bát c ự c băng tầng sáu mươi bốn ám kỉnh bạo một đạo tàn ảnh mang theo cực kỳ ác liệt k ì n h phong ầm ầm đập về phía đại trưởng lao đầu minh xà bạo trong lòng linh giác kinh hoàng đại trưởng lao biến sắc lúc này vừa bấm thủ hấn giận d ữ hét vảnh một đại đoàn khói đen đột nhiên tự trong cơ thể bạo đi ra đại trưởng lao lúc này hóa thân một cái to bằng bàn tay con rắn nhỏ hướng về xa xa bỏ chạy ẩm mặt đất đột nhiên một trận lay động một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ to lớn ao h á m trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện trên mặt đất trong đại điện chính đang giao chiến khắp nơi các cường giả rồn dập tránh không kịp địa hướng thiên không bay đi bên ngoài trăm trượng hiện thân lần nữa đại trưởng lão nhìn bắt cực băng tạo thành to lớn lực phá hoại theo bản năng mà liền ra một cái khí thô hắn đây sao ở đâu là huyền giai đấu ký a chí ít cũng phải là một môn địa giai cao cấp đấu ký đấu ký đi bị đánh tới nhất định sẽ chết không được không thể như vậy bị động phòng ngự Ta phải chủ đại ộ n g xuất kích. đ trưởng lao nhấc g lòng né qua một tia quyết tia một nói. Tiểu tử, c o ngươi minh mãng bộ tộc không thể khinh đủ. Đại trưởng biết Đại i bộ ta tộc thể cựu địa đủ. Lao vừa t thân lời, ở tại h khi xuất hiện ỗ xuất lên ạ i hiện i đã xuất t ở u viêm k h ô g trượng trưởng. đủ đại độc trưởng. Đại xa ba nơi. trưởng、lao、nhắc Là Lao lên khô một đôi đen k ị t cực kỳ khô héo bàn tay liền góc độ điêu toàn địa đánh về tiêu viêm lồng ngực một luồng kịch liệt mùi hôi thối nhất thời tràn ngập mà mở ha ha ẩm và phù vừa tiếp xúc sâm bạch sắc hỏa diễm ngón tay liền thế như chẻ che giống như địa nhanh trong phá tan rồi lá khô đại độc t r ư ở n g mặt ngoài độc tầng sâm bạch sắc hỏa diễm nhất thời liền hướng đại trưởng lão một đôi bàn tay bằng thịt q u ấ n quanh mà đi a a a đây là món đồ quỷ quái gì vậy a hai tay bị sâm bạch sắc hỏa diễm dây dưa trên đại trưởng l ã o thân hình cấp tốc chợt lui sau liên tục kêu thảm thiết nói bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị cốt linh lãnh hỏa tìm hiểu một chút tiêu viêm cũng không có thuận thế truy kích liền như vậy cười hì hì nhìn đại trưởng lão cốt linh lãnh hỏa cực hàn cùng cực n h i ệ t kết hợp lại kỳ lạ hòa diễm cái kia không phải nên ở dược thánh dược trần nơi đó sao chết tiệt chết tiệt mồ hôi lạnh trên trán đưa ra đại trưởng lão vội vã khởi động đấu khí trong cơ thể nỗ lực dùng bọn họ bộ tộc bí pháp thử tiêu diệt bàn tay mặt ngoài s â m bạch sắc h ỏ a diễm thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tắc nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn chờ ngươi đến vậy chương bảy trăm mười sáu nếu như có như vậy hai đòn đại trưởng lão ngươi xác định hiện tại liền muốn tiêu diệt cốt linh lánh hỏa sao tiêu diệt cốt linh lánh hỏa nhưng là chí ít tiêu hao bên trong cơ thể ngươi hơn nửa đ ấ u khí nếu là hiện tại đem đấu khí tiêu hao hết ngươi sau đó cùng ta giao thủ có thể sẽ chết không bằng như vậy đi quyết định thật nhanh mà đem hai bàn tay chặt bỏ đến làm sao ngược lại ngươi là đấu thánh cường giả mất đi song t r ư ở n g cũng sẽ không chết còn có thể có đấu khí cùng ta tiếp tục chiến đấu tiêu viêm đ ố n g nhiên lên tiếng đánh gây đại trưởng lão động tác như ác ma giống như thấp giọng mê h o ặ trong i viêm lời vừa nói ê u vừa a đại trưởng l ã lập tức đ h chỉ hạ x u ố n động đầu trong tay, ánh tác tay, mắt bắt đầu hơi lúc lên đến. đ n nếu là hiện tại liền g đấy, tiêu là tại diệt ố t l i nhất lánh không hỏa, cái kia sau cái có đó đ u khí i ế p thời ụ c c i i ế n đấu làm sao bây g Trong lúc nhất t lúc h ờ liên tục lui về phía sau đại trưởng lão rơi vào tình cảnh lưỡng nan bên trong phong lôi sát bên hai truyền đến một tiếng đột ngột ngâm khẽ nhất thời nhường đại trưởng lão cả người lỗ chân lông đột nhiên nổ lên phấp còn chưa đại trưởng lão có phản ứng một con toàn thân tràn ngập vô tận lôi mang điện c h ả o liền đột nhiên từ ngực xuyên thấu mà qua ôi ôi lại một tiêu viêm là phân thân sao đại trưởng lão ngơ ngác mà nhìn từ ngực xuyên thấu mà qua con kia lôi c h ả o một ngụm máu lớn không ngừng được địa từ khỏe miệng tràn ra ha ha ngu xuẩn ngươi quả nhiên cùng yêu khiếu thiên cái kia tên rác rưởi như thế do dự thiếu quyết đoán thực sự là đáng đời nhà phố sau lưng người kia cũng không có trả lời vấn đề của hắn một tiếng cười k h ẽ sau cánh tay nhỏ đột nhiên xoay trọn liền đem hắn sinh cơ hết mức xoắn nát vảnh tiêu viêm hướng về tiêu viêm khẽ gật đầu lập tức hóa thành một đạo lôi mang đổ nát ở giữa không trung phù phù mất đi ngoại lực chống đỡ đại trưởng lão sủi lơm như bùn đất ngã xuống đất trên con ngươi không ngừng phong to thú vị dám ở trước mặt ta chơi g i ả chết đứng ở tại chỗ như có cảm giác tiêu viêm bản tôn giơ lên một cánh tay đột nhiên sen vào một chỗ hư không sau đó hướng ra phía ngoài đột nhiên lôi kéo một đạo dài bằng chiếc đua ngắn màu đen con rắn nhỏ liền ở trong tay của hắn ra sức d i ấ y r i ụ a khí khí tiêu viêm van cầu ngươi t h a cho ta đi chỉ cần ngươi tha ta ta cái gì đều đáp ứng ngươi màu đen con rắn nhỏ bất an vặn vẹo thân thể miệng nói tiếng người khổ sở cầu khẩn nói tha ngươi lưu lại ngươi bực này rác rưởi tiếp tục sống sót còn có ích lợi gì tiêu viêm không h i ể u lắc lắc đầu bàn tay đột nhiên nắm chặt vay một tiếng Đại để linh hồn liền triệt để tiêu tan ở vùng thế giới trưởng thể tan thế ở hồn vùng này. lao Xèo. một đạo tiếng xe do kéo tới vẫn ở một bên quan chiến mỹ đỗ toa bay tới làm sao phong lôi các phong lôi s á t n g ư ờ i cũng sẽ dùng ta nhớ tới ngươi khi đó còn giống như bị này một chiêu thương qua chứ mỹ đỗ toa chậm rãi đi tới tiêu viêm bên cạnh người nói lúc này không giống ngày xưa mà hiện tại bốn cắt chính là người một nhà này phong lôi s á t vẫn là lôi tôn giả khóc lóc hô cầu ta cần phải học được không phải vậy ta chính là không nể mặt hắn tiêu viêm một bộ không tình nguyện vẻ mặt hồi đáp h ừ thảo tiện nghi còn ra vẻ mỹ đỗ toa toàn trách vỗ nhẹ lên đùa bảo tiêu viêm ha ha không phải n h ư ờ n ngươi không nên vào đến ở bên ngoài quan chiến là tốt rồi sao tiêu viêm lôi kéo mỹ đỗ toa tay ngọc ở trong đại điện không coi ai ra gì địa đi tới ngươi lại còn coi bản tỷ tỷ là một không hề sức chiến đấu phế nhân đây ta thân là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cao cấp bán thánh đối với cựu h u điệu minh mãng bộ tộc những này viễn cổ thiên xà bộ tộc không biết bao nhiêu đ ờ i hậu duệ có thiên nhiên huyết mạch t á p chế vì lẽ đó cựu h u điệu minh mãng bộ tộc những cường giả này đừng nói là cùng ta cùng cấp cao cấp bàn thánh chính là một sao đấu thánh ta cũng có lòng tin cùng với một trận chiến mỹ đỗ toa một đôi mê hoặc mắt tím phong tình vạn t r ù n g địa h à n h tiêu viêm một chút vốn muốn đem tay của chính mình từ tiêu viêm bàn tay lớn bên trong hút ra đi ra thế nhưng lại không phải tiêu viêm sức mạnh thực sự quá lớn mỹ đỗ toa cuối cùng cũng là theo hắn đi tới Cũng là, t hống ô thôn thôn lôi n thiên mãng cùng viễn thiên nhưng trên ngờn, hướng ngươi vẫn thiên mãng bên trong đẳng thiên mãng. ung dung tiếng nói.、Mau、nhìn, mình cùng thiên chiến cũng bỗng nhiên bàn lớn nói. hết thẻ thú huyết tiểu tỷ tỷ tộc thất thải Tiêu một kết thúc. toa tiêu tay khí hệ mạch hồ khá khiếu hiệu h đại viêm cười viêm yêu yêu ma Mau Mỹ cổ lục cao xà xà là là là đấu đầu đấu đỗ kéo ra bộ sắp một tiếng man hoang thú hống đột nhiên ở đây trên văng lên chỉ thấy yêu minh thân hình run lên bần bật trong n g á y mắt liền là hóa thành một điều đầy đủ ngàn trượng to nhỏ khổng lồ hát xà ngập trời hung diễm nhất thời ở đây trên tràn ngập mà mở ầm ầm ngàn trượng hát xà đột nhiên tìm toi đầu khủng bố sức mạnh nhất thời liền đem này hùng vĩ đại điện phá tan một cái lô thùng to màu đen cự xà thân thể đại lộ ở trong đại điện cái kia lảo đà lảo đảo đại điện cùng yêu minh ngàn trượng chân thân lập tức gây nên điện bên trong hơn nửa trưởng lao chú ý hí hí hí. cho gọi ra ngàn trượng chân thân yêu minh hung tính quá độ đột nhiên nắm chặt chính mình đôi Á a a đại ca đại ca ta sai rồi bỏ qua cho ta đi năm đó việc đều là đại trưởng lão người lao tặc kia đầu độc ta ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh yêu minh đuôi trên quấn quanh tên kia nam tử mặc áo đen kêu thảm thiết nói ngàn trượng hát xả to lớn cắn giết lực lập tức liền nát tan yêu khiếu thiên toàn thân khung sương để cho trong nháy mắt liền đã biến thành một sụi lơ như bùn phế nhân tên hí yêu khiếu thiên tiếng kêu thảm thiết trung quy vẫn là gây nên màu đen cự xà chú ý hát xà cự xà đ ỉ n h chỉ đôi bắp thị tiến một bước nắm chặt một đôi đèn lồng giống như xà mục lạnh lùng nhìn kỹ yêu khiếu thiên đại ca đại ca ta nhưng là ngươi thân ái đệ đệ yêu khiếu thiên à, ta nhớ cho chúng ta từ nhỏ quan hệ nhưng là rất tốt ngươi liền lại tha thứ đệ đệ lần này đi trật cảm thấy có lưu hoặc hy vọng yêu khiếu thiên lập tức tiếng gào to ha ha ha ta thân ái đệ đệ à, nếu như ngươi vậy hỉ hoàn ca ca vậy thì không bằng cùng ca ca triệt để hòa làm một thể đi m à trong cự xà đại điện hết thể tận mắt nhìn tình cảnh này cựu lưu địa minh mãng bộ tộc các trưởng lão đều là yên lặng mà nuốt từng ngụm nước bọt một luồng thấm người hàn ý nhất thời sông lên đầu mặc dù nói bọn họ cũng là ma thú thế nhưng bọn họ dù sao tự xưng là là viễn cổ thiên xà bộ tộc cao quý huế y t duệ càng là là cao quý ma thú giới viễn cổ một trong ba gia tộc lớn ăn sống kẻ địch chuyện như vậy bọn họ đã sớm không làm huống chi cái này kẻ địch vẫn là đệ đệ ruột thịt của mình có thể tưởng tượng được yêu minh đối với yêu khiếu thiên sự thù hận đến cùng có bao nhiêu dày đặc tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống ngừng tay không phải vậy bản tộc t r ư ở n g ăn sống rồi các ngươi vừa nuốt xong yêu khiếu thiên màu đen cự xà thẳng từ bản thân ngàn trượng chân thân lạnh lùng nhìn quét trên sân hết thẻ còn ở phản kháng phản bội t r ư ở n g lao nói cái kia cố kinh người sát ý cùng sát ý khiến người ta không nghi ngờ chút nào một giây sau nó sẽ nổi điên lên địa ăn đi hết thẻ người phản kháng thuộc về yêu khiếu thiên một bộ các trưởng lao đang nhìn nhau một chút sau chỉ được chán nản thu tay lại từ bỏ c h ố n g lại bọn họ người lãnh đạo trực tiếp yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lao hai vị này đấu thánh cường giả đã chết cái kia sự chống cự của bọn họ còn có ý nghĩa gì đây không bằng sớm một chút bỏ vũ khí xuống đầu hàng nỗ lực cầu một con đường sống thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến n g ư chương bảy trăm mười bảy không quản được hạ thân cựu ư u địa minh mãng bộ tộc hống màu đen cự xà trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận trói mắt hát mang t r ù n g sáng một trận văn mẹo một vị ở trần đại hán liền xuất hiện ở tại chỗ minh trưởng lão liêu trưởng lão mấy người các ngươi dẫn dắt minh xả vệ càn quét phản bội khôi phục trật tự. yêu minh điểm hắn năm đó mấy vị dòng chính bộ hạ nói vâng yêu minh tộc trưởng mấy vị tóc trắng xóa trưởng lão vui mừng đối diện một chút lập tức cầm ầm ô m quyền đáp yêu minh thuận lợi trở về vậy thì mang ý nghĩa bọn họ những n à y năm đó bộ hạ cũ cũng phải tiếp tục được trọng dụng yêu minh cái tên nhà ngươi lại đem yêu khiếu thiên trực tiếp cho nuốt sống tiêu viêm lôi kéo mỹ đỗ toa tay nhỏ đi tới cau mày nói ha h a chủ nhân xin mời đi theo ta nơi này không phải chỗ nói chuyện yêu minh thấp giọng cười một tiếng nói minh x ả địa mạch bên trên một tòa ưu tĩnh trong sân chủ nhân xin ngươi cùng thải lân đại nhân trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thuộc hạ cần ba ngày ổn định một hồi trong tộc trật tự yêu minh cẩn thận từng ly từng tí một đem tiêu viêm hai người mang tới đây sau ô m quyền nói đi thôi tiêu viêm hiểu rõ địa phất phất tay nói mấy sau trăm tuổi lần thứ hai trở về yêu minh vì một lần nữa không chế cứu hữu địa minh mãng bộ tộc khẳng định là cần lập tức ở trong tộc triển khai một hồi đại thanh rửa điều này cần một chút thời gian vâng chủ nhân yêu minh theo tiếng trở ra ha ha thái lân cựu điệu minh mãng bộ tộc đã rơi vào chúng ta trong tay là thời điểm nhường bọn họ cũng gia nhập thiên p h ủ liên minh nhìn yêu minh đi xa bóng lưng tiêu viêm bỗng nhiên nhẹ cười một cái nói sau ba ngày chủ nhân đầy người mùi máu tanh yêu minh vội vã chạy về chỗ này sần thực lực xem ra cũng hoàn toàn từ hai sao đấu thánh sơ kỳ khôi phục lại hai sao đấu thánh hậu kỳ ừ n Ta tới lần này chuyện ử u lũ địa m i n mãng bộ tộc chủ y ế là vì hai việc. hai h c u thứ n hai chính là ta nếu muốn muốn cựu hữu hoàng tuyền dưới nền đất một loại đặc thù kết quả hoàng tuyền huyết tinh thế nhưng ta ngày đó trong lòng đất vẫn chưa phát hiện qua một khối hoàng tuyền huyết tinh tiêu viêm vẫy vây tay ra hiệu yêu minh ngồi xuống nguyên lai thải lân đại nhân là bản thể là một con thất thải thôn thiên mãng sao yêu minh nghe vậy lập tức hâm mộ nhìn mỹ đỗ toa một chút phải biết ma thú bộ tộc từ trước đến giờ là lấy huyết thống xưng tôn thôn thiên mãng bộ tộc nhưng là có thể so với bọn họ cửu đu địa minh mãng bộ tộc lao tổ tông viễn cổ thiên xà tồn tại đây chính là nói mỹ đỗ toa tương lai không thể đo lường chủ nhân việc này dễ làm thải lân đại nhân hiện tại là có thể tiến vào cửu đũ hoàng tuyền bên trong tu luyện ta sẽ phái trong tộc cường giả thế thải lân đại nhân cảnh giới cùng thủ hộ cho tới hoàng tuyền huyết tinh bởi hoàng tuyền huyết tinh bên trong đựng phong phú âm hàn lực lượng ta ở c ử u h ữ hoàng tuyền dưới đáy trong mấy trăm năm này sớm đã đem nơi đó hết thẻ hoàng tuyền huyết tinh đều nuốt tan xong thuộc hạ trong bụng bây giờ còn có chừng mười khối chưa tiêu hóa hoàng tuyền huyết tinh chủ nhân muốn có thể hết mức c ẩ m nói yêu minh liền từ trong miệng phun ra chừng mười khối to bằng nắm tay màu máu tinh khối từng trận nồng nặc âm hàn lực lượng từ bên trên tản ra a đa tạ còn có n g ư n i ngày đó cùng yêu khiếu thiên đối chiến triển khai chiêu kia phong ấn thuật phong ấn kỹ năng Hoàng tuyển đại ấn có thể hay không nhường ta đánh giá một hồi. Hiện nay ta nắm giữ hết thẻ chưa trong tuyển ấn nay nắm bên môn giá giữ ta một ta một đấu đại có có kỳ phong ấn thuật. Tiêu viêm thành thật viêm kỹ h khách khí hết thẻ hoàng huyết tinh Phong ô n tuyển nói. ấn g k lấy đi hoàng tuyển năng hoàng tuyền đại ấn đó là bộ tộc ta truyền thừa với hoàng tuyền yêu thánh một môn thiên gia trung cấp phong ấn thuật đấu kỹ năm đó yêu khiếu thiên cũng chính là dùng này một chiêu mới đưa ta đánh rơi cựu ưu hoàng tuyền dưới đáy yêu minh nghe vậy hơi run run sau lập tức giải thích thấy tiêu viêm đối với hoàng tuyển yêu thánh bốn chữ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ liền yêu minh liền tiếp tục vì là tiêu viêm g i ả n giải hoàng tuyển yêu thánh chính là thời đại thượng của một vị nửa bước đấu đế c ư ờ n giả g cùng ta cựu h u địa minh mãng bộ tộc rất có ngọn nguồn vì lẽ đó hắn cũng ở bộ tộc ta trong tộc lưu lại không ít truyền thừa chủ nhân nếu là muốn học thuộc hạ có thể mang ngài đi hoàng tuyển yêu thánh nơi truyền thừa thử một lần hắn cho ta tộc lưu lại đấu ký thiên giai tổng cộng có bốn môn thiên giai cấp thấp đấu ký hoàng tuyển chỉ hoàng tuyển trường thiên gia i trung cấp đấu ký hoàng tuyển đại ấn thiên gia i cao cấp đấu ký hoàng tuyển thiên nộ bộ tộc ta cao tầng đều có thể tu luyện này bốn môn đấu ký trong đó hoàng tuyển chỉ hoàng tuyển trường hoàng tuyển đại ấn này ba môn đấu ký đúng là không có vấn đề gì chỉ có đệ tứ môn đấu ký hoàng tuyển thiên nộ nó chính là sóng âm không linh hồn đấu ký cho nên đối với tiếp thu người chuyển t h ừ a lực lượng linh hồn yêu cầu khá cao chúng ta ma thú bộ tộc từ trước đến giờ không trọng yếu lực lượng linh hồn tu luyện vì lẽ đó trăm ngàn năm qua không một người có thể luyện thành nó chủ nhân linh hồn cảnh giới đã sớm bước vào t h i ê n cảnh đúng là có thể thử một lần có điều chủ nhân cần phải cẩn thận chính là cái kia hoàng tuyển thạch bi nơi sâu xa cất giấu một kia hoàng tuyển yêu thánh tàn hồn cũng duy nhất đánh bại hắn chủ nhân mới có thể tu luyện hoàng tuyển thiên nộ cùng với bắt được hắn bảo tồn một phần hoàng tuyển yêu thánh tinh huyết thì ra là như vậy mà nếu yêu minh ngươi đưa ta một món lễ lớn ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn làm sao tiêu viêm bừng tỉnh cười một tiếng nói Đại i lễ, yêu m n hiện n g h hoặc mà nhìn tiêu viêm. Bọn họ ma thú giới chú trọng nhất sức mạnh huyết thống, muốn muốn tăng cao thực lực, tăng lên độ của huyết thống chính chọn nhất, thể hắn hóa huyết thống hay h cao nào sao? sức lực, của còn có mà viêm. ma muốn muốn đậm viêm là Bọn trọng tăng tăng lên bọn tiến tiêu tru tốt tiêu rơi giúp i lựa lẽ độ nay thái hư cổ long bộ tộc bốn đảo bên trong bắc long đảo t à n g có một con thực lực vì là đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xả toàn bộ tinh huyết ngược lại cổ long bộ tộc huyết thống cùng các ngươi cựu ưu địa minh mãng bộ tộc cũng không giống giữ lại nó cũng không có tác dụng gì chờ lần này thái hư cổ long bộ tộc thống nhất cuộc chiến kết thúc sau đó ta có thể hướng về cổ long bộ tộc đương nhiệm long hoàng vì ngươi thảo phải quay về tiêu viêm cũng không che lấp trực tiếp tiết lộ nói một con đấu thánh cảnh viễn cổ thiên x à toàn bộ tinh huyết yêu minh nghe vậy mừng như điên nói cựu ư điệu minh mãng bộ tộc làm viễn cổ thiên x à trực hệ huyết r u ệ năm gần đây thực lực nhưng là đang không ngừng ngã xuống nguyên nhân có hai từ gần đây tới nói là bởi vì không quen thống trị yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lao hai người này mấy trăm năm qua gieo vạng từ xa kỳ tới nói là bởi vì cựu hữu đ ị a minh mãng bộ tộc không chú trọng huyết thống độ tinh khiết không kiên kỵ mà trắng trận sinh sôi bộ tộc đạo t r í bên trong cơ thể của bọn họ viễn cổ thiên xà huyết thống không ngừng ngã xuống cựu hữu đ ị a minh mãng bộ tộc trong tộc cũng từng có có thấy xa cường giả cho rằng nếu như bọn họ bộ tộc còn tiếp tục như vậy không kiên kỵ mà sinh sôi xuống mấy trăm năm sau cựu hữu đ ị a minh mãng bộ tộc trong cơ thể viễn cổ thiên xà độ đậm của huyết thống sẽ ngã xuống đến một không thể tiếp thu các giá trị tự thực c á c quả bọn họ cuối cùng sẽ triệt để rơi xuống r a ma thú d ư ớ i ba gia tộc lớn hàng ngũ cuối cùng phai mở với thú vực đông đảo ma thú trong gia tộc năm gần đây bọn họ bộ tộc cường giả sản xuất số lượng càng ngày càng ít chính là minh chứng đáng tiếc vị cường giả này thấy xa không có chịu đến ngay lúc đó cựu ưu địa minh mãng bộ tộc coi trọng dù sao so với ngày sau bọn họ càng nặng với trước mặt hưởng thụ đem so sánh mà nói thân là viễn cổ thiên hoàng hậu duệ thiên yêu hoàng bộ tộc đối với trong tộc độ đậm của huyết thống khống chế đã nghiêm ngặt đến một loại mức độ biến thái thiên yêu hoàng bộ tộc chỉ cho phép ở tộc nhân trong tộc thông hôn quyết không cho phép huyết thống dẫn ra ngoài thậm chí bọn họ mỗi một vị tộc nhân thi thể chết rồi đều phải trở về tộc địa ở trung châu nếu như có cái nào không có mắt dám mơ ước hoặc là khinh nhờn bọn họ bộ tộc tộc nhân huyết mạch cùng vậy bọn họ sẽ xoắn suýt trong tộc cường giả giết cả nhà của hắn nguyên thời gian tuyến bên trong vẫn chịu khổ truy sát tiêu viêm chính là minh chứng có điều vẫn như vậy thủ vững truyền thống bọn họ cũng không phải là không có báo lại bọn họ bộ tộc vẫn cường giả tần ra tộc trưởng đương nhiệm hoàng thiên càng là một vị năm sao đấu thánh đại năng phải biết vẫn được xưng ma thú mạnh nhất bộ tộc thái hư cổ long bộ tộc ở đời t r ư ớ c long hoàng trúc khôn sau khi mất tích phân liệt sau bốn đảo bốn đại long vương gộp lại cũng có điều là một vị bốn sao đấu thánh sơ kỳ một vị ba sao đấu thánh đỉnh cao hai vị ba sao hậu kỳ hậu kỳ cường giả thôi nếu không phải là có nhân vật chính xuất thế thái hư cổ long bộ tộc sớm muộn đến lật xe đoán chừng phải bị bọn họ năm đó bại tướng dưới tay viễn cổ thiên hoàng bộ tộc đời sau huyết r u ệ thiên yêu hoàng bộ tộc cho đặt ở thân dưới đáy trà đạp đánh thắng bọn họ lão tổ tông lại bị bọn họ đời sau cho đột kích ngược nói ra thật gà nhi mất mặt bởi vậy cứu ưu điệu minh mãng bộ tộc nếu là thật sự có thể được một con đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xà toàn bộ tinh huyết cái kia thực lực của bọn họ vẫn đúng là có thể được một tăng lên trên diện rộng Thật ngươi tiểu thư tỉ tuyến tìm tán tin tìm tắt nhiệt đút đút ta phục sách hoặc chờ Chương chúng đánh ngươi ngươi cùng ngươi xin vong văn hoặc giờ giờ vê đút, vê đút ngươi đến 7. Chương 718, ngươi ngay không giúp gấu, giờ giờ mời vi lại. cầu đều ở vụ, cả vê vê độ ra ừm có n ó n g ư ơ i đúng là cố gắng tăng lên một hồi các ngươi cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc thực lực nói thật các ngươi thân là ma thú giới một trong ba gia tộc lớn trong tộc cũng chỉ có một vị đấu thánh cường giả chính là cho đều là ma thú giới ba gia tộc lớn thái hư cổ long bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc sách dày cũng không xứng thực sự là chỉ là hư danh thiêu viêm ghét bỏ địa liếc mắt nhìn yêu minh nói khu khu còn không phải yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão hai người này mấy trăm năm qua gieo và mã cha ta ở m ặ c cho thời điểm trong tộc đấu thánh cường giả cũng có cái bảy tám tôn yêu minh đột nhiên tẳng hắng một cái nói hắn đương nhiên là biết cựu h u đ ị a minh mãng bộ tộc suy yếu nguyên nhân thực sự là bọn họ thiên tính không quản được nửa người dưới thế nhưng hắn thật không tiện tự ế t ngắn không phải chỉ có thể vung nổi cho đã là người chết yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão được rồi mang ta đi hoàng tuyền yêu thánh nơi truyền thừa đi tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng chủ nhân xin mời đi theo ta yêu minh đứng lên nói yêu minh mang theo tiêu viêm cùng mỹ đô toa ở minh xà địa mạch nơi sâu xa bay chừng mười phút rốt cuộc sớm một phương đầy đủ ngàn trượng cao thanh thạch trên tế đàn rơi xuống tế đàn đỉnh chóp là một đạo màu vàng nhạt cổ lao thạch đĩa tấm bia đá này ước chừng trăm trượng to nhỏ bia mặt ngoài thân thể khắc rõ rất nhiều kỳ dị phù văn trong lúc mơ hồ có tia sáng kỳ dị lấp lóe tràn ngập cổ xưa cùng khí tức thần bí chủ nhân đây chính là năm đó vị đại nhân kia ở bộ tộc ta lưu lại vật truyền thừa hoàng tuyền thạch bi hoàng tuyền yêu thánh một tia tàn ảnh cùng tinh huyết cũng tàng ở trong đó yêu minh chỉ chỉ màu vàng nhạt bia đá nói các ngươi thay ta hộ pháp không nên để cho người quấy dối đến ta tiêu viêm trực tiếp ở trước tấm bia đá ngồi xuống một r ậ n một đạo cùng tiêu viêm các loại tỷ lệ to nhỏ có chút hư huyền bóng người liền từ tiêu viêm trong cơ thể đi ra ngoài sau đó đâm đầu thẳng vào hoàng tuyền thạch bi bên trong biến mất không còn t ă m hơi yêu minh cùng mỹ đỗ toa hai người thì lại l ặ n g lặng nghỉ chân ở một bên yên lặng mà nhìn kỹ tiêu viêm đây là một phương đầy giấy đầy trời lôi đ ỉ n h cùng màu vàng đậm tầng mây cổ xưa không gian vụ không gian một trận dập d ờ n một vị áo bào đen thanh niên chậm rãi từ trong hư không đạp bước mà ra hoàng tuyên chỉ một luồng mang theo vô tận tang thương cùng cổ xưa khàn giọng âm thanh đột nhiên vang lên áo bào đen thanh niên vừa hạ xuống địa một con giống như cây cột trống trời giống như sâu ngón tay màu vàng liền đột nhiên tách ra tầng mây mang theo một luồng cực đoan khủng bố kình phong đối với phía dưới tiêu viêm tản nhẫn mà ép xuống cốc cốc cốc. áo bào đen thanh niên như không có cảm giác địa tiếp tục không nhanh không chậm địa về phía trước cất bước g à o nương theo một tiếng dài lâu lang tiếng g à o một con toàn thân bị vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh cự lang dị thường dã man địa tự trong hư không đụng phải đi ra ngoài sau đó kéo thật dài đôi diễm thẳng đến giữa không chúng cái kia to lớn ngón tay mà đi ầm ầm không gian đột nhiên một trận lay động ở vô hình cự lang này dị thường dã man địa t r ù n g kích vào đầy đủ trăm trượng to nhỏ sâu ngón tay màu vàng theo tiếng mà nát và nát hoàng t u y ể n chỉ vô hình cự lang trong con n g ư ờ i né qua một kia nhân tính hóa vẻ khinh bỉ sau đó tư thái tương lưu nhã từng bức từng bước hướng đi áo bảo đen thanh niên ầm ầm hình thể tương đương to lớn vô hình cự lang ở áo bào đen thanh niên trước người ầm ầm bồ nằm trên mặt đất giọng ô m ô m nói chủ nhân vĩ đại lang linh cảm ứng n g ả i triệu hoán mà đến còn chưa các loại áo bào đen thanh niên nói chuyện phía trước mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái khe n ứ t to lớn một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ thổ bàn tay lớn màu vàng liền nhanh như tia chấp địa lướt ra khỏi trực tiếp địa đánh về áo bào đen thanh niên bồ phục trên mặt đất vô hình cự lang trong con người né qua một tia vẽ không kiên nhẫn đôi vẫy một cái liền hóa thành một đạo như roi thép giống như tinh tế bóng đen đem con kia thổ bàn tay lớn màu vàng tại chỗ đánh bạo làm rất tốt lang linh áo bào đen thanh niên hoặc là nói tiêu viêm sờ sờ vô hình cự lang đầu nói hống được chủ nhân khích lệ lang linh dịu ngoan mà gầm nhẹ một tiếng lập tức chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên yên lặng mà đi theo tiêu viêm phía sau hoàng tuyến yêu thánh ngươi xem ngươi ngay cả chúng ta ra cậu đều đánh không lại ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút buông tha đi tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không nơi nào đó lạnh nhạt nói dù là ai đều nghe được ra cái kia trong giọng nói khinh bị tâm ý lao tử đều rất sao nói rồi bao nhiêu lần lao tử là lang không phải cậu đi theo tiêu viêm phía sau lang linh dùng chỉ có thể chính mình nghe được â m thanh nhỏ giọng thầm thì ầm ầm tiêu viêm vừa dứt lời một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi liền đột nhiên tự phía trước mặt đất ầm ầm rút lên mà lên trên đỉnh ngọn núi có một vị thân mang màu vàng cừu bảo bóng người ngồi ngay ngắn ở một phương vương tọa bên trên tiểu tử ngươi thực sự là quá vô lễ hoàng bảo bóng người đột nhiên đứng lên một luồng liên tục địa cũng vì đó run dày khí tức nhanh chóng ở này mới bên trong không gian tràn ngập mà mở nếu như là bởi vì ta nói rồi lời nói thật mới nhường ngươi cảm thấy phẫn nộ vậy ta cảm thấy phi thường xin lỗi bởi vì ngươi thật sự rất r á c rưởi a tiêu viêm dường như chưa phát hiện địa một tiếng cười khe nói tiểu bối an g i á m cản rỡ như thế hoàng bào bóng người hoàn toàn bị tiêu viêm khinh bị thái độ cho làm tức giận chỉ thấy hắn đột nhiên dò ra hai tay đưa về phía mặt đất một chảo k h ẽ quát hoàng thuyền trưởng ầm ầm ầm ầm ầm ầm vùng không gian này đại địa lập tức bắt đầu run dậy kịch liệt lên chật vô số sâu bàn tay lớn màu vàng cấp tốc phá điệu mà ra dường như báo t ắ c bình thường che ngập bầu trời hướng về tiêu viêm oanh kích mà đi lên đi lang linh tiêu viêm đối nghịch tập phương hướng xa xa chỉ tay nói g à o hình thể to lớn lang linh nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi đột nhiên hiện ra lượn lờ giống như thật giống như vô hình vạn vẹo hỏa diễm hét dài một tiếng sau liền quay về tiêu viêm chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra ẩm ẩm ẩm lang linh to lớn thân hình kéo thật dài vô hình đôi diễm ở lít nha lít nhít thổ bàn tay lớn màu vàng bên trong một hơi m à qua một cái mắt trần có thể thấy trống không mang chính đang cấp tốc quyết tán trong c h ố p mắt lang linh liền va nát một nhiều hơn phân nửa thổ bàn tay lớn màu vàng sau một phút ẩm đến lúc cuối cùng một con hoàng tuyển trưởng bị lang linh một cái đuôi đánh bạo thời điểm lang linh từ giữa không trung linh hoạt địa nhảy xuống chủ nhân không chút nào biết mệt mỏi là vật gì lang linh khá có sức sống địa lay động một cái đầu lập tức ngay ở tiêu viêm trước mặt hạ thấp nó kiêu ngạo đầu lâu lang linh làm từ bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười bốn vị vẫn lạc tâm viêm bên trong sinh ra dị hỏa chi linh trên lý thuyết tới nói cũng thật là không biết mệt mỏi chỉ cần tiêu viêm có đầy đủ đấu khí thôi thúc trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm lang linh là có thể vẫn chiến đấu tiếp mãi đến tận tiêu viêm ngã xuống lực lượng linh hồn triệt để ở vùng thế giới này tiêu tan địa một khắc đó cực khổ rồi tiêu viêm thấp giọng động viên một câu lang linh lập tức liền đưa mắt tìm đến phía vương tọa bên trên đạo kia hoàng bảo bóng người cái kia trong đó khiêu khích cùng ý dễ c ậ n không cần nói cũng biết ồ một tiếng khẽ ồ lên đột nhiên từ hoàng bảo bóng người trong miệng phát sinh ánh mắt của hắn ở lang linh trên người tỉ mỉ mà đánh giá có thể đủ số lần dễ dàng như thế địa đánh vỡ hắn công kích tồn tại n à y vô hình cự lang đến tột cùng là vật gì đây hống hay là bị hoàng bào bóng người cái kia rất có lực xuyên thâu ánh mắt đánh giá có chút không dễ chịu lang linh bỗng nhiên bất an gầm nhẹ một tiếng cả người lông tơ nổ lên chi sau hơi ố lượn không tự chủ được địa liền tiến vào công kích trạng thái thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê t vê t bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến、mời. a chương 719, c ũ n g không phải là không muốn thật là không thể chủ nhân hắn luôn xem ta lang linh loan ư ớ c địa vẻ mặt đưa đ a m nói vậy thì không cho hắn xem tiêu viêm dối ra một chiêu lang linh trợt hóa thành một đoàn vô hình vặn vẹo hỏa diễm bay trở về tiêu viêm trong cơ thể cái kia vô hình cự lang hóa ra là một đạo hỏa linh trong lòng bừng tỉnh hoàng tuyền yêu thánh lập tức thu hồi ánh mắt của chính mình tiểu bối ngươi rất tốt nếu như ngươi tiếp nhận ta đón lấy đòn đánh này Ta t có hoàng ể mang mức thừa của ta truyền cùng tinh huyết hết h c ngươi. h o tuyền yêu thiên á n tình h hết thể tâm tình hết mức thu đem tâm mức trước l ạ lạnh nhạt nói. Xin t mời. i u viêm c á h tay t xoay r ò nộ nhẹ giọng nói. Hoàng tuyển thiên n hoàng tuyền yêu thánh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị trong tay ấn kết nhanh trong biến ảo từng luồng từng luồng ba động kỳ dị chậm rãi tự cái k i a kỳ dị thủ ấn bên trên dập dờn mà mở không gian bắt đầu mơ hồ run r u dày muốn tới sao trực tiếp công kích linh hồn sóng âm đấu kỹ hoàng tuyền thiên nộ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 Này đóa sen xanh liền như vậy đảo địa từ đen mà bên trong không gian hư vô bay ra, hình lào vậy bay đóa đảo địa ra, hư thể vô kịt từ mà chờ ũ n tăng g ở cấp tốc t vọng, o á n cũng đã biến hóa đến n g g qua hóa hai đã đầy đủ ư i tiêu r rốt ra ra, ư ở n thành to nhỏ. Vụ. Hoa sen vẫn ngọ nguệ nụ hoa rốt hoàn toàn tỏa ra ra, một vị áo bào đen thanh n g to tỏa một Hoa hoa bào áo Vụ. vị cục n trong từ t rãi ra. đó đạp chậm bước Cốc cốc cốc. Chờ mà i ê viêm bảy bước bước ra thời điểm cái k i a đ ó a sen xanh cũng rốt cục hoàn toàn khô héo cuối cùng hóa thành một đạo thanh mang trốn vào hư không, không gặp tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên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 vụ cổ xưa hoàng tuyền thạch bi mặt ngoài đ ố n g nhiên như sóng gợn bình thường dập dờn một đạo có chút hư huyễn bóng người từ trong bia đá c h u i ra sau đó đâm đầu thẳng vào ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo kia áo bào đen bóng người bên trong chủ nhân ngài bắt được hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa cùng tinh huyết sao tiêu viêm mới vừa mở ra đã liền đón nhận yêu minh nóng bỏng ánh mắt nói ừ m bắt được có điều nếu ngươi sau khi sẽ có viễn cổ thiên xà tinh huyết vì lẽ đó này hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết ta liền không phân ngươi tiêu viêm gật đầu khẳng định nói ha h a nên nên yêu minh ngượng ngùng cười một tiếng nói nếu là không có cái kia viễn cổ thiên xà tinh huyết yêu minh thật là có khả năng trông mà thèm hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết thế nhưng bây giờ lập tức hắn liền có thể được hắn huyết thống đầu nguồn tinh huyết hoàng tuyền yêu thánh vị này nhân loại đại năng tinh huyết cùng huyết mạch của hắn lại không thế nào nhọt gáy vì lẽ đó cũng là không quá quan trọng chúng ta trở về đi thôi ta phải nhanh một chút hấp thu hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết sau đó chạy tới cổ long đảo t i ê u viêm chậm rãi đứng lên nói ưu tính bên trong gian phòng hoàng tuyền yêu thánh vị này viễn cổ đại năng truyền thừa quả nhiên phi phạm vừa ra tay chính là bốn môn đấu kỹ thiên liên giai m ẫ u chốt nhất trong đó còn có đối với những này đấu kỹ suốt đời c ả n g lộ hấp thu xong chúng nó ta có thể lập tức liền bắt đầu đấu kỹ ngồi xếp bằng ở trên giường bóng người bỗng nhiên mở hai con mắt thở dài nói hắn vừa mới mới vừa hấp thu xong hoàng tuyền yêu thánh để lại cho hắn đạo kia lực lượng linh hồn lập tức liền bị cái kia trong đó khổng lồ tin tức lưu h ẩn chứa tu luyện tâm đắc cho chấn động đến kỳ thực ở hoàng tuyền chỉ hoàng tuyền trưởng hoàng tuyền đại ấn còn có hoàng tuyền thiên nộ này bốn môn đấu kỹ bên trong tiêu viêm thích nhất trái lại không phải hoàng tuyền thiên nộ cái môn này sóng âm đấu kỹ mà là hoàng tuyền đại ấn cái môn này phong ấn thuật đấu kỹ chỉ cần vừa nghĩ tới sau đó chính mình dựa vào một tay lô hỏa thuần thanh phong ấn thuật quay về kẻ địch chính là một trận đổ ập xuống phong ấn thuật đập xuống đem bọn họ hết thể biến thành không có tu vi phế nhân liền rất mang cảm giác quên đi ta muốn lập tức hấp thu hoàng tuyển yêu thánh tinh huyết xung kích hai sao đấu thánh cảnh tuy rằng thiên yêu hoàng bộ tộc bên kia có phượng thanh nhi thay ta nhìn chằm chằm thế nhưng nếu là trong tu luyện đồ bị bọn họ mạnh mẽ đánh gãy vậy thì thảm tiêu viêm nói xong cũng chiếm lấy một đoàn dòng máu vàng sau đó một cái dùng mà xuống ẩm dòng máu vàng vừa mới tiến vào trong bụng một đạo dị thường tinh khiết mà lại năng lượng khổng lồ lập tức ở tiêu viêm trong cơ thể n ổ lên tiêu viêm chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị trong nháy mắt tạo ra phân quyết chuyển nín thở ngưng thần tiêu viêm quát khẽ một tiếng nói o ngong ngong từng đạo từng đạo năng lượng kinh người gợn sóng lấy viện tử này làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi đã kinh động không ít cựu h u điệu minh mãng bộ tộc cường giả may mà yêu minh vị này tộc trưởng đại nhân tự mình tọa c h ấ n trong viện thủ hộ đúng là không có không có mắt người đến đây xông tới nửa tháng sau ẩm một đạo óng ánh cực kỳ năng lượng màu vàng nóng cột sáng đột nhiên tự cựu ưu đ ị a minh mãng bộ tộc đại bản doanh minh xà địa mạch bên trên vụt lên từ mặt đất vừa mới xuất hiện liền hướng trên bầu trời cấp tốc leo mà đi cất cao cất cao lại cất cao một ngàn trượng hai ngàn trượng ba ngàn trượng tựa hồ ở dây tiếp theo sẽ chọc thủng dưới nền đất thế giới thẳng đến mặt đất mà đi đó là chủ nhân đột phá sao xem như vậy tới gần đột phá khí tức tựa hồ cũng sắp đổi tới ta n g ồ i ở trong sân yêu minh cùng mỹ đô toa bỗng nhiên đứng dậy hơi có chấn động mà nhìn từ cái kia gian phòng bên trong bay lên màu vàng của sáng xèo xèo xèo đấu thánh cường giả tới gần đột phá gây ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng trong nháy mắt đã kinh động cựu h u địa minh mãng bộ tộc hơn nửa cường giả chỉ là bởi mấy ngày trước đây yêu minh một phen nghiêm lệnh bọn họ cũng không dám quá đáng tới gần chỉ dám phía bên ngoài xa xa địa quan sát yêu minh thấy thế đúng là không có ra tay khu đuổi bọn họ dù sao hắn vừa mới mới vừa trở về trong tộc hy vọng cũng không đủ hiện tại có tiêu viêm vị này hư hư thực thực hai sao đấu thánh tồn tại tự mình ra tay cho hắn chống đỡ bãi hắn sau đó chỉnh đốn cựu h u điệu minh mãng bộ tộc thời điểm đúng là cũng có thể thiếu phí một ít khí lực ngay ở năng lượng màu vàng nóng cổ sáng sắp chọc thủng trần nhà thẳng tới mặt đất thời điểm như có cảm giác người bí ẩn lúc này ra tay trục xuất cái kia đạo cổ sáng năng lượng vụ thông thiên đạp đất màu vàng cổ sáng đột nhiên biến mất một vị áo bào đen thanh niên từ bên trong đi ra xem vị đại nhân này khí tức chí ít là một vị hai sao đấu thanh chứ a đã đuổi sát thân là hai sao đấu thánh hậu kỳ tộc trưởng đại nhân nghe nói vị đại nhân này chính là tộc trưởng đại nhân bằng hưu bộ tộc ta đúng là nhiều một trợ lực a ngoại vi vây xem cựu hữu đ ị a minh mãng bộ tộc trưởng lao ở hưng phấn thấp giọng nghị luận đột phá tu vi làm sao mỹ đỗ toa một đôi mắt tím tràn đầy ý cười đ ị a đánh giá tiêu viêm nói Ừm. miễn cưỡng xem như là tiến vào hai sao đấu thánh trung kỳ đi t i ê u viêm khẽ mỉm cười nói một bên yêu minh nghe xong trong nháy mắt liền r ắ c đến trong lòng chính mình thật là khổ sở thật là khổ sở cái gì gọi là miễn cưỡng tiến vào hai sao đấu thánh trung kỳ hắn đây sao mới nửa tháng ngươi liền từ một sao đấu thánh hậu kỳ trực tiếp tiến vào hai sao đấu thánh trung kỳ ngươi biết ta từ trung cấp bán thánh tiến vào hai sao đấu thánh bỏ ra thời gian bao lâu sao mấy trăm năm a nghiệp t r ứ n g a có điều yêu minh vừa nghĩ tới chính mình nếu như có thể được viễn cổ thiên xà tinh huyết tu vi của chính mình cũng có thể thực hiện một đại vượt qua n à y tâm tình liền lập tức tốt lên được rồi hiện tại chúng ta nên đi cựu ưu hoàng tuyển lần này ta nhất định phải làm cho ngươi tiến hóa thành cựu thải thôn thiên mãng tiêu viêm lôi kéo mỹ đỗ toa tay nhỏ nói ha h a chủ nhân xin mời đi theo ta yêu minh cực có ánh mắt địa ở trước dẫn đường đen k ỳ sâu g i ả n dưới đáy vạn trượng cự bên hồ ba bóng người lẳng lặng mà đứng lặng với này thái lân đây là bồ đề đại hoàn đan có thể tăng cường ngươi tiến vào đấu thánh cảnh tỷ lệ sau đó nhớ tới a n b ả o còn có ngươi tiến vào k i ự u hữu hoàng tuyền sau khi nhớ tới đi nó i nhất dưới đáy nhìn không phải chúng ta ngày đó đi dưới đáy mà là càng sâu địa phương ngày đó ta ở phía dưới cảm giác được từng đạo từng đạo khí tức cùng ngươi gần gũi gọn sóng ta hoài nghi cái kia phía dưới hay là liền cất giấu một thất thải thôn thiên mãng bộ tộc xào huyệt trong đó ẩn giấu chúng nó truyền thừa ngươi nhất định nắm chặt cơ duyên này tiêu viêm đem một viên đan dược đưa cho mỹ đỗ toa chỉ là tiêu viêm lời vừa nói ra mỹ đỗ toa cùng yêu minh lúc này cả kinh nói cựu h u hoàng tuyền dưới nền đất tẩn dấu thất thải thôn thiên mãng bộ tộc xào huyệt d u n g động nhất vẫn là thuộc về yêu minh con mắt đều sắp trường đi ra hắn đây sao ngươi đều biết phải biết bọn họ cựu h u điệu minh mãng bộ tộc ở đây thành lập bọn họ bộ tộc đại bản doanh đã dài đến mấy chục ngàn năm lâu dài bọn họ chính mình cũng không biết phía dưới này ẩn dấu thất thải thôn thiên mãng bộ tộc xào huyệt hoặc là nói đã sớm mất đi đoạn tin tức này người tiêu viêm lại biết nếu như nói yêu minh là chấn động cái kêu mỹ đỗ toa thì lại càng nhiều chính là kinh hỷ như phía dưới này thật sự ẩn dấu thất thải thôn thiên mãng bộ tộc xào huyệt như vậy lấy cho bọn họ bộ tộc truyền thừa nàng sẽ có tám phần mười năm tiến vào đấu thánh cảnh cùng tiến hóa thành một con cựu thải thôn thiên mãng không không phải nếu như là nhất định có tiêu viêm là sẽ không lừa nàng hắn nói thì có ngục h ủ nhân ngài nói chính là thật sự ạ nay cựu ưu hoàng tuyền bên dưới thật sự có một phương thất thải thôn thiên mãng bộ tộc xào huyệt yêu minh tàn nhẫn mà yết từng ngụm từng ngụm nước nói chương cổ cũng được cũng cũng được, có trước cơ mức thiên thất thải thôn thiên mãng thừa? Nay cũng cũng không phải không thay thể mình thiên huyết thống hết mức hút ra đi ra ngoài, sau đó đổi thất thải thôn thiên đưa ngươi ngươi ngươi viễn muốn mãng truyền Nay tiên trong ngoài, mãng gặp đi điều đem đi đó đổi sao? sao ra ra sau xà xà làm Làm lấy máu, bộ tiêu viêm liếc mắt một cái yêu minh hứng hở nói khu khu không cần không cần yêu minh ngượng ngùng cười một tiếng nói đùa giỡn hắn lập tức liền có thể được viễn cổ thiên xà tinh huyết hiện tại liều lĩnh có thể sẽ ngã xuống nguy hiểm thay máu hắn đầu hóc có hô sao có điều yêu minh lời nói này đúng là nhắc nhở tiêu viêm có vẻ như tiểu thanh ở dung hợp một đạo viễn cổ chính thủ thiên xà linh hồn sau khi nàng đã biến dị làm một chỉ huyết thống thuần khiết viễn cổ thiên xà hơn nữa các loại thanh lân lần bế quan này đi ra sau đó cùng thanh lân là phối hợp quan hệ tiểu thanh cũng nhất định sẽ bước vào bán thánh cảnh đẳng cấp cũng đầy đủ đúng là có thể dùng tiểu thanh tinh huyết đến tăng lên một hồi yêu mình trong cơ thể độ đậm của huyết thống chỉ là tiểu thanh nha đầu kia keo kiệt muốn chết lúc trước từ trong cơ thể nàng lấy ra một đạo thú hỏa đều là muốn chết muốn sống hơn nữa thanh lân rồi hướng tiểu thanh bảo bối đến không được tiêu viêm tựa hồ rất khó tiếp tục ra tay ai nha tính toán một chút sau này hãy nói đi yêu mình ngươi xoay người mỹ đ ỗ toa đ ỗ n g nhiên l á n h diễm vô cùng mở miệng nói cái gì yêu minh hơi run run nói ta nói hiện tại lập tức lập tức xoay người mỹ đ ỗ toa đôi mắt đẹp hàm sắt nói một luồng kỳ dị khí tức lúc này ở đây trên chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở đến từ thượng vị tồn tại huyết mạch tuy thế lập tức nhường yêu minh tâm thần hơi chậm lại thân thể đột nhiên lay động một chút có điều yêu minh đến cùng là một vị hai sao đ ấ u thánh chỉ là ngăn ngắn không tới nửa giây thời gian hắn lập tức liền tránh thoát mỹ đô toa đối với huyết mạch của hắn áp chế vâng thải lân đại nhân phản ứng lại yêu minh lập tức thu lại lên toàn bộ tâm thần hướng về mỹ đô toa cùng kính thi lễ lập tức lập tức xoay người mà lùi về sau đến rất xa ma thú giới từ trước đến giờ là lấy huyết thống xưng tôn huyết thống đẳng cấp quyết định thực lực ngươi hạn mức tối đa ta huyết thống đẳng cấp cao hơn ngươi vì lẽ đó ta thanh n â m nói chuyện liền lớn hơn ngươi ngươi huyết thống đẳng cấp so với ta thấp ngươi phải nghiêm túc nghe ta đương nhiên nếu như song phương thực lực cách biệt thực sự quá lớn cái kia huyết thống đẳng cấp rất cao nhưng thực lực rất yếu ma thú lại đang mù ồn ào như thường sẽ bị huyết thống đẳng cấp thấp giáo làm người ừ n à y cũng không phải tuyệt đối tiêu viêm nghi hoặc mà liếc mắt nhìn đi xa yêu minh mở miệng nói thải lân ngươi đẩy ra yêu minh làm a a miệng bị một đạo mềm mại ngăn chặn tiêu viêm theo bản năng liền ôm trong lòng mỹ nhân cái kia cái kia mềm mại không xương tinh tế v ò n g e o bá đạo địa hôn trở lại đùa g i ỡ n muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi ta nhất định phải chiếm trở về sau ba phút đúng một đạo sáng lấp lánh chỉ bạc ở hai người trong miệng trong lúc đó bị nhẹ nhàng xà đoạn mỹ đỗ toa đem chính mình vầng trán gần kề người yêu ngực yên lặng mà lắng nghe hắn cái k i a cường tráng mạnh mẽ tiếng tim đập tiểu tử ta này vừa đi khả năng cần tốt thời gian mấy năm ngươi có thể ngàn vạn không cho quên t ỷ t ỷ không phải vậy bản vương liền giết ngươi một lát sau t i ê u viêm trong lòng truyền đến một tiếng thăm thẳm tiếng nói tiêu viêm không có để ý thải lân tiểu tỷ tỷ cái kia khá là hỗn loạn tự xưng trái lại đối với mỹ đô toa cắn lỗ h a i cười hh t t nói yên tâm đi tiểu tỷ tỷ mỗi một người đàn ông đều vĩnh viễn không quên được chính mình cuộc đời một nữ nhân đầu tiên ma quỷ bản tỷ tỷ phải đi chờ ta trở lại luôn luôn lấy lãnh diễm h ả o phóng gặp người mỹ đô toa hai gò má trên bỗng nhiên bay lên từng mảnh từng mảnh đường đỏ đẩy ra tiêu viêm thả người nhảy một cái liền bay đến giữa không trung hống một con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ thân hiện ra dị thơm bảy màu cự xà xuất hiện ở nơi đó bảy màu cự xà lưu luyến liếc mắt nhìn trên mặt đất tiêu viêm lập tức đâm đầu thẳng vào màu vàng đậm vận đục trong hồ nước biến mất không còn t ă m hơi hiện tại mỹ đô toa cần phải đi cựu l ữ u hoàng tuyền d ư ớ i đáy đi tìm đạo kia ẩn giấu đi thất thải thôn thiên mãng xào huyệt tiếp thu truyền thừa của bọn họ tiến vào đấu thánh cảnh tiến hóa thành cựu thải thôn thiên mãng sau đó đi ra ngoài rút tên tiểu t ử kia phù phù một đạo dài trường thủy trụ ầm ầm n ổ lên mà đạo kia thân ảnh to lớn cũng cuối cùng biến mất ở tiêu viêm trong tầm mắt cổ vũ thải lân ta chờ ngươi trở lại tiêu viêm xuất thần mà nhìn mặt hồ thăm thảm thở dài nói chủ nhân nguyên lai vậy thì là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc chân thân sao thuộc hạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một con hoạt thất thải thôn thiên mãng chẳng biết lúc nào lặng yên dựa vào tới được yêu mình đang đứng ở tiêu viêm bên cạnh người tràn đầy hâm mộ nhìn mặt hồ nói vì lẽ đó ngươi vẫn là không nhịn được nhìn lén nghe trộm thật không tiêu viêm sâu kín nhìn yêu minh nói ta không phải ta không có ta không nói yêu minh nhất thời bị dọa đến sắc mặt nhất bạch nói yêu minh xem ra ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tiên viễn cổ thiên x à tiêu viêm bất đắc dĩ thở dài nói phù phù yêu minh lúc này liền bị dọa đến sủi lơ ở địa ôm tiêu viêm bắp đùi hô lớn chủ nhân đứng g i ế t ta ta chỉ nhìn lén một chút thật sự chỉ nhìn lén một chút ta ta là nói thật thật sự đưa ngươi đi gặp một con viễn cổ thiên x à tiêu viêm mấy lần muốn rút ra bản thân chân đều không có rút ra Không không không, chủ nhân thuộc hạ không muốn gặp thật sự không muốn gặp thả a yêu minh điên cuồng lắc đầu cự tuyệt nói này nhưng dù là ngươi nói thật sự không gặp tiêu viêm sắc mặt cổ quái nhìn yêu minh nói trên đại lục còn có loại này kẻ ngu si dẫn hắn đi gặp tiểu thanh chẳng lẽ không được chứ tiểu thanh nhưng là hiện nay đấu khí đại lục trên duy nhất một con hoạt viễn cổ thiên x à thật không gặp yêu minh một cái nước mũi một cái lệ địa khổ sở cầu xin được rồi cái kia đã không thấy t â m hơi đi tiêu viêm bất đắc dĩ đỡ chẳng nói ha ha ha yêu minh đa tạ chủ nhân ơn tha chết yêu minh nhanh nhẹn địa đứng dậy cho tiêu viêm hành lễ nói được rồi được rồi chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi ta còn muốn chờ ta ở thiên yêu hoàng một trong tộc thám tử cho ta truyền tin t r ớ c đây tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng chủ nhân vậy ta hiện tại liền đi dặn dò trong tộc cường giả tạm thời phong tỏa c ử u l ữ u hoàng tuyển đồng thời phái người trưởng kỳ đóng quân ở đây thủ hộ thải lân đại nhân yêu minh vội vàng tranh công nói ừng chúng ta đi thôi khoảng cách bắc long vương dưới trướng vị kia lâm thống lĩnh nói tới một tháng ước hẹn còn có c ử u thiên thời gian cái kia thiên yêu hoàng bộ tộc bên kia cũng có thể có động tĩnh hắn hiện tại chỉ cần l ặ n g lặng mà chờ đợi phượng thanh nhi tin tức truyền đến là tốt rồi phượng thanh nhi bây giờ đã hoàn toàn khai phá ra bên trong thân thể thiên hoàng huyết thống c hơn ế t từ một con thiên yêu hoàng lột sắc thành một con viễn cổ thiên hoàng. Luận huyết thống thiên tộc tộc trưởng để đẳng bộ con sắc con cổ cấp còn hoàng hoàng, so hoàng hoàng cao viễn luận thiên h với yêu yêu Vì lẽ đó h i ệ nữa nay thiên hoàng Phượng Thanh Nhi nhưng chính nâng trong ngầm trong miệng Hơn n tay hóa. yêu thực mất, đối với bối rơi quả bảo là là sợ sợ cực kỳ, ở thiên yêu hoàng bộ tộc duy hai hai vị tộc trưởng hậu tuyển nhân bên trong tên còn lại cựu phượng đã v ớ i mãng hoang cổ vực bị tiêu viêm chém chết vì lẽ đó phượng thanh nhi không có chút hồi hộp nào địa bị lập thành thiên yêu hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng phượng thanh nhi được cái viên này hạt bồ đề cũng bị vận dụng trong tộc tài nguyên luyện hóa thành bồ đề đan có bồ đề đan cùng hoàn toàn thuần hóa thiên hoàng huyết thống giúp đỡ phượng thanh nhi đã thành công lên cấp đấu thánh vì lẽ đó lấy phượng thanh nhi bây giờ thiên yêu hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng cùng đấu thánh cường giả thân phận thiên yêu hoàng bộ tộc từ trên xuống dưới vẫn đúng là rất khó có tin tức gì có thể che giấu nàng có phượng thanh nhi ở thiêu viêm đủ để vô tư、7. Trưng Trưng ta thiên yêu hoàng bộ tộc làm việc không cần hướng về ngươi giải thích vì lẽ đó tiêu viêm đón lấy mấy ngày nay đúng là vẫn chờ ở trong sân không bước chân ra khỏi cửa chuyên tâm tu luyện hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa đấu kỹ rốt cục ở ngày thứ ba thời điểm phượng thanh nhi truyền đến tin tức sau ba ngày thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả đem ở thiên yêu ba hoàng ba vị này thái thượng trưởng lão mang đội dưới chạy tới hư vô không gian tham chiến phượng hoàng côn hoàng ương hoàng này thiên yêu ba hoàng thực lực chia ra làm hai sao đấu thánh tiền kỳ một sao đấu thánh trung kỳ một sao đấu thánh sơ kỳ trong tộc từng hy vọng ta cùng đi hư vô không gian tham chiến tích lũy chiến công bị ta lấy chuyên tâm bế quan tu luyện vì là do từ chối thiên yêu ba hoàng thực lực tương đương lợi hại vọng thiếu các chủ vạn vạn cẩn thận tiêu viêm khẽ vuốt chính mình mi mì tâm như ẩn như hiện hoa sen dấu ấn yên lặng tiếp thu phượng thanh nhi c h u y ể n đến tin tức yêu minh tiêu viêm buông cánh tay xuống kêu lên chủ nhân vẫn giữ ở ngoài cửa yêu minh theo tiếng mà vào thiên yêu hoàng bộ tộc bên kia truyền đến tin tức bọn họ sẽ ở sau ba ngày phái cường giả đi hư vô không gian tham chiến tiêu h viêm từ bước lên n g ả y xuống nói chủ nhân xin cho phép ta dẫn dắt trong tộc cường giả tham chiến chúng ta cựu ư u đ ị a minh mãng bộ tộc cũng phải vì thái hư cổ long bộ tộc thống nhất ra trên một phần lực yêu minh vừa nghe lập tức vô ngực bụng xin mời chiến nói được rồi ta còn không biết n g ư ờ i này điểm tiểu tâm tư chờ cổ long bộ tộc thống nhất cuộc chiến kết thúc sau đó bác trên long đảo cất dấu cái kia phần viễn cổ thiên xà tinh huyết ta thì sẽ thế ngươi thu hồi lại huống hồ cổ long đảo gốc gác cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu trận này thống nhất cuộc chiến có điều là cổ long bộ tộc đối với đời mới long hoàng một hồi rèn luyện thôi tiêu viêm liếc yêu minh một chút tựa như cười mà không phải cười ha h a người chủ nhân kiêng ngài có cần hay không thuộc hạ dẫn dắt bộ tộc ta cường giả theo ngài cùng đi chặn đánh thiên yêu hoàng bộ tộc v i ệ t m i n h bị bóc trần tâm tư yêu minh ngượng ngùng cười một tiếng nói không cần thiên yêu hoàng bộ tộc lần này mang theo cường giả chính là thiên yêu ba hoàng ba vị này cấp thấp đấu thánh cường giả không một biết đánh nhau ta một người liền có thể toàn bộ giải quyết bọn họ hơn nữa các ngươi bộ tộc ba qua hai tảo ta còn thực sự không lọt mắt liền đấu thánh cường giả đều chỉ có ngươi một vị chúng ta tứ phương các đấu thánh cường giả đều so với các ngươi nhiều thiêu viêm xua tay cự tuyệt nói hóa ra là thiên yêu ba hoàng ba người kia láo ra hỏa cùng ta cùng thế hệ tồn tại yêu minh đ â m chiêu địa gật đầu một cái nói được rồi ta đi rồi người thay ta trông coi tốt cựu hữu hoàng tuyển tiêu viêm sau đó một chảo một đạo hẹp dài vết nước không gian liền xuất hiện ở trong phòng lập tức một bước bước vào trong đó biến mất không còn t â m hơi vâng yêu minh cung tiễn chủ nhân yêu minh lập tức sâu sắc túi đầu nói sau một ngày đen kịt thâm thúy trong không gian một vệ sáng cấp tốc sẽ qua dựa theo phượng thanh nhi cho ta cung cấp không gian đạo tiêu nơi này nên chính là cách thiên yêu hoàng bộ tộc nơi ở ở cổ giới gần nhất hư vô không gian cũng là thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả tiến vào hư vô không gian phải qua con đường lưu quang bên trong bay ra một vị áo bào đen thanh niên đánh giá bốn phía tình huống ừ m trong vòng hai ngày bọn họ sẽ xuất phát ta có thể ôm cây đợi thỏ tiêu viêm tìm một đạo không gian loạn lưu trực tiếp chui vào trong đó che đậy bóng người lẳng lặng chờ đợi thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả đến bất kể là đấu thánh cường giả vẫn là người mang long hoàng huyết thống những này đã từng nguy hiểm cực kỳ không gian loạn lưu đối với tiêu viêm tới nói đều lạ như dấm trên đất bằng mảnh này hư vô không gian lần thứ hai yên tĩnh lại xèo xèo xèo hơn hai mươi đạo khí tức cường đại bóng người ở đen kịt mà lại chống trải hư vô trong không gian cấp tốc xè qua mỗi một đạo cường giả khí tức có thể so với cao cấp đấu tôn cầm đầu ba người càng là trong truyền thuyết rất ít ở trung châu h i ệ n lộ tung tích đấu thánh cường giả đại tỷ không nghĩ tới xưng bá ma thú giới dài đến hơn vạn năm lâu giải thái hư cổ long bộ tộc lại đã sớm chia năm xẻ bảy càng dại dột là cái kia phản bội ba đại long vương lại mời chúng ta công kích long hoàng dòng chính ha ha ha có người nói cái kia cổ long đảo trên vị kia long hoàng dòng chính chính là đời t r ư ớ c long hoàng thân sinh huyết duệ càng là từng nuốt long hoàng bản nguyên quả tiến hóa thành viễn cổ long hoàng lần này chúng ta có thể nhất định phải nắm chặt ở hắn đem huyết mạch của hắn tinh luyện ra dùng cho bộ tộc ta thiếu tộc trưởng phượng thanh nhi sử dụng dù sao thiếu tộc trưởng cũng đã hoàn toàn thức tỉnh rồi viễn cổ thiên hoàng huyết thống hoàn thành huyết thống phản tổ huyết thống triệt để thuần hóa Đầu điệu đại đỏ đại quần khẩu tuổi tuổi lĩnh láo lời lời là là lớn là liền là trong người ngươi nói. nhân bên trong chính trên nữ như nhất, nhưng trong người cường nhất, nàng thiên yêu ba hoàng bên trong phương hoàng. hai Hai khí h một ta một tỷ một tử, tức coi giả giới ba ba ba vị vị mặc yêu dù ừ vừa nhưng đã đều biết trận chiến này tầm quan trọng vậy các ngươi trận chiến này đều nhất định tận tâm tận lực cật lực hiệp trợ ba đại long vương công phá cổ long đảo bắt đi đương nhiệm long hoàng đến thời điểm chúng ta lại về thân tiêu diệt ba đại long vương triệt để diệt vong thái hư cổ long bộ tộc nếu như vậy bộ tộc ta đem triệt để xưng ơ bá ma thu giới phượng hoàng ngữ khí lạnh lẽo mà huy nghiêm mười phần nói vâng đại tỷ hai người kích động đối diện một chút cùng kêu lên q u á t lên thái hư cổ long bộ tộc các ngươi cũng có ngày hôm nay các ngươi bỏ tới chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc trên đầu và n ằ m bây giờ rốt cục đến phiên chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc đột kích ngược xưng ơ bá ma thu giới ngay ở hôm nay ha ha ha xin lỗi thiên yêu hoàng bộ tộc bằng hữu đường này không thông ngay ở ba người ở vui sướng sướng muốn tương lai thời điểm một tiếng cười khẽ đột ngột chuyển vào trong thai của bọn họ người nào phản ứng cực nhanh phượng hoàng một tiếng quắt lên cả nhánh đội ngũ cũng như giống như chim sợ n á cảnh giác đánh giá bốn phía lần này bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc đi hư vô không gian tham chiến chính là bí mật hành động lẽ nào đã tiết lộ đến rồi đến rồi ta nói thiên yêu hoàng bộ tộc các bằng hưu đây là tính toán đến đâu rồi đen kịt thâm thúy trong không gian trực tiếp tránh ra một chỗ tướng mạo tuấn tú áo bào đen thanh niên khoe miệng thời khắc mang theo ôn h ò a ý cười cười t ủ g tìm đánh giá mọi người ở đây làm càn nhân tộc tiểu tử ta thiên yêu hoàng bộ tộc làm việc không cần hướng về ngươi giải thích nói rõ ngươi ý đổ đến không phải vậy lao phu liền an ngươi cầm đầu phượng hoàng vẫn không nói gì phượng hoàng bên trái ông lão mặc áo đen ngay lập tức tránh ra phẫn nộ quát tiếng nói của hắn cực kỳ khán giọng miệng hơi lúc khép mở mơ hồ có đáng sợ sức hút lạng yên lan tràn ra hắn chính là thiên yêu ba hoàng bên trong l á o nhị tên là c u n hoàng một sao đấu thánh trung kỳ tu vi người này trời sinh có một luồng lực cắn ướt cùng người đối chiến hoan hỉ nhất đem đối thủ nuốt vào chính mình trong bụng năm đó hắn dựa vào chính mình này một ngày phú lực lượng ở ma thú giới cũng là sông gia hiển hách hung danh thiên yêu hoàng bộ tộc làm việc không cần hướng về ta giải thích ha ha thú vị tiêu viêm nụ cười trên mặt càng xán lạ nhưng là ta rất sao ngày hôm nay liền các ngươi phải cho ta một cái giải thích tiêu viêm trên mặt ý cười vừa thu lại giơ tay một quyền liền không hề đẹp đẽ địa đánh về côn hoàng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ côn hoàng vội vàng d ơ lên hai tay quay về trước mắt đã tới tiêu viêm tiến lên l ê n tiếp ẩm khủng bố k ì n h phong trong nháy mắt bao phủ c h ứ mới x o á t x o á t x o á t x o á t chỉ cảm thấy hai tay mềm nhũng côn hoàng lúc này bị một nguồn sức mạnh va vào trong đám người khí tức trong nháy mắt h ề n hoại một sao đấu thánh côn hoàng trọng thương p h ú c hai sao đấu thánh ngươi lại là hai sao đấu thánh côn hoàng ở đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn sau tràn đầy h o à n g sợ chỉ vào tiêu viêm nói bảy chương bảy trăm hai mươi hai phong ấn kỹ năng hoàng tuyền đại ấn sai rồi là hai sao đấu thánh trung kỳ tiêu viêm nhàn nhạt liếc mắt một cái khí tức huệ v à i côn hoàng nói hai sao đấu thánh trung kỳ lần này phượng hoàng cùng ứng hoàng sắc mặt triệt để trở nên ông trầm hai sao đấu thánh trung kỳ so với bọn họ thiên yêu ba hoàng mỗi một vị tu vi đều mạnh hơn hơn nữa có thể một quyền trọng thương thân là một sao đấu thánh trung kỳ côn hoàng như vậy tiêu viêm sức chiến đấu khẳng định cũng tương đương khủng bố e sợ chỉ có ba người bọn họ liên thủ mới có thể đánh bại hắn thế nhưng hiện tại lão nhị côn hoàng cũng đã bị trọng thương bọn họ thiên yêu ba hoàng chỉ có thể ước bằng hai cái bán các hạ đến tột cùng là người nào vừa nhưng đã biết chúng ta là thiên yêu hoàng bộ tộc người vẫn là không muốn dễ dàng phát sinh hiểu lầm đến tốt phương hoàng cưỡng chế tức giận trong lòng đặt câu hỏi thứ phương các tiêu viêm tiêu viêm đứng chắp tay nói tiêu viêm chính là cái kia c ấ p đi bộ tộc ta long hoàng bản nguyên quả trợ giúp thái hư cổ long bộ tộc chế tạo ra một vị viễn cổ long hoàng tiêu viêm ngươi lại còn dám đến trêu chọc chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc thật khi chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc là bùn nắm hay sao phương hoàng nhất thời nhớ tới tiêu viêm thân phận liên tục hừ lệnh nói ta tại sao không dám nói đến ngươi khả năng không tin thái hư cổ long bộ tộc đương nhiệm long hoàng là mội mội ta lui về đi lui về ta có thể làm làm chưa từng xảy ra gì cả thái hư cổ long bộ tộc nội vụ quả nhiên không là các ngươi có thể nhúng tay cẩn thận dẫn lửa thiêu thân tiêu h viêm bình tĩnh địa trả lời h ừ ngươi quả nhiên biết thái hư cổ long bộ tộc đã phân liệt ta cũng là câu nói kia chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc cũng không phải dễ chơi đừng xem giáo viên của ngươi dược thánh dược trần cùng ngươi cũng đã là đấu thánh cường giả thế nhưng đấu thánh cường giả cùng đấu thánh cường giả trong lúc đó là không giống nhau chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc tộc trưởng hoàng thiên đại nhân nhưng là một vị năm sao đấu thánh cường giả diệt các ngươi tứ phương cách nhưng là vài phút sự tình phương hoàng biểu hiện địa tương đương cứng rắn nói không muốn sợ hiện tại liền để hoàng thiên cái kia tạp m a u điệu đi tinh giới tìm ta tứ phương các phiền phước đi ta vừa vặn còn thiếu một uy phong một điểm vật cưới đây tiêu viêm không chút lưu tình địa dễu c ậ c nói năm sao đấu thánh xem là cái điều hắn hoàng thiên nếu như thật sự dám đi tinh giới tiêu huyền tổ tiên vài phút ra tay dạy hắn làm thế nào điều chính là tiêu hoành tổ tiên cũng không kém chút nào hắn hoàng thiên tiểu tử ngươi muốn chết phượng hoàng ánh mắt hàm sắt mà nhìn tiêu viêm khẽ tiêu nói bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc thân là viễn cổ thiên hoàng hậu duệ vốn là huyết thống không thuần tiêu viêm hiện đang mắng bọn hắn là tạc bao điều n à y không phải chỉ vào hòa thượng mắng con lửa chọc sao còn dám tuyên bố muốn bọn họ tộc trưởng hoàng thiên làm thú cưỡi coi là thật là làm càn ta xem muốn chết là các ngươi ngu xuẩn mất khôn ánh mắt hung mang lóe lên tiêu viêm trực tiếp liền phi thân đối với phượng hoàng nghiêng người mà trên có thể động thủ tận lực chớ ép b ư ớ c lão nhị lao tam cùng tiến lên tự biết không địch lại phượng hoàng gầm lên một tiếng sau lúc này nhắc lên một đôi c ự trường tiến lên n g h ê n tiếp ai biết nghiêng người mà trên tiêu viêm ở sắp đón nhận phượng hoàng thời điểm nhưng ở giữa không trung đột nhiên chuyển biến hướng về trọng thương côn hoàng bắn mạnh tới lão nhị mục tiêu của hắn là ngươi phượng hoàng hơi run run sau cao giọng nhắc nhở ha ha đến đây đi lão gia hỏa tiêu viêm nhìn vẻ mặt kinh hoàng côn hoàng cười ha ha nhấc lên một q u y ề n liền đánh về đầu của hắn nuốt trường thiên địa đối mặt sinh tử đại nguy cơ côn hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức cắn răng phẫn nộ quát hống chỉ thấy côn hoàng miệng rộng đột nhiên một tấm quỷ dị hắc khí che n g ậ p bầu trời giống như tự trong miệng d â n g trào thoáng qua liền là hóa thành một chỉ có tới trăm trượng to nhỏ giữ t ậ n miệng rộng một cái cắn về phía tiêu viêm hê、hey、hê、hey, xem hôm nay là ngươi trước tiên đánh bạo đầu của ta vẫn là ta côn hoàng trước tiên nuốt ngươi một tiếng nham hiểm cười quái dị tự côn hoàng trong cổ họng bỏ ra nói ồ、oh, thế à tiêu viêm cười hì hì đông nhiên biên quyển vì là trường lòng bàn tay bên trên một đoá ngũ sắc sen lửa chính đang lẳng lặng xoay quanh nếu như ngươi vậy yêu thích thôn ta liền để ngươi thôn cái đủ tiêu viêm đột nhiên cánh tay nhỏ xoay tròn liền đem cái kia ngũ sắc sen lửa nhét vào côn hoàng cự trong miệng lập tức cấp tốc bức ra trở ra không ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong âm một tiếng côn hoàng trăm trượng đại giữ tận miệng rộng liền bị cái kia đột nhiên nổ tung ngũ sắc sen lửa nổ thành bay múa đầy trời vài rách khối vành vành côn hoàng bên cạnh n g ư ờ i hai vị không tránh kịp tám sao đấu tôn bị phật nộ hỏa liên nổ tung dư âm tại chỗ oanh thành mảnh vỡ kinh người cảnh tượng thê thảm sợ đến thiên yêu hoàng bộ tộc còn lại mười mấy vị đấu tôn cường giả dồn dập chung quanh né tránh đấu thánh đại n ă n g trong lúc đó chiến đấu căn bản là không phải bọn họ những này nho nhỏ đấu tôn cường giả có khả năng dính hữu phù phù đ â y người là huyết côn hoàng tại chỗ liền hôn mê đi khí tức gần như biến mất tặc tử ngươi d á m bị tức đến cả người run phượng hoàng cùng ưng hoàng hai người trung quy vẫn là chạy tới bị lửa giận tràn ngập toàn thân hai người lúc này liền phát động nhất là phản kích mãnh liệt đại nước yêu chảo phẫn nộ ưng hoàng trực tiếp triệu hoán thiên yêu hoàng bộ tộc ngàn trượng chân thân to lớn màu đen lợi chảo đột nhiên dò ra quay về tiêu viêm đầu liền ác liệt địa bắt được xuống yêu hoàng thánh tượng mất đi lúc này đã ở sau thân thể hắn cho gọi ra một đạo khổng lồ hát hoàng bóng mờ phượng hoàng biểu hiện hờ hưng ớ quay về tiêu viêm xa xa chỉ tay nói l y nguyên bản bất động với phượng hoàng hát hoàng bóng mờ phảng phất trong nháy mắt x u ố n g lại ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ che kín bầu trời cánh chim màu đen đột nhiên một tấm vu một đạo chân có mấy chục trượng khổng lồ đen thui ánh sáng liền bị hát hoàng thánh tượng cấp tốc phun ra mang theo một lồn u g cực kỳ ba động khủng bố quay về tiêu viêm mạnh mẽ dáng lâm mà đi từ côn hoàng nơi cấp tốc bứt ra trở ra tiêu viêm vừa mới đến khu vực an toàn liền gặp phải hai vị đấu thánh cường giả liên thủ công kích tình thế cực kỳ nguy cấp ha ha ha đến hay lắm đến hay lắm a tiêu viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng địa cười ha ha nói phong ấn kỹ năng hoàng tuyền đại ấn tiêu viêm quay về ưng hoàng bên cạnh người tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái trong cơ thể b ả n g bạc đấu khí trong nháy mắt dâng trào mà ra thoáng qua liền hình thành một phương giường như một tòa thật to ngọn núi giống như màu đen cự ấn ở cái kia c ử ấn bên trên che kín vô số quỷ dị đen k ị t p h ù văn. Đi. Hoàng đại đen đột đi đỉnh đầu, đại tiêu viêm dưới nhiên gian ngại tới tiếng tiếp liền từ thiên thái rơi ngoài, Hoàng chỉ huy, thể nháy không hoàng chân thân hoàng nhẫn chấn hành. hoàng nháy chúng hoàng hét thảm thanh hoàng chân thân trong trong trong ngàn tàn mà mà tuyên ấn tấn run lên, ưng trượng trên ưng xuống. tuyên ấn bắn ưng trạng mắt cắt trở mắt một trực từ tộc lột quay sau, yêu ở về Về âm sự sắc kỵ bộ ra ra áp Bị Cái i k A một mật thành tuyển tốc kích công cấp hoàng Tuyền đại ấn nhưng dường như như h ấn dường giống bâu lấy mật giống như vậy, đại rồi ò a vào a nay g hoàng trong hoàng thân thể. t Bị đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a tu vi bị phong ưng hoàng từ từ hư vô trong không gian nhanh chóng rơi xuống mà xuống cuối cùng bị một vị thiên yêu hoàng bộ tộc đấu tôn cường giả tay mắt lanh lệ điệu đỡ lấy làm sao có khả năng làm sao có khả năng ta đấu khí trong cơ thể lại một điểm đều vận dụng không được thu vi của ta đi nơi nào ở một vị đấu tôn cường giả nâng đỡ miễn cương đứng thẳng hưng hoàng ngơ ngác mà nhìn mình hai tay điên cuồng hò hét nói trong trước mắt thiên yêu ba hoàng hai hoàng đã triệt để mất đi sức chiến đấu chương bảy trăm hai mươi ba ba vương nhất định phải chết cổ đế ấn đánh ra hoàng tuyền đại ấn tiêu viêm lông không ngừng lại bàn tay phải một phen một phương to bằng nắm tay hóng ánh thủ ấn cũng đã bị cấp tốc ngưng ra đi con ngón tay búng một cái hóng ánh thủ ấn run lên bần bật liền hóa thành một đạo tinh mang quay về đạo kia đã gần trong gang tốc đen thui ánh sáng lao thẳng lên ẩm ẩn chứa năng lượng khổng lồ hai người rốt cục không thể chờ đợi được nữa địa va chạm vào nhau trong khi giao chiến ương không gian hết mức đổ nát hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà ra vành vành Bóng ánh ấn cùng đen thui ánh sáng không thủ thui c a một lòng đồng thời tiêu tan ở trong hư không. Hai người không phân cao thấp. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Ha ha, xem ta đánh nát này phá Thánh Tượng cho người thời tiêu thấp. ta hư Hai Ha ha, phá cho Yêu cao ở xem xem. m tiếng cười khẽ hạ xuống tiêu viêm thân hình lóe lên liền trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi một giây sau một đạo thân hình khổng lồ hoàng kim cự nhân cũng đã xuất hiện ở hắc hoàng thánh tượng mặt sau cho t a n át hoàng kim cự nhân vung lên nắm đấm thép liền đột nhiên vung hướng về phía hắc hoàng thánh tượng không được Chất cảm không phúc khi tức cùng hắc hoàng thánh tượng khẩn quấn quít phượng hoàng lúc này thân hình đột nhiên run lên đột nhiên ho ra một ngụm màu lớn khu khu tiêu viêm ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy phượng hoàng diện hàm hoảng sợ mà nhìn tiêu viêm liên tục lùi về phía sau bọn họ thiên yêu ba hoàng ở thiên yêu hoàng bộ tộc cũng là vang dội số một cường giả ba người liên thủ không nói đánh khắp cả trong tộc không có đi thủ thế nhưng vậy cũng là hoành hành một phương kết quả ba người cùng tiêu viêm giao thủ cũng có điều chính là chốc lát thời gian hiện tại lão đại trọng thương lão nhị tu vi bị phong ấn lao tam trực tiếp mất đi cuộc chiến này còn đánh như thế nào ha ha ha đó là bởi vì các ngươi thực sự là quá rác rưởi điểm a chiến ý càng ngày càng chiến hoàng kim cự nhân ngay vậy lúc này phát sinh một tiếng còn giống như sấm rền điếc thai cười to ngươi cuồng p h ú c khu khu vốn định trách cứ tiêu viêm một phen phượng hoàng nhưng bởi vì tức giận gây nên trong cơ thể t h o á n dũng khí huyết lần thứ hai phun ra một ngụm màu lớn ngươi nhìn một cái các ngươi hiện tại này một bộ tàn binh bại tướng dáng vẻ hiện tại đi cổ long đảo các ngươi không bị ba đại long vương nhân cơ hội hợp nhất là tốt lắm rồi còn muốn t h ử a dịp cháy nhà hôi của h ừ tất cả đều là một đám r á c rưởi c ú t đi ngày hôm nay ta tâm tình tốt liền không giết các ngươi hoàng kim cự nhân chậm dai hướng về mọi người đến gần cái kêu bóng người khổng lồ cùng gấu hùng chiến ý cho mọi người mang đến rất lớn trong lòng áp lực hoàng kim cự nhân đi về phía trước một bước bọn họ liền lui về phía sau một bước hoàng kim cự nhân đi một bước bọn họ lùi một bước có thể nói thiên yêu hoàng bộ tộc cũng sớm đã đánh mất hết thể t á t chiến tự tin phượng hoàng nhìn một chút đã sức chiến đấu hoàn toàn biến mất thiên yêu ba hoàng lại nhìn một chút đầy mặt màu xám trắng trong tộc cường giả chỉ có thể thống khổ nhắm hai mắt lại tiêu viêm chúng ta đi chờ vội vã ném câu tiếp theo lời hung ác sau phượng hoàng không thể làm gì khác hơn là bao bọc một đám tàn binh bại tướng dọc theo đường cũ trở về thiên yêu hoàng bộ tộc tộc địa đi tới mấy hơi thở thiên yêu hoàng một nhóm mười mấy người cũng đã hoàn toàn biến mất ở tiêu viêm trong tầm mắt các ngươi nên vui mừng phượng thanh nhi là các ngươi thiếu tộc trưởng thiên yêu hoàng bộ tộc tương lai cũng sẽ là ta hoàng kim cự nhân ánh mắt sâu kín liếc mắt nhìn bọn họ đi xa phương hướng lúc này lấy ra một viên không gian ngọc giản b ó c nát và ảnh một đạo màu bạc vòng sáng tự phá nát không gian trong ngọc giản đột nhiên vọt lên sau đó ở đèm tiêu viêm vây kín mít sau khi lạng yên biến mất nay một phương vừa mới đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu hư vô không gian rốt cục triệt để yên tĩnh lại cổ long đạo long hoàng điện bảy tám đạo khí thế bàng bạc bóng người chính ngồi xếp bằng ở trong đại điện thấp r ộ n g trò chuyện cái gì mỗi một bóng người khí tức đều là mạnh mẽ như vậy lại mỗi một vị đều là đấu thánh cửng giả ông long trong đại điện lực lượng không gian bỗng nhiên một trận cấp tốc dập dờn một chỉ có người to bằng nắm tay màu bạc vòng sáng đột ngột hiện lên ở giữa không trung đồng thời càng thả càng lớn ha ha có người lại đây tựa hồ là ta tặng cho tiêu viêm con kia không gian ngọc giản trong đám người một vị lão giả dâu tóc bạc trắng cười h i ế p mắt nói vụ vị này cực lão người vừa dứt lời một đạo áo bào đen bóng người liền từ màu bạc vòng sáng bên trong đi ra tiêu viêm gặp qua t r ú c hỏa đại trưởng lão cùng tất cả trường lão áo bào đen bóng người đứng lại sau thi lễ một cái nói ây các loại tiêu huyền tổ tiên ngài tại sao lại ở chỗ này tiêu viêm nhìn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đạo kia thanh sam bóng người kinh ngạc nói chúc k hôn bệ hạ biết bốn đảo thống nhất cuộc chiến sắp bắt đầu hắn không quá yên tâm tự nhiên chỉ là hắn cũng không tiện đi ra liền để ta thế hắn tới xem một chút tiêu huyền cười ha ha đẩy một cái bên cạnh người một không xếp bồ đoàn cho tiêu viêm tiêu huyền tổ tiên tu vi bây giờ đã khôi phục lại tám sao đ ấ u thánh ngài lại đây còn có tử nghiên chuyện gì trực tiếp ra tay đem cái kia cái gì ba đại long vương hết thể đập chết quên đi tiêu viêm thuận thế ngồi xuống nói ta tuy rằng người đến nhưng là ta không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ bởi vì đây là t r ú c khôn bệ hạ đối với tử nghiên thử thách tử nghiên chỉ có ở đây lần bốn đảo cuộc chiến bên trong nhất thống cổ long bộ tộc mới xem như là thông qua t r ú c khôn bệ hạ thử thách chân chính địa trở thành cổ long bộ tộc hợp lệ mới một đời long hoàng bệ hạ tiêu huyền cười khoát tay h à o nói ba người kia thực lực có điều ba sao đấu thánh long vương nếu như biết tiêu huyền tổ tiên vị đại năng này sẽ ở bốn đảo cuộc chiến trong lúc vẫn tọa trấn cổ long đảo không biết bọn họ còn dám hay không rêu dao lên muốn đạp phá cổ long đảo tiêu viêm khinh thường đĩu i m ô i nói tiêu viêm lời vừa nói ra lập tức dẫn tới điện bên trong tất cả mọi người cười ha ha nhân vì là tâm thái của bọn họ đều là tương đương thả lỏng chính là tiêu huyền không đích thân tới cổ long đảo chỉ bằng mượn cổ long đảo thực lực hôm nay chúc hỏa bọn họ như thường có lòng tin đánh bại ba đảo liên quân tiến tới nhất t h ố n g bốn đảo tiêu viêm ca ca ngươi nói ba đại long vương bí mật liên lạc viện quân đâu mọi người trung ương vị kia trước vẫn giữ yên lặng quần tím mỹ nhân bỗng nhiên mở miệng nói h ả đúng rồi ba đại long vương đã từng liên lạc qua c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả dẫn vì là ngoại viện chỉ là bọn hắn hai tộc cường giả đã ở trên đường bị ta tiện tay phái rơi mất tiêu viêm vỗ đầu một cái cười nói đa tạ tiêu viêm ca ca chỉ là ba đại long vương coi là thật đáng ghét vì hủy diệt cổ long đảo bắt giữ ta bọn họ thậm chí không tiếc đem chúng ta đã từng tử địch đưa tới đáng chết đã là nhẹ thuộc nữ g i á n g dấp tử nghiên đại l o n g mày cau lại nói đúng long hoàng bệ hạ phản bội ba vương nhất định phải chết không phải vậy ba vương chỉ cần tồn tại một ngày chúng ta thái hư cổ long bộ tộc liền không cách nào triệt để nhất thống bọn họ nhất định phải vì là phản bội trả giá thật lớn chúc hỏa chúc thanh mấy người dồn dập nhóm tình kích phẫn nói ta sẽ ba vương thi thể là phụ thân điểm danh muốn đồ vật vì lẽ đó ba vương nhất định phải chết từ nghiên tiêu ngạo địa dơ dơ lên nàng trắng như tuyết đem dịu cằm nói vâng xin nghe long hoàng bệ hạ chi lệnh chúc họa các loại năm đại trưởng lão kích động bồ nằm ở địa hành lê nói ồ từ nghiên thực lực của ngươi đã một bước nhảy vào bốn sao đấu thánh hậu kỳ sao tiêu viêm đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng khẽ ồ lên nói vâng từ khi hoàn toàn luyện hóa long hoàng bản nguyên quả liền triệt để bước vào bốn sao đấu thánh hậu kỳ Ta tu cũng coi như là ở vì i lại một lần tiêu viêm ca ca. Nhắc lên cái này, nghiên khỏe miệng liền không khỏi kia người ý cười. Nói rằng đổi mới. Ngày hôm nay thật giống lại tới đề cử, vẫn là hẳn miễn, hài lòng, biên trên vượt một tử phát một thật tập tựa từ ta. rằng lên lên mê lần Nhắc này, không Ngày nay vẫn hẳn lòng, còn không v là hôm ca ca. cử, họa khỏe hồ hề từ bỏ đề ý lẽ đó ngày hôm nay dựa theo thông lệ hai canh trở nên chống không hai chương đổi mới dịch đến ngày mai đồng thời phát hà vừa vặn mấy ngày nay trong tay cũng tích góp mấy chương tồn cảo ngày mai đồng thời phát ra sẽ không lười biếng nhỏ trở lên chương bảy trăm hai mươi bốn bốn đảo cuộc chiến mở c ả n h thứ nhất có đột phá không chỉ có là ta chúc ly trưởng lão cùng kỳ ưu trưởng lão cũng tiến vào đấu thánh cảnh thử nghiên tay nhỏ dương lên chỉ về hai đạo thân ảnh già ngu nói tiêu viêm theo phương hướng nhìn sang cười nói một sao đấu thánh trung kỳ cùng một sao đấu thánh sơ kỳ chúc mừng hai vị trưởng lão rồi luôn luôn nghiêm túc thận trọng kỳ ưu hướng về tiêu viêm khẽ gật đầu ra hiệu chúng ta phí thời gian mấy ngàn năm mới miễn cưỡng b ư ớ c vào một sao đấu thánh cảnh mà tiêu viêm tiểu hữu năm năm trước đến ta cổ long đảo thời có điều mới phải sáu sao đấu tôn bây giờ cũng đã tiến vào hai sao đấu thánh cảnh so với không được so với không được trúc ly nhưng là cười híp m ắ t khoát tay nói ha ha ba đại long đảo trừ ba đại long vương ở ngoài có điều mỗi người có một vị đấu thánh cực giả bây giờ chúng ta cổ long đảo nhưng là có năm vị đấu thánh trưởng lão đầy đủ liêu để ý đến bọn họ mà ba đại long vương tự có long hoàng đại nhân đối phó t r ú c hỏa đưa tay vớt vớt t r ò m râu tràn đầy tự tin nói ồ thử nghiên đã kế nhiệm long hoàng sao long hoàng đại nhân danh s ư n g này không sai uy vũ hạ kỳ tiêu viêm nhìn về phía tử nghiên cười nói các loại đi toàn đảo đã tiến vào toàn diện cảnh giới trạng thái sẽ chờ ba đại long vương thượng môn đến rồi thử nghiên đôi mắt đẹp hoành tiêu viêm lạnh nhạt nói đối với đấu thánh cường giả mà nói một lần nho nhỏ bế quan sẽ dài đến mấy năm vì lẽ đó chờ đợi ba ngày cũng sẽ không cảm thấy khô khan sau ba ngày ầm ầm long hoàng điện đột nhiên một trận l â y động đem đang đứng ở tu luyện trong trạng thái tiêu viêm giật mình tỉnh lại xảy ra chuyện gì ba đại long đảo đại quân đã qua đến rồi sao tiêu viêm không vui mở hai con mắt nói đến rồi đều đến rồi lần này tựa hồ là dốc hết toàn lực xem ra thật náo nhiệt tiêu huyền tiện tay ở giữa không trung vẽ một vòng tròn lúc này thì có một phương khổng lồ mặt kính tự trong hư không tái hiện ra bên trên hiện hiện hình ảnh chính là đảo ở ngoài cảnh tượng Cổ long đảo ở ngoài. Xèo. Xèo. Xèo. ở một nhóm lớn n g u y ê n h mông quần quận lưu quang tự đen kịt vô biên hư vô trong không gian cấp tốc x e qua cuối cùng hết mức dừng lại ở cổ long đảo bầu trời chỉ một thoáng cũng đã có lít nha lít nhít bóng người đem cổ long đảo phong tỏa chặt chẽ lần này ba đại long đảo cường giả tựa hồ dốc hết toàn lực ba đảo hầu như hết thể đấu tôn cảnh trở lên sức chiến đấu hết mức tụ tập với này đông long đảo mọi người nghe chúng ta ba đại long đảo liên quân đã tới mau chóng ra đảo đầu hàng Giao gia vị kia vương tộc đại ra kìa vị nhân. tộc ba đảo liên trong quân lúc này đi ra ba vị lão giả d á n g dấp bán cường giả cấp thánh bắt đầu khiêu chiến cổ long đảo vẫn nằm ở ở ngoài tùng bên trong khẩn trạng thái ba đảo liên quân vừa mới một tới gần đảo bên trong cường giả liền lập tức ở cổ long quân thống lĩnh bạch h i ể n cùng hắc kinh dẫn dắt đi tiến lên nên tiếp thiên huyền hỏa chiến không nghĩ tới mấy người các ngươi cũng tới hắc kinh nhìn lướt qua ba vị lão giả trầm giọng nói được gọi là hỏa chiến ông lão mặt đỏ chính là b ắ c long đảo bán thánh trường lão t í n hỏa cách Hắc lúc cười Hắc có năm tiểu thôi. Nhanh lên một chút cút cùng khá thường, thấy Kinh thường Kinh, sinh không thôi, nhanh nhường thoại. h là là lên lao này này bất bối bối tiểu trận một tiếng một tiểu một trưởng ngươi ngươi nói, năm đến bản điều đối vị vị vệ, ra ra ra ra xem đủ chiến lời vừa nói ra lúc này đưa tới ba đảo liên quân trận doanh cường giả cười ha ha khai chiến chức lẫn nhau khiêu chiến lẫn nhau nhục nhã chính là bình thường thao tác cũng là tăng lên chiến chức sĩ khí thủ đoạn hữu hiệu một trong、Hừ. hỏa chiến ngươi lão già này so với ta sống thêm mấy ngàn năm có điều mới miễn cưỡng bước vào trung cấp bán thánh cảnh có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo còn ta hắc kình đại gia ra ra lão nhân gia người năm đó chính là chúc khôn b ệ hạ thân vệ không phải ngươi loại này không có tên gọi tiểu la đi muốn gặp liền thấy hắc kình sau khi nghe xong cũng không tức giận mánh mả tiến lên một bước một luồng hùng hồn khí tức lúc này từ trong cơ thể hắn buộc phát ra lại không kém chút nào hỏa chiến ngươi lại cũng tiến vào trung cấp bán thánh cảnh hòa chiến sắc mặt lúc này trở nên đ ô m g t r m hắn đợi cháu hắc kinh bây giờ lại cùng hắn cung cấp quá rất sao làm người tức giận đúng đấy vì lẽ đó ngươi phế vật này còn không mau mau xấu hổ đi tự sát hắc kinh khinh thường hư lạnh cười một tiếng nói tiểu bối ngươi hòa chiến lúc này sắc mặt đỏ bừng địa liền muốn tiến lên động thủ hòa chiến để cho ta tới đi hòa chiến bên cạnh người một vị chiến giáp lao nhân ngăn lại hòa chiến hừ thiên huyền ngươi tốt nhất nhanh một chút không muốn sẽ cùng bọn họ phí lời hòa chiến hử lạnh một tiếng liền lui xuống bạch hiển lão phu nghe nói ngươi là bản đại cổ long quân đại thống lĩnh nhanh lên một chút đem người đầu hàng đi chúng ta bốn đảo vốn là bộ tộc không muốn lại khẽ mở rết chóc cổ long đảo bán thánh cường giả trừ c h ú c ly còn có các ngươi hai người ở ngoài lại còn có ai đây chiến giáp ông lão cũng không nhìn hắc kình trực tiếp nhìn về phía đầu lĩnh bạch hiển sau khi nói xong chiến giáp ông lão vung tay lên ba đảo liên quân trong trận doanh lúc này lần thứ hai bay ra ngoài t r ư ờ n g mười vị bán thánh cường giả thiên huyền ngươi khả năng là ở nam long đảo vị k i a n g ụ y vương dưới trướng chờ hôn đầu chứ chúng ta long hoàng chính sóc lại sao lại hướng về các ngươi bực này phản bội đầu hàng vẫn c h ầ mặc m ít lời bạch hiển vừa mở miệng câu chuyện liền tương đương đến ác liệt bạch hiển vừa dứt lời sau người cổ long trong quân lúc này bay ra mười đạo khí thế bàng bạc bóng người cùng ba đảo bán thánh cường giả xa xa đối lập bọn họ mỗi một chiếm giữ nhưng cũng đều là bán thánh cường giả các ngươi cổ long đảo từ đâu tới nhiều như vậy vị bán thánh cường giả hòa chiến thấy thế l à thất thanh nói bọn họ bốn đảo trong lúc đó lẫn nhau đánh đánh đỉnh đỉnh vẫn kéo dài hơn một nghìn năm đối với lẫn nhau tình huống có thể nói đều là biết gốc biết dễ trước cổ long đảo bán thánh cường giả có điều chỉ có c h ú t ly một người thôi bọn họ ba đảo tập hợp nửa ngày mới tập hợp chừng mười vị bán thánh cường giả thế nhưng cổ long đảo này mười vị bán thánh lại là từ nơi nào nhô ra bọn họ là bộ tộc ta năm đó trốn xa sâu trong hư không ẩn tu cái kia bộ phận trường lão đúng rồi cổ long đảo có vị kia vương tộc đại nhân ở bọn họ những này tự xưng là chính thống phái đám gia hỏa nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa địa trở về cổ long đảo chiến giáp lao nhân nhìn trước mắt có chút mơ hồ khuôn mặt quen thuộc khàn giọng nói ha ha xem ra thiên huyền cái tên nhà ngươi vẫn không có ngu đến mức ra à chúng ta đã sớm đi theo chúc cũ đại nhân trở về cổ long đảo cũng không biết năm đó ngươi láo già này là nghĩ như thế nào chúng ta tình nguyện trốn xa hư không cũng không muốn tham dự phân liệt một chuyện mà n g ự ơ nhưng chủ động nương nhờ vào nam long đảo vị kia ngụy vương bên kia đi tới cổ long đảo một phương mười vị bán thánh cường giả bên trong cầm đầu một vị ông lão mặc áo đen lên tiếng cười nói cái kia rất quen ngự khí tựa hồ chứng minh hắn cùng thiên huyền ở mấy ngàn năm trước cũng là quen biết đã lâu thiên huyền quan sát tỉ mỉ một chút tên kia ông lão mặc áo đen sau khuôn mặt biến đổi khàn giọng nói lao ra hỏa hóa ra là n g ư ờ i hôm nay chúng ta liền muốn binh đao tương thiên công đập phá cổ long đảo một bên hỏa chiến trưởng lao vung tay lên trực tiếp đánh gãy phí lời liền thiên thiên huyền thiên công một vị khác tây long đảo lĩnh quân bán thánh cũng phất tay ra hiệu nói không muốn lại nhường thiên huyền thằng ngu này tiếp tục nói còn như vậy nói tiếp bọn họ ba đảo liên quân tinh thần sớm muộn sẽ hạ xuống điểm thấp nhất man long quân theo ta xông lên phong trong con ngươi né qua một k i a v ẻ kiên định thiên huyền cắn răng một cái cũng theo hô lớn giết giết giết thủ thế chờ đợi ba đảo liên quân nhất thời liền như từng con từng con bị trong nháy mắt nhen lửa thùng thuốc súng giống như vậy đang đằng sát khí địa lao thẳng tới cổ long đảo một phương mà đi chương bảy trăm hai mươi lăm sốt ruột chiến sự canh thứ hai cổ long quân hết t h ể theo ta giết tuyệt không thể để cho này nhóm phản bội bước vào cổ long đảo nửa bước thân mang màu đen long văn áo giáp bạch hiển cầm trong tay một thanh đại thương cao giọng một hô giết cổ long quân nhóm sĩ、si、khí đắt đỏ đĩa theo phe mình bán thánh các cường giả sông ra ngoài phía sau bọn họ long hoàng bệ hạ chính đang yên lặng nhìn kỹ bọn họ tuyệt không thể để cho bọn họ quấy nhiều đến long hoàng bệ hạ gót ngọc vị trí tuyệt không có thể ẩm ẩm ẩm đủ loại hùng hồn năng lượng dải lụa trong nháy mắt ở giữa không t r u n g q u a n h cùng nhau màu sắc sặc sỡ năng lượng khói hoa lúc này che kín hư không càng có cảm thấy hình người trạng thái đánh cho không đủ tận hứng cổ long thẳng thắn hóa thân nửa người nửa dòng hình thái hoặc là trực tiếp triệu hoán thái hư cổ long bộ tộc khổng lồ chân thân cùng đối phương tiến hành nguyên thủy nhất chống lại Ấm. hắc kinh đem c h e ở trên đường một vị chín sao đấu tôn một quyền đánh bay sau đó hướng về vị k i a ông lão mặt đỏ lao thẳng tới mà đi hỏa chiến lao tặc ngươi không phải muốn gặp hắc kinh đại gia ra ra sao đến tới nơi này hắc kinh đại gia hiện tại sẽ đưa ngươi thấy ta ra ra hắc kinh một tiếng cười lạnh sau hướng bắc long đảo hỏa chiến trưởng lao lao thẳng tới mà đi tiểu bối làm càn mặt đỏ hỏa chiến sắc mặt càng thêm hưng hào kiên trì một tấm nét mặt giàn mua liền tiến lên, lên tiếp ha ha ha ha làm càn hắc kình đại gia nhường ngươi xem một chút càng làm càn hòa chiến chỉ cảm thấy trong mắt hắc mang loại lên một con hiện ra ác liệt kỉnh phong nắm đấm thép ngay ở trong mắt càng thả càng lớn hắn mau mau nhấc lên hai tay đam ở ngực ẩm hắc kình công kích chớp mắt đã tới long hoàng điện bên trong bạch h i ể n thống lĩnh cùng hắc kình cũng tiến vào bán thánh cảnh tiêu viêm nhìn hình ảnh trên cái kia hai đạo bóng người quen thuộc vui vẻ nói tiêu viêm ngươi nhưng là coi khinh chúng ta cổ long đảo trẻ tuổi đi những năm gần đây cũng không chỉ một mình ngươi ở tiến bộ t r ú c hỏa nghe vậy ha ha cười nói cho tới nay mới thôi ba đại long vương cùng bọn họ đấu thánh trưởng l á o lại đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường bọn họ đúng là cũng có thể nhịn ở không ra tay t i ê u viêm liếc mắt nhìn hình ảnh cười nói nếu là bốn đảo thống nhất cuộc chiến cái kia trung quy phải trước tiên biểu diễn chúng ta long hoàng chính thống thực lực chân chính triệt để chém nát đối phương lòng tự tin mới có thể thu phục đối phương Ba đại Long Vương phỏng trừng cười ha ha vì là tiêu viêm giải thích. cổ long đảo phía trên cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã hơn nửa ngày cổ long quân thực hiện bọn họ khai chiến ban đầu lợi thế không cho ba đảo phản bội bước vào cổ long đảo nửa bước tức khiến thương vong của bọn họ đang không ngừng mà mở rộng thế nhưng bọn họ vẫn còn đang vững vàng mà đứng vững ba đảo liên quân cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng giống như là thủy triều tiến công ẩm một chỗ trên chiến trường hai đạo bán thánh cường giả bóng người lần thứ hai tàn nhẫn mà đụng vào nhau cúc ngay cho ta a ngươi tên tiểu q u ỷ này cả ngươi khí huyết quần cuộn hỏa chiến sức bú sữa mẹ đều sắp xuất ra rốt cục một q u y ề n đẩy lui vẫn như ra châu đường bình thường kéo chặt lấy hắn hắc kình ha h a lao r a hỏa là lao không đánh nổi sao hắc kinh vung một cái hơi tê dại bàn tay cười h ắ t h ắ t nói đúng là không có tiếp tục truy kích dù sao cùng là trung cấp bán thánh hắc kinh cùng hỏa chiến thực lực kém không nhiều song phương sử dụng cũng đều là đồng nguyên công pháp đấu kỹ trong thời gian ngắn bọn họ vẫn đúng là không làm gì được đối phương có chút lực kiệt hỏa chiến nhân cơ hội chậm rãi lùi về sau cùng mặt khác hai đảo bán thánh thống lĩnh r ử a vào đến cùng một chỗ không thể còn tiếp tục như vậy chúng ta đã dẫn dắt các chiến sĩ dòng d ã xung phong tám lần nhưng lại như n g liền cổ long đảo phía ngoài xa nhất phòng tuyến đều không có công phá các chiến sĩ tinh thần đã rơi xuống đến điểm thấp nhất còn tiếp tục như vậy chúng ta phải thua không thể nghi ngờ hòa chiến nuốt xuống một viên đan dược chậm rãi điều tức chết tiệt cổ long đảo thực lực làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy trong này nhất định xảy ra điều gì chúng ta bản thân biết biến cố lớn tây long đảo bán thánh thống lĩnh năm đấm đột nhiên đập một cái ngực buồn phiền nói chúng ta trực tiếp triệu hoán các đảo đấu thánh cường giả đi tiến hành cuối cùng quyết chiến thiên huyền cắn răng hai con mắt đỏ như máu nói nhìn bọn họ nam long đảo long giáp quân mỗi thời mỗi khắc đều có người ở ngã xuống hắn trái tim đều đang chảy máu những n à y tinh nhuệ long giáp quân mỗi một vị có thể đều là hắn tỉ mỉ dạy dô đi ra tán thành tán thành hai người rất nhanh gật đầu tán thành thế cục trước mắt nhất định phải tốc chiến tốc thắng giáng lâm đi đại trưởng lão đại thống lĩnh ba người đối diện một chút đồng thời quỳ một chân trên đất vừa bấm thủ lớn k h ẽ quát oong o n g n à y một phương hư vô không gian bắt đầu hơi dập dờn lúc này thì có ba đạo khí thế như vực sâu như biển bóng người đột ngột hiện lên ở sen kẽ như răng lược phía trên chiến trường cái kia d á n g lâm thời tỏa ra mạnh mẽ khí tức nhường mê n h m ô n g hư không cũng bắt đầu khẽ chấn động gây nên cường giả song phương nhất trí chú ý đấu thánh cường giả tuyệt đối đấu thánh cường giả vẫn là dòng giã ba vị mà phe mình ba vị đấu thánh cường giả ra trận cũng làm cho sĩ khí đã te rớt đến đỉnh điểm ba đảo liên quân sĩ khí k h ẽ rung lên đây chính là đấu thánh đại năng à, bọn họ sức chiến đấu thường thường ở trong chiến tranh phát huy giải quyết dứt khoát tác dụng xem r a quyết trên chiến mã liền muốn tới một tên thân hình dường như vượn lớn giống như h ắ c diện đại hán đánh giá một hồi trên chiến trường tình thế sau đối với h ỏ a chiến cao mày nói h ỏ a chiến các ngươi làm sao làm làm sao khai chiến lâu như vậy rồi thậm chí ngay cả cổ long đảo phía ngoài xa nhất phòng tuyến đều không có công phá huyền ma đại thống lĩnh thuộc hạ đáng chết chỉ là cổ long đảo một phương đ ố n g nhiên xuất hiện lượng lớn chúng ta dự tính ở ngoài cường giả tựa hồ là năm đó trốn xa trong hư không ẩn tu cái k i a bộ phận trường lão sự xuất hiện của bọn họ nhường chiến sự vẫn rất bị động chúng ta đã dòng g ã tiến công tám lần hòa chiến xấu hổ mà túi thấp đầu thỉnh tội nói nguyên lai vị này h áp diện đại hán chính là bắc long đảo duy hai đấu thánh cường giả huyền ma đại thống lĩnh ở bắc long đảo bên trong bắc long vương bên dưới địa vị của hắn to lớn nhất nói láo đánh rắm năm đó trúc ú mang đi cái kia một nhóm trưởng lao chúng ta lại không phải là không có từng thấy thực lực nào có như vậy cường lại còn dám vì chính mình chiến sự bất lợi kiếm cơ giải vây các loại chiến sự kết thúc sau đó ngươi sẽ chờ bắc long vương đại nhân xử phạt đi tính khí táo bạo huyền ma quát to một tiếng nói thuộc hạ vạn tử h ỏ a chiến lập tức túi đầu thỉnh tội nói biết rõ huyền ma tính khí h ỏ a chiến lập tức nhận sợ thực sự là không tiếp thu không được à dù sao lấy huyền ma đại thống l ĩ n h tính tình nóng n ả y hắn nếu là dám vào lúc này ra à m ộ m huyền ma đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ tại chỗ đem hắn một trường đánh chết huyền ma hỏa chiến n ó i không có sai cổ long đảo một phương s á t thực xuất hiện lượng lớn chúng ta xưa nay gặp qua b á n thánh cường giả không chỉ là chúc u một bộ trưởng lão huyền ma bên cạnh người một vị thân mang màu xanh bảo phục bóng người già n u a ở chiến trường quan sát tỉ mỉ một phen sau âm thanh khá là ngưng trọng mở miệng nói được rồi huyền ma chu một các ngươi không muốn nói nhảm nữa ba vị long vương đại nhân chính ở sau lưng yên lặng nhìn kỹ chúng ta ba người chúng ta mau chóng đồng loạt ra tay đánh vỡ bao phủ ở cổ long đảo phía trên vòng phong ngự đánh vào đảo bên trong đem vị kia vương tộc đại nhân cho mời đi ra ba vị long vương còn ở phía sau chờ đây ba vị đấu thánh cường giả bên trong cuối cùng vị kia hoàng bảo ông lão lên tiếng thúc giục hắn chính là nam long đảo đại trưởng lão liền núi hai sao đấu thánh t r u n g kỳ tu vi được chúng ta đồng loạt ra tay huyền ma chu m ụ c liệt núi ba vị hai sao đấu thánh đối diện một chút sau nặng nề gật gật đầu chương bảy trăm hai mươi sáu cổ long quân x u n g phong canh thứ ba long hoàng điện nếu ba đại long đảo đấu thánh cường giả đã hết mức đến chiến trường chư vị vậy chúng ta cũng nên lên đường chuyển động thân thể trúc hỏa chậm rãi đứng dậy cười nói long hoàng đại nhân tiêu huyền đại nhân chúng ta đi tới ngũ thánh cung kính thi lễ lúc này biến mất ở tại chỗ cổ long đảo ở ngoài huyền ma các ngươi thật sự muốn quấy nhiều long hoàng đại nhân góp ngọc vị trí sao chính đang huyền ma ba người chuẩn bị liên thủ công phá cổ long đảo ngoại vi vòng phòng ngự thời điểm một tiếng giàn mua tiếng quát khẽ đột nhiên ở đây trên vang lên nói hẳn là trúc họa cùng trúc thanh cái kia hai cái lao bất tử cổ long đảo trên đấu thánh cường giả cũng chỉ có hai người bọn họ huyền ma bước chân tiến tới đột nhiên hơi ngưng lại buồn phiền nói không là ba cái ngươi lẽ nào đã quên trúc gu nhất hệ đã hết mức trở về sao còn phải thêm vào trúc gu tên kia ba đối với ba lần này nguy rồi chu một ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói ông n o n g n o n g hư không hơi rung động nam đạo khí thế bàng bạc bóng người quỷ dị mà hiện lên ở cổ long đảo lồng ánh sáng màu bạc phía trên đại trưởng lão hắc kình đối với xuất hiện ở bên người mình mấy vị trưởng lão liền vội vàng hành lê nói ừ n các ngươi làm không tệ t r ú c hỏa khẽ gật đầu tầm mắt lướt qua hắc kình cao to bóng người tìm đến phía đối diện ba người năm vị đấu thánh cường giả lúc nào trúc ly cùng kỳ ưu cũng đột phá huyền ma bỗng nhiên la thất thanh nói nam vị một bên chu một cùng liệt núi sắc vậy đột nhiên trở nên âm trầm bọn họ khai chiến kế hoạch lúc trước rõ ràng là ba người bọn họ đối chiến trúc hỏa trúc thanh hai người ba đối với hai mặt sau rồi lại đã biến thành ba đối với ba cuối cùng lâm khai chiến mới biết là ba đối với năm mờ mờ tờ mờ mờ tờ mờ tờ việc trọng yếu nói ba lần cái kêu bây giờ nên làm gì liệt núi sắc mặt tái nhược nói cái gì làm sao bây giờ nhắm mắt đẩy lên ba vị long vương đại nhân tính khí nói vậy các ngươi cũng là biết đến trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho bại hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có viện quân các loại cựu h u điệu minh mãng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc viện quân đến chúng ta một phương trí ít còn có thể tăng cường năm đến sáu vị đấu thánh cường giả huyền ma trong hai mắt hung mang trợt lóe lên nói cũng đúng chúng ta còn có viện quân sắc mặt hơi h o á n liệt núi trọng nặng một chút đầu huyền ma chu một các ngươi không lại chờ các ngươi v i ệ n quân mau mau đầu hàng đi cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả ở nửa đường trên cũng đã bị chúng ta cho đuổi rồi t r ú c hỏa cất cao giọng dương giọng cười một tiếng nói viện binh không còn không trách bọn họ lâu như vậy còn chưa có tới thế nhưng chúng ta ba đại long đảo cầu viện rõ ràng là bí mật hành động lẽ nào trong chúng ta còn có nội gian hay sao tin tức là lúc nào tiết lộ ra ngoài tốc độ ánh sáng bị làm mất mặt huyền ma mặt đều sắp hắt thành một khối than trúc ly ký u hai người các ngươi liên thủ đối chiến huyền ma đi trúc u ngươi đối chiến chu mục trúc thanh ngươi đối chiến liệt núi ta t ỏ a c h ấ n cổ long quân trúc hỏa thấp giọng dặn dò mấy người nói vâng đại trưởng lão bốn người lúc này bay ra xuyên thẳng đối phương trận doanh mà đi huyền ma chu mục liệt núi có dám một trận chiến rất có khiêu khích lực tiếng hét lớn ở đấu khí hùng hồn ra chỉ dưới hướng về ba đảo liên quân lăn lăn đi、ừ. chúng ta còn sợ các n g ư ờ i không được nước đã đến chân ba người cũng chỉ có thể nhắm mắt nên đón bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào ba đại long vương nơi đó có thể đạt được đột phá ẩm ẩm ẩm hư vô không gian bắt đầu kịch liệt rung động bảy vị đấu thánh cường giả ở sâu trong hư không c ắ t tìm một chỗ không thể chờ đợi được nữa địa triển khai chiến đấu bạch hiển bắt đầu phản công đi không muốn lại lưu thủ chúc hỏa đối với chạy tới bạch hiển hạ lệnh vâng đại trưởng lão bạch hiền tay phải đột nhiên một nghệ ngực lúc này dị thường cẩn thận mà từ trong nạp giới hai tay lấy ra một viên thật dài màu vàng l o n g cốt kèn lệnh sắc mặt nghiêm nghị địa vận dụng hết đấu khí đột nhiên thổi một hơi ô ô ô một tiếng tương đương du dương mà lại vang r ộ i tiếng kèn lệnh từ màu vàng l o n g cốt kèn lệnh phát sinh thoáng qua liền truyền toàn bộ chiến trường ở l o n g cốt tiếng kèn lệnh bao trùm dưới song phương chính đang giao chiến các cường giả chiến thế đột nhiên hơi ngưng lại trái tim của bọn họ đều phảng phất bị cái gì trong nháy mắt nắm lấy giống như vậy trong cơ thể huyết mạch mơ hồ bắt đầu sôi trào hỏa chiến cùng thiên huyền bực này ba đại long trên đảo hạt nhân trường lão nghe được này đạo tiếng kèn l ệ n h sau theo bản năng mà đối diện một chút đều phát hiện đối phương trên mặt trắng bệ vẽ la màu vàng long cốt kèn l ệ n h đây là màu vàng long cốt kèn l ệ n h âm thanh hỏa chiến hơi có chút hồn bay phách lạc địa la thất thanh nói ta biết ta biết thế nhưng màu vàng long cốt kèn l ệ n h năm đó không phải theo chúc khôn bệ hạ đồng thời mất tích sao tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây đây thiên huyền đồng dạng là hồn vía lên mây điệu theo bản năng trả lời màu vàng long cốt kèn lệnh là thái hư cổ long bộ tộc một đại thánh vật nó tương truyền chính là dùng thái hư cổ long bộ tộc sơ đại long hoàng một cái đầu lâu làm ra tạo thành một con chiến tranh kèn lệnh tự thái hư cổ long bộ tộc tinh nhuệ nhất quân đội cổ long quân thành kiến sau khi nó liền trở thành cổ long quân sung phong kèn lệnh nó thổi lên liền mang ý nghĩa cổ long quân sắp phát sinh cường đại nhất sung phong một lần đặt vững chiến tranh thắng lợi cổ long quân làm thái hư cổ long bộ tộc tinh nhuệ nhất quân đội nó vẫn là thái hư cổ long bộ tộc chấn áp ma thú giới trăm tộc cường đại nhất lợi khí mỗi khi cổ long quân màu vàng long cốt kèn lệnh thổi lên thời gian chính là ma thú giới trăm tộc nhất là sợ h ã i thời điểm thời đại thượng cổ còn từng đã xảy ra màu vàng long cốt kèn lệnh vừa mới mới vừa thổi lên cổ long quân kẻ địch liền thành kiến chế địa đầu hàng việc mà màu vàng long cốt kèn lệnh bình thường bảo tồn ở cổ long bộ tộc long hoàng t a y thời chiến giới thả cổ long quân đại thống lĩnh chiến hậu liền sẽ lập tức thu hồi mà tự đời trước long hoàng trúc khôn mất tích bí ẩn sau đó màu vàng long cốt kèn l ệ n h cũng là theo trúc khôn đồng thời mất tích sau đó cổ long quân theo cổ long đảo bốn phần mà sức mạnh lớn hạ lập tức bị lúc đó thái hư cổ long bộ tộc đại trưởng lao trúc thiên hạ lệnh thủ tiêu kiên chế vì lẽ đó đối với cổ long quân s u n g phong kèn l ệ n h màu vàng long cốt kèn l ệ n h cũng là không còn có người quan tâm qua chỉ là không nghĩ tới hôm nay theo cổ long quân khôi phục kiên chế nay màu vàng long cốt kèn l ệ n h cũng một lần nữa trở lại cổ long đảo tay thế nhưng hỏa chiến cùng thiên huyền hai người có thể vạn phần khẳng định một chuyện chính là màu vàng long cốt kèn lệnh nhất định là theo cổ long bộ tộc đời trước long hoàng trúc khôn mất tích thế nhưng quỵ dị chính là bây giờ màu vàng long cốt kèn lệnh quay về cổ long đào tay cái kia có phải là ý vị này t r ú c khôn bệ hạ hắn đồng thời nghĩ đến một khả năng hỏa chiến cùng thiên huyền thân hình đột nhiên lay động một cái ngơ ngác mà đối diện một chút trong con mắt của bọn họ đều là vô tận hoảng sợ nếu như đó là thật vậy bọn họ những người này nhưng là đều chết chất rồi vị kia bệ hạ không phải là một tính tình tốt người phản bội nhất định phải chết ngay ở hỏa chiến cùng thiên huyền còn đang vì màu vàng long cốt kèn lệnh lại xuất hiện mà thất thần thời điểm cổ long đảo một phương cổ long quân nhưng là ở này tiếng kèn lệnh dưới ảnh hưởng mỗi người khí tức tăng vọt hô hấp tăng thêm tràn ngập chiến ý tựa hồ có thể xé rách hết t h ể trước mắt kẻ địch xung phong một tiếng dị thường thanh n â m trầm thấp đột nhiên ở mỗi một vị cổ long quân tướng sĩ vang lên bên thai xung phong cổ long quân đột nhiên phát sinh một trận dung trời tiếng hoan hô Bọn họ sắp xếp chương ỉ n h tề đ bảy trăm hai mươi bảy lui ra đi chương thứ tư long hoàng điện trong đại điện còn sót lại ba người trước mặt hình ảnh kia còn ở b i ế n hóa bạch hiển vừa mới thổi lên con kia màu vàng long cốt k è lịnh Của long quân thường o à n t ể sĩ khí liền phát sinh khí kia kèn phát hóa Thứ nghiên, lệnh là. Tiêu viêm bén nhảy nhận liền Long lở là. biến trời Tiêu viêm con bén đất. ra đ ợ c con chỗ kèn lệnh không kia h tầm t ư Đó là l ta ầ nói trước triệt để luyện để h a sau Long Hoàng bản nguyên quả đ gặp phụ thân thời đây i ể m hắn cho、ta. Phụ h ta. t n nói đ â là bộ tộc ta một đại thánh vật do bộ tộc ta các đời long hoàng nắm giữ hiện nay xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm thường nghiên thu hồi ánh mắt của chính mình khẽ cười nói một bên chính nghe tử nghiên giới thiệu này con màu vàng long cốt kèn lệnh lai lịch tiêu huyền đ ỗ n g nhiên chân mày cao lại lạnh nhạt nói ồ có ba con con sâu nhỏ lén lút mò vào đảo bên trong ba con con sâu nhỏ vậy hẳn là chính là cái k i a ba vị ngụy vương bọn họ thích nhất làm những này sau l ư n g âm như quỷ kế xưa nay không dám chính diện quyết chiến tử nghiên tiếu nụ cười trên mặt hết mức thu lại nghiêm túc nói à, nên chính là các ngươi trong miệng tam đại phản lịch long vương ba vị ba sao đâu thánh thực lực vẫn tính tàm tạo tự nhiên như vậy đi ta ra tay đem bọn họ đánh vào hư không n g ư ơ i đi đảo ở ngoài hư vô không gian cùng ba người bọn họ quyết chiến đảo bên trong những n à y hoa cỏ cũng không thể nhường bọn họ cho đánh nát tiêu huyền suy nghĩ một chút mở miệng nói vậy thì xin nhờ tiêu huyền đại nhân t h nghiên thản nhiên hành lễ nói ha ha vô sự tả hữu nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i tiêu huyền cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc bàn tay nhất thời đưa vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi lúc này cổ sư đảo tuy rằng lực lượng tinh nhuệ đã bị điều đi hơn nửa chạy tới đảo ở ngoài tham chiến thế nhưng đảo bên trong nhưng có một vị bán thánh cảnh trưởng lao dẫn dắt một phần cường giả đang nghiêm mật tuần tra từng nhóm lực lượng tinh nhuệ không dừng ngủ đêm địa ở cổ long đảo bên trong chặt chẽ địa tuần tra cần phải không cho bất kỳ hạng giá áo túi cơm tự tiện xông vào cổ long đảo q u ấ y nhiễu bọn họ vĩ đại long hoàng bệ h ạ nhưng mà ngay ở những này chiến sĩ tinh nhuệ nhóm không nhìn thấy trong hư không Ba vì sao đông long đảo thực lực đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy rõ ràng đã điều đi phần lớn tinh nhuệ chạy tới đảo ở ngoài tham chiến còn đang đảo bên trong lưu lại này một phần lớn tinh nhuệ đây chẳng phải là nói rõ đảo ở ngoài chính đang tham chiến sức mạnh càng mạnh hơn không biết đông long đảo mấy năm gần đây đến xác thực phát sinh một chút chúng ta không biết thần bí biến hóa thậm chí không biết từ nơi nào nhô ra một long hoàng con trai trưởng còn tu thành viễn cổ long hoàng chúng ta liền ta là nam là nữ cũng không biết càng buồn cười chính là chúng ta lại là cái cuối cùng biết tin tức này chúng ta ở trung châu thám tử từ một ít đã tham gia mãng hoang cổ vực hành trình thế lực nơi đó được tình báo thực sự là hoang đường ba vị rõ ràng là đấu thánh cường giả nam tử ở dùng bí pháp nhỏ r ộ n g giao lưu được rồi im tiếng chúng ta nếu như liền muốn đến long hoàng điện vị này đời mới long hoàng vượt nhưng đã thành t i ể u v i ê n c ủ a long hoàng vậy hắn nàng khẳng định cũng bước vào đấu thánh cảnh thực lực không kém chính là đã bước vào đấu thánh thì lại làm sao chúng ta ba vị ba sao đấu thánh liên thủ chính là bốn sao đấu thánh cũng có thể một trận chiến ta không tin cái kia người đã bước vào năm sao đấu thánh cảnh hay sao ba vị cường giả bí ẩn âm thanh từ từ hạ thấp đi bởi vì long hoàng điện gần rồi chính khi bọn họ dự định triệt để ẩn nấp khí tức tăng tốc độ nhảy vào long hoàng điện thời điểm một tiếng cười khẽ đột ngột ở ba người vang lên bên hai ba vị này cổ long đảo không phải là các ngươi nên đến địa phương lui ra đi người nào ba người cùng kêu lên kinh hô vụ một giây sau ba người bốn phía không gian liền đột nhiên đọng lại vẻ mặt khác nhau ba người cũng trong nháy mắt cứng đờ không nhúc n í t được ngay ở ba người dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong một con dị thường trắng non thon dài bàn tay đột ngột tự phía trước hư không chậm rãi dò xét đi ra quay về ba người nhẹ nhàng vung lên vảnh này mới không gian đột nhiên sụp xuống, xuống mà thân ảnh của ba người cũng nhất thời biến mất không còn t ă m hơi vừa vặn ở đây phụ cận tuần tra vị kia trung cấp bán thánh cảnh cổ long nhận ra được một tia d ị động nhắc đâu khí lên nhanh như tia chấp địa lược lại đây quắt to một tiếng nói người phương nào ở đây làm cản vô sự lui xuống đi đi đạo kia ôn h ò a giọng nam vội vã để lại một câu nói sau sẽ theo con kia thon dài bàn tay lớn cấp tốc biến mất không còn t ă m hơi vâng đại nhân nhận biết âm thanh này bán thánh cổ long lúc này ở giữa không trung nghiêm nghị liền ôm quyền nói xèo xèo xèo một nhóm lớn tiếng xe gió truyền đến phụ cận một con do mười hai vị đấu tông cảnh cổ long tạo thành tuần tra tiểu đội cũng chạy tới trường lão tuần tra trong tiểu đội thực lực vì là đỉnh cao đấu tông tiểu đội trường tiến lên dò hỏi vô sự tiếp tục tuần tra bán thánh cổ long nhàn nhạt vung tay lên nói hiện tại trong tộc phổ thông tộc nhân tạm thời còn không thể biết vị đại nhân kia tồn tại vâng trưởng lão tuần tra tiểu đội theo tiếng trở ra long hoàng điện bên trong ta đã ra tay đem bọn họ t r ụ c xuất đến cổ long đảo bầu trời trong hư không ngươi cũng mau chóng chạy tới đi nhớ kỹ không nên để cho cha của ngươi cùng tộc nhân thất vọng tiêu huyền tự trong hư không chậm rãi thu hồi cánh tay của chính mình lạnh nhạt nói vâng tiêu huyền đại nhân t ử nhiên bỗng nhiên đứng dậy đối với tiêu huyền tiêu viêm hai người khẽ gật đầu trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi gian luyện bắt đầu rồi chúng ta tiếp theo nhìn tiêu huyền bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng một phủ giữa không trung hình ảnh liền do s o n g phương chính đang giao chiến đại quân đã biến thành vừa bị vùng đến trong hư không ba đại long vương đúng này một hồi rèn luyện đối với bốn đại long đảo tới nói trận chiến tranh n à y khả năng là quyết định vận mệnh cuộc chiến sinh tử thế nhưng đối với trúc khôn cùng tiêu huyền tới nói n à y vẹn vẹn là một đạo bố trí cho tử nghiên bài tập ở nhà làm được rất tốt đáng giá cổ vũ cùng biểu dương làm không được kỳ thực cũng không ảnh hưởng toàn cục tự có đại nhân giúp ngươi thu thập tàn cục theo hình ảnh biến ảo tiêu huyền cùng tiêu viêm ánh mắt cũng bắt đầu ở hình ảnh trên tụ tập ha ha tiêu huyền tổ tiên ngươi vừa t ự hồ dọa chúng ta ba đại long vương ngươi xem ba người bọn họ đến hiện tại đều vẫn không có tỉnh táo lại sau đó cùng tử nghiên đối chiến thời điểm bọn họ không biết còn có thể phát sinh mấy phần thực lực đến tiêu viêm bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói tả h ư u có điều là chúc khôn bệ hạ đối với tử nghiên nha đầu này một hồi nho nhỏ thử thách t ô i không khi không không nhỏ. huyền nghe thể chỗ hư cần xong nói. Long ngoài mức cười cười、nói. Cổ quá lưu Tiêu sau một ý trì tết xếp địa xa xa Đảo ở v ô k h ô n g gian. Về hư h không một trận cấp tốc rung động ba vị đỉnh đầu vương miệng người đàn ông trung niên chật vật tự trong hư không bay ra h i ệ n nhiên chính là vừa ở cổ long đảo bị tiêu huyền một trưởng vỗ bay ba đại long vương vừa đó là nam long vương trong con ngươi mang theo vô tận vẻ hoảng sợ mà nhìn hai người khác nói chúng ta nhưng là đối với lực lượng không gian vận dụng nhất là thành thạo ba sao đấu thánh cảnh thái hư cổ long có thể ở chúng ta không hề phát hiện bên dưới dễ như ăn cháo địa một trường đập bay ba người chúng ta tồn tại chỉ là chí ít là một vị sáu sao không bảy sao đ ấ u thánh sắc mặt vẫn còn sót lại một tia kinh sợ vẻ bắc long vương chậm rãi ngồi dậy nói lại như là bởi quá lâu không có mở miệng nói chuyện giống như vậy bắc long vương âm thanh hiện ra đến mức dị thường khàn giọng được rồi kỳ thực là bị dọa đến Làm ba đại Long ba bên đại vi trong Vương tu chương a o n ấ t Bắc Long v hắn vừa thừa nhận nhất. cũng lớn vừa to áp lực cũng to lớn nhất. Có điều bảy a người n lúc trăm hai mươi tám một hoàng chiến ba vương canh thứ năm bảy sao đấu thánh chúng ta thái hư cổ long bộ tộc lúc nào chả có loại này lao bất tử bọn họ không phải cũng sớm đã chết hết sao năm đó chúc năm đó bệ hạ mất tích sau đó trong tộc nơi nào còn có cao cấp đấu thánh lẽ nào là vị nào từ vạn năm trước liền bắt đầu bế quan láo tổ tông không nên a tây long vương vô ý thức lẩm bẩm nói ba đại long vương trong lúc nhất thời đều rơi vào một loại tinh thần hoảng hốt trong trạng thái đánh nhau còn đánh cái gì giá bị một vị bảy sao đấu thánh ở một bên vây xem bộ này còn đánh như thế nào hiện ở tại bọn hắn tốt muốn về nhà trong lúc nhất thời mọi người đều đang sản sinh ý lui hai vị nếu không chúng ta ba đảo liền như vậy lùi ba vương bên trong lá gan ít nhất nam long vương thử dò xét nói phản bội người đều phải chết một đạo cười tươi g i ó i âm thanh trực tiếp đánh gây nam long vương người nào đi ra cho ta đã sớm thành như chim sợ cành c o n ba người đại tiếng giống giận nói đi ra thì lại làm sao vừa dứt lời một vị người mặc nhạt mái tóc dài màu tím cao g ầ y thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp trực tiếp xuất hiện ở ba người trong tầm mắt chỉ thấy này thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp một tấm tinh xảo khuôn mặt bởi vì hơi dựng thẳng lên m ả y liễu mà thêm trên có chút lạnh sắt tâm ý tuy rằng lông m ả y vẫn còn còn non ớ t nhưng này tinh tế m ả y liễu đã có thể loang thoang có thể thấy được cái kia nhàn nhạt kẻ bề trên khí chất. vóc người cao gầy bao bọc ở một bộ màu vàng sậm thiếp thân chiến giáp bên trong chiến giáp cũng không ngập m ạ n thật chặt kề sắt ở cái kia linh lung co hưng thu thân thể mềm mại trên phát họa ra cái kia ưu mỹ mà khiêu gợi đường cong nhàn nhạt mê hoặc bên trong ẩn giấu đi một loại đâm nhân cốt tháo giống như lạnh lẽo theo này bóng người đẹp đẽ xuất hiện ba đại long vương chỉ cảm thấy một loại mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ qua huyết mạch uy thế một lần nữa trở lại trên người bọn họ theo đạo lý tới nói theo đ ờ i t r ư ớ c long hoàng trúc khôn mất tích trong tộc huyết thống đẳng cấp người cao nhất chính là bọn họ những n à y vương tộc c h i thứ thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một vị có thể ở huyết thống đẳng cấp trên có thể áp chế sự tồn tại của bọn họ đây chẳng phải là nói ngươi chính là đông long đảo đương nhiệm long hoàng được xưng trúc khôn bệ hạ con trai trưởng bác long vương sắc mặt ở cấp tốc biến ả o là cổ long đảo không phải đông long đảo hơn nữa ngươi không có tư cách để phụ thân thân mang màu vàng sậm chiến giáp tử nghiên nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói quả nhiên là lão long hoàng nữ ba đại long vương bí mật địa đối diện một chút hai vị bây giờ là chiến là lưu ha h a nếu ta nói vị kia trong tộc tiền bối hắn không tự mình ra tay lại làm cho chúng ta vị này cháu gái ra tay tỏ rõ là muốn cho ba người chúng ta làm nàng đá mài dao đã như vậy vậy chúng ta vì sao đùa mà thành thật nhân cơ hội bắt nàng sau đó trốn đi thật xa xem này cổ long đảo không còn long hoàng còn làm sao bây giờ bác long vương nói có lý lao già kia lúc này p h ò n g trường chính ở một bên trong bóng tối n h ò m ngó chúng ta đây chúng ta hiện đang đảo tàu khẳng định là một con đường chết không bằng dựa thế xuống dốc đánh ra một con đường sống đến được tán thành ba đại long vương đến cùng cũng là tồn tại hơn ngàn năm từng cùng chúc khôn sinh động với cùng một thời đại tồn tại một phen bí mật sau khi thương nghị trong lòng lúc này thì có quyết đoán ha h a ta tốt cháu gái chúng ta xứng hay không xứng để chúc khôn ngươi có thể nói không tính dù sao ba người chúng ta cùng chúc khôn bệ hạ cũng cùng là sơ đại long hoàng huyết mạch lặp lại chấn định lại bắc long vương cười h ắ t h ắ t nói phản bội câm miệng ai là các ngươi cháu gái nam đó phụ thân nếu không là cân nhắc đến các ngươi cũng là sơ đại đại nhân huyết mạch đã sớm ra tay đem ba người các ngươi tâm thuật bất chính ra hỏa hết mức chém giết bây giờ nhìn lại chuyện này quả thật chính là phụ thân trong cuộc đời phạm vào sai lầm lớn nhất sai lầm bỏ lỡ ba cái chỉ có phụ thân mất tích sau khi mới có thể gây sóng gió t i ệ n trùng t h ử n g h i ê n hơi n h ư ớ n g mày nũng nịu nói thế nhưng chúc khôn hắn dù sao cũng đã sớm tung tích không rõ không phải sao hiện nay đã vài ngàn năm trôi qua hắn phỏng chứng đã s ớ m chết ở trên đại lục một cái nào đó không biết tên di tích bên trong chứ bác long vương không hề để ý địa cười một tiếng nói cơm miệng phản bội từ nghiên tay nhỏ ở trong hư không nhẹ nhàng vô một cái một con ám trường thương màu vàng nóng lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay lập tức cánh tay xoay tròn ám trường thương màu vàng nóng liền khác nào một cái rít gạo nộ long bình thường quay về bắc long vương đâm tới ha ha xem ra chúng ta tiểu chất nữ dễ kích động đây tự giác chiếm được tiện nghi bắc long vương dỗi ra một cánh tay quay về trôi này bất ngờ đánh tới ám trường thương màu vàng nóng liền đập tới ẩm tiếng sắt thép va chạm vang lên một đạo hóng ánh đ ố m lửa xuất hiện ở va chạm giữa hai người Thích thích thích. bị một nguồn sức mạnh nhập thể bắc long vương ở trong hư không liên tiếp l ù i về phía sau biến sắc bắc long vương chân phải ở trong hư không mạnh mẽ giấm một cái hắn cuối cùng ở b ư ớ c t h ứ tám thời điểm ngừng lại xu hướng suy tàn bốn sao đâu thánh còn có loại này cự lực người quả nhiên như trong đồn đãi nói tới như vậy tu thành long hoàng thân thể sao bắc long vương chậm rãi bay trở về trong lòng nguyên bản xem thường tâm ý đã sớm hết mức thu lại từ nghiên nhẹ mà đem ám trường thương màu vàng nóng thu lại rồi mũi thương chỉ xéo phía dưới lạnh lùng nói là thì lại làm sao hai vị liên thủ đi tốc chiến tốc thắng được muốn muốn câu trả lời bắc long vương sắc mặt ngưng trọng nói được đồng loạt ra tay tây long vương cùng nam long vương nghe vậy nặng nề một đầu nói một vị bốn sao đấu thánh hơn nữa long hoàng thể chất đã đầy đủ bọn họ ra tay toàn lực liên thủ các ngươi liên thủ cũng có điều là một đám rác rưởi thôi tự nhiên rất có lực gáp bách tử hai con mắt màu vàng nóng bên trong hàn mang loại lên long thần thương pháp lòng n thần đẹp thương r n g m ạ pháp mẽ dẫm một c quả nhiên huyết thống thuần khiết long hoàng nữ huyết thống trong truyền thừa liền này một môn các đời long hoàng chuyên môn đấu kỹ đều có t h ư vị cùng tiến lên. Không kịp ngâm nghi nữa kịp ba đạo i l n Vương g c hùng ỉ chỉ cảm thấy ra đầu một phát, chỉ được một nhắm mắt thấy phát, hết tiến tiếp. khi h đấu ra ngay đầu đạo vận dụng lên Xèo. Xèo. Xèo. Ba đạo hùng hồn cực kỳ c ổ sáng năng lượng liền bị ba đại long vương trong nháy mắt đánh ra thẳng đến trên đỉnh đầu đạo kia xinh đẹp thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp mà đi ẩm một luồng năng lượng đáng sợ bao tắp lúc này che n g ậ p bầu trời giống như quét da long thần thương pháp vạn long q u ý thiên một đòn chưa từng kiến công tử nghiên cũng không khí thỏa cánh tay nhỏ xoay tròn ám trường thương màu vàng óng trong nháy mắt ở trong tay hóa thành từng đạo từng đạo màu vàng sậm tàn ảnh lấy một loại dị thường xảo quyệt góc độ thẳng đến ba đại long vương mà đi ngâm ngâm ngâm trong lúc mơ hồ có hơn vạn điều cổ long khí thế hùng hổ địa hướng về ba đại long vương bạo lược mà đến thế không thể đỡ chết tiệt nàng đều đem long thần thương pháp luyện đến vạn long quy thiên này một chiều long thần thương pháp khẳng định đã sắp muốn đại thành bởi vì vừa miệng nợ cho tử nghiên lưu lại sâu sắc ảnh hưởng bắc long vương lúc này đang bị tử nghiên trọng điểm chăm sóc hống nhẫn không chịu được cái kia ác liệt mũi thương bắc long vương nửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ trực tiếp hóa thân thành nửa người nửa dòng trạng thái hê hê bốn sao đấu thánh triển khai long thần thương pháp tạm thời giáng trả bất bại đã liên thủ chúng ta ba người bắc long vương nâng lên g i ữ t ậ n cực kỳ cự đại long t r ả o liền hướng tử nghiên n g ư ợ c trộm tới chương bảy trăm hai mươi chín long hoàng trung canh thứ sáu long hoàng điện hình ảnh trên nội dung còn ở cấp tốc biến ảo giữa bức hình một như óng ánh liệt nhật giống như t r ó i mắt chùm sáng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh như nhanh như tia chớp địa giao chiến bốn vị đấu thánh đại năng giao chiến trong lúc phất tay đều mang theo một loại khai sơn lật b i ể n khí thế năng lượng khổng lồ báo tắp tùy ý c u ố n sạch lấy tất cả cũng may mà bốn người này chọn địa phương là rời xa hai quân giao chiến chỗ không phải vậy chỉ riêng này dư âm năng lượng liền đủ để đập vỡ tan bốn đảo chính đang giao chiến hơn nửa cường giả tiêu huyền tổ tiên tử nghiên tuy rằng vẫn thê tiến công rất hung mãnh vẫn nằm ở hơi chiếm thượng phong trạng thái thế nhưng như vậy rất hiển nhiên không cách nào triệt để đánh bại ba đại long vương tiêu viêm nhìn một lát sau lắc đầu nói tử nghiên nàng cũng vừa mới vừa bước vào bốn sao đấu thánh cảnh vẫn không có triệt để nắm giữ bốn sao đấu thánh cảnh sức mạnh hơn nữa ba đại long vương dù sao cũng là sống vài ngàn năm đã từng cùng chúc khôn bệ hạ sinh động với cùng một thời đại cường giả kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú tử nghiên rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bọn họ tiêu huyền ánh mắt vẫn dừng lại ở hình ảnh trên tử nghiên trên người tựa hồ chỉ cần tử nghiên hiểu ra đến nguy cơ sống còn hắn liền ra tay giúp đỡ cái kia ngược lại cũng đúng là theo chiến sự tiến hành tử nghiên sẽ từ từ triệt để chiếm thượng phong tiêu viêm đăm chiêu địa gật gật đầu ha ha điều này cũng chính là chúc khôn bệ hạ không cho ta ra tay mục đích rèn luyện một chút tử nghiên nha đầu này tiếp tục xem đi tiêu huyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói xa xa trên hư không long thần thương pháp long hoàng trị thế tử nghiên trên tay thế tiến công vừa thu lại run lên trường thương đ ầ y trời bóng thương nhất thời hóa thành một thanh mơ hồ n ẽ qua một đạo ưu mang trường thương cả người đấu khi hết mức rót vào trong đó một đạo đầy đủ mấy ngàn trượng to nhỏ tử kim cự long đột nhiên tự m ũ i thương chạy trốn hống chui ra trường thương tử kim cự long phảng phất trong nháy mắt xuống lại hét dài một tiếng sau liền thẳng đến ba đại long vương bên trong bắc long vương mà đi tử nghiên đã quyết định quyết tâm xuất thủ trước gạt bỏ đi ba vương bên trong mạnh nhất bắc long vương c h i t để đánh vỡ ba vương trong lúc đó hiểu ngầm long thần thương pháp cao nhất áo nghĩa long hoàng trị thế khí tức đều có sự khác biệt trình độ huệ vài ba đại long vương cùng k ê u lên kinh hô g à o thét mà đến màu tử kim cự trên thân rồng ánh sáng làm nổi bật ra bắc long vương sắc mặt trắng bệnh giờ khác này bắc long vương nội tâm quả thực tràn ngập một vạn cái khe nằm lẻn vào cổ long đảo thời điểm vị t i ê u long tộc l a o tổ tông ở đập bay ba vương thời điểm cố ý nhằm vào hắn nhiều một chút kết quả đến phiên vị này đợi mới long hoàng tử đối với bọn họ ba vương ra tay thời điểm nay đợi mới long hoàng cũng cố ý nhằm vào hắn mỗi lần công kích thời đấu kỹ phần lớn uy lực đều mơ hồ vung hướng về hắn kết quả hiện tại tử nghiên phát động thiên gia i trung cấp đấu k ỹ long hoàng t h ư ờ n g pháp cao nhất áo nghĩa thời điểm trực tiếp liền mặc kệ cái khác hai vị long vương thẳng đến một mình hắn liền đến bác long vương tức g i ậ n đến đều sắp thổ huyết ta rất sao thực lực là so với cái khác nhị vương mạnh hơn một chút thế nhưng cũng là cường một tí kẹo như thế các ngươi cho tới đều rất sao nhằm vào ta à tốt rất sao khi a ngay ở bắc long vương oán niệm tràn đầy thời điểm hắn phát hiện một càng thêm kinh h ạ i sự thực tây long vương cùng nam long vương tựa hồ dự định trốn mất này một chiêu hai người bọn họ tám chín phần mười đều không đón được ngược lại này một chiêu là chạy bắc long vương chúng ta không bằng t r ố n mất quên đi hai đại long vương đối diện một chút sau liền dự định chạy trốn ta rất sao tại sao có thể có loại này heo đồng đội bắc long vương bị tức đến suýt chút nữa đã nghĩ tại chỗ tự sát Tây Long Long Vương, Nam long Vương, ba ả n vương ngươi cũng trốn không n chết các thoát, h rồi n lên một chút đồng triển Long h chút giận giận thời khai chiêu. một một cái Bác kia vương cùng ố trốn nén giận giận Đồng chuẩn Long Vương phẫn nộ vương tức hết. thời, trở chạy chỉ được Phúc, mới mới hai đại lui dữ địa vừa vừa về. ba bị nhau phun ra một ngụm lớn màu vàng tinh huyết đồng thời lấy bấm ấn khẽ quát long hoàng trung ô n g long ô n g ở giữa không trung tụ tập đến đồng thời ba đám dòng máu vàng run lên bần bật lúc này hóa thành một phương đầy đủ trăm trượng to nhỏ màu vàng chung lớn đem ba người vây kín mít ở trong đó ẩm ngay ở màu vàng chung lớn vừa thành hình một giây sau cái kia tử kim cự long liền hãn không sợ chết địa quay về màu vàng chung lớn đụ vào cong đang đang màu vàng chung lớn ở màu tử kim cự long điên cuồng va chạm dưới kịch liệt lay động tựa hồ ở d â y tiếp theo nó sẽ bởi vì này gánh nặng không thể chịu đựng nổi ẩm ẩm nổ tung dung trời chuông vang âm thanh hầu như tung khắp cả bốn phía vạn trượng hư không liền ngay cả ở tại hắn sâu trong hư không giao chiến bốn đảo bảy vị đấu thánh cường giả đều đưa mắt mơ hồ tìm đến phía nơi này mấy phút sau mâu tử kim cự long rốt cục bởi vì năng lượng tiêu hao hết cũng lại duy trì không được thân hình khổng lồ kia lặng yên biến mất rồi dung trời chuông vang âm thanh cũng càng ngày càng yếu cuối cùng hoàn toàn biến mất chờ cơn bão năng lượng triệt để tàn đi một phương màu vàng chuông lớn chính vững vàng mà đứng lặng với sâu trong hư không vẫn không có đánh phá long hoàng trung à. xem ra ta còn thực sự là kém xa lắm đây thử nghiên trong lúc nhất thời có chút thất vọng nói xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t vừa dứt lời màu vàng t r u n g lớn trên đột ngột hiện lên một đạo khe nước to lớn đồng thời t r u n g mặt ngoài thân thể vết nứt càng lúc càng lớn càng ngay càng nhiều cuối cùng lành một tiếng ầm ầm nổ tung ở trong hư không màu vàng t r u n g lớn bên dưới sắc mặt trắng bệnh ba vương cũng theo đó lộ ra ba người chính diện mang hám sắc mà nhìn giữa không trung vô số màu vàng mảnh vỡ lẩm bẩm nói tập hợp ba người chúng ta tất cả sức mạnh cho gọi ra long hoàng trung lại liền như vậy bị đánh nát long hoàng trung là ai cho phép các ngươi làm bẩn long hoàng lực lượng một tiếng lành l ệ n h âm thanh trực tiếp trên b ả o bị một lời thức tỉnh ba đại long vương lập tức cảnh giác nhìn t ừ nhiên ha h a ta tốt cháu gái cho dù ngươi đánh nát ba người chúng ta cho gọi ra long hoàng trung thì lại làm sao chúng ta vẫn là chỉ có thể như vậy rằng có nữa không thắng không bại không bằng như vậy làm sao ngươi thả chúng ta rời đi coi như việc này xưa nay chưa từng xảy ra qua bác long vương nhẹ giọng cười một tiếng nói đừng h ò n g hôm nay các ngươi cuối cùng rồi sẽ ngã xuống ở đây phản bội nhất định phải chết nếu long hoàng thương pháp giết không chết các ngươi vậy ta hay dùng đồ long kiếm được rồi chuyên chém nghiệt long đồ long kiếm t ừ nhiên thu hồi trong tay màu vàng sầm long thương mặt cười hàm sắt nói đồ long kiếm ha ha ha ha thực sự là cười chết ta rồi tây long vương nam long vương các ngươi nói ta không có nghe lầm chớ cái này con nhóc con lại muốn cho gọi ra đ ổ long kiếm chém giết chúng ta coi như thiên phú mạnh như đời t r ư ớ c long hoàng trúc hôn hắn cũng là ở b ư ớ c vào sáu sao đấu thánh thời mới miễn cưỡng cho gọi ra đ ổ long kiếm chỉ bằng ngươi một nhỏ nhỏ bốn sao đấu thánh lại nói cho gọi ra đ ổ long kiếm chi ít cần dài đến mười phút thời điểm xúc thế quá trình ngươi nghĩ rằng chúng ta ba người sẽ cho ngươi cơ hội này bác long vương sau khi nghe xong lúc này ha ha cười nói một bên cái khác hai đại long vương cũng là sắc mặt trào phúng mà nhìn tự nhiên nói dọa ai không biết khi bọn họ là kẻ ngu si đây bọn họ nếu là vương tộc chi thứ huyết thống cái kia tổ tiên ở trong tộc có thể đều là đảm nhiệm qua môn u chức đối với đồ long kiếm bực này thái hư cổ long bộ tộc trí cao bí kỹ còn là hiểu rõ đến do rõ r à n g r à n g thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tắc nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn chờ ngươi đến vậy chương bảy trăm ba mươi hoàng kim cự nhân đấu với nga nở nằm cổ lòng canh thứ bảy thiên phú của ta lại há là các ngươi bực này tiện chủng có khả năng tưởng tượng được cho tới mười phút xúc thế thời gian từ nghiên cười lạnh ánh mắt lập tức tìm đến phía một chỗ hư không ôn nu c ư ờ i một tiếng nói ca ca giúp ta ngay ở ba đại long vương dị thường khó coi trong ánh mắt một đạo áo b à o đen thanh niên trực tiếp từ đen kịt mênh mông hư vô trong không gian bay ra ngươi là làm sao biết ta đã qua đến t i ê u viêm rơi xuống tử nghiên phía sau buồn phiền nói hì hì có long ấn mạ giữa chúng ta có cảm ứng thử nghiên chỉ trỏ mi tâm của chính mình nói Si,、sì, chỉ bằng thực lực này vì là hai sao đấu thánh nhân loại tiểu tử bản vương một người liền có thể ăn hắn nhìn thấu tiêu viêm thực lực sau bắc long vương xem thường cười một tiếng nói ngươi chính là bắc long vương ha ha tự giới thiệu mình một chút ta là tứ phương các tiêu viêm các người hao hết tâm tư tìm đến cựu l ưu đ ị a minh mãng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc hai đường việt quân hiện tại nên còn chưa từng có đến đây đi bọn họ chính là bị ta nửa đường nhìn thấy cho thuận lợi phái trở lại tiêu viêm đánh giá bắc long vương một chút nhẹ giọng cười một tiếng nói nhân loại tiểu tử dám xấu ta đại sự người muốn chết bắc long vương sắc mặt đột nhiên trở nên âm châm lại nếu không là tiêu viêm từ bên trong quấy dối bọn họ ba đại long đảo một phương trí ít có thể tăng thêm nữa ba đến năm vị đấu thánh cường giả việt binh ha ha muốn ta tiêu viêm chết nhiều người ngươi cái này rác rưởi đáng là gì tự nhiên g ngươi đi chuẩn bị triệu hoán đồ long kiếm ta đi giúp ngươi ngăn t r ở cái này ba cái rác rưởi mười phút tiêu viêm thấp giọng cười một tiếng nói、Cà、ca ca ngươi phải cẩn thận tự nhiên g hơi điểm nhẹ đầu lúc này lùi đến rất xa hai tay hơi động liên tiếp dị thường dườm ra mà vừa thần bí ấn kết liền bị kết ra một luồng gợn sóng vô hình ở tử nghiên lòng bàn tay chậm rãi ấp ủ tại chỗ tiêu viêm cùng ba đại long vương xa xa đối lập một mình ngươi tộc nho nhỏ hai sao đấu thánh d á m nói bản vương là rát r ư ỡ i bắc long vương chợt cảm thấy hoang đường địa cười một tiếng nói ai nói với ngươi ta là hai sao đấu thánh tiêu viêm hứng hở liếc mắt một cái bắc long vương dễ cực nói tộc văn hiện tiêu viêm thủ l ấ n đột nhiên một trận biến ả o một đạo rực rỡ cực kỳ màu đỏ tím chín bút tộc văn liền đột ngột tự tiêu viêm mi tâm tái hiện ra mà tiêu viêm khí tức cũng trong nháy mắt từ hai sao đấu thánh trung kỳ tăng vọt đến ba sao đấu thánh sơ kỳ văn tộc Ngươi viễn là cổ như bác long vương không muốn nói nhảm nữa nhanh lên một chút đồng loạt ra tay giải quyết thằng nhóc loài người này con bé kia đã bắt đầu triệu hoán đồ long kiếm cảm nhận được xa xa cái kia cố gợn sóng càng tối nghĩa nam long vương sắc mặt đột biến nói ha ha giải quyết ta vậy ta trước tiên giải quyết các ngươi này ba cái rác rưởi lại nói trên tay ấn kết đã hoàn thành tiêu viêm một tiếng cười nhẹ nói tiêu viêm phía sau do hùng hồn lực lượng linh hồn tạo thành trăm trượng người khổng lồ chính thần tình hờ hững nhìn kỹ ba đại long vương hoàng tuyên thiên nộ hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập tiêu viêm quát khẽ một tiếng nói ỏ đột ứ n g i nhiên không í a sau mấy trăm t ư đi, đi Phúc. Phúc. Phúc. kịp chuẩn n t bị ba đại long vương thân hình loáng một cái một ngụm máu lớn liền bị phun ra trong đầu liền như kim đâm bình thường đâm nói trực tiếp công kích linh hồn sóng âm đấu kỹ tiểu x u ấ t sinh ta muốn giết ngươi a nhất là khôi phục như cũ bắc long vương oán độc địa nhìn tiêu viêm lúc này thân hóa một cái ngàn trượng cổ l o n g hướng về tiêu viêm lao thẳng tới mà đi hống ngàn trượng to nhỏ màu vàng cự long chớp mắt liền đến, đến tiêu viêm trước người sau đó ngoác ra cái miệng rộng cấp tốc cắn hợp mà xuống ha ha ha ngươi phê vật này ta nhường ngươi cắn cái đủ kim cương lưu ly li thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiêu viêm thân hình loáng một cái trực tiếp liền hoàng kim cự nhân ở giữa không trung liền lùi lại mười tám bộ mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình luôn luôn yêu thích lấy cường hãn cường độ nghiền ép người khác tiêu viêm lần này lại ở đối kháng trên lại kỳ phùng địch thủ phải biết thân thể của hắn nhưng là trải qua mấy đạo dị hỏa chúc khôn tinh huyết hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết vô số loại thiên tài địa b ả o từng cường hóa vượt xa c ù n g cấp tồn tại gào một tiếng bị đau tiếng rồng ngâm vang lên đầu lâu có một chỗ hơi a o hãm xuống bắc long vương bị đau địa ngâm kêu một tiếng xem ra bắc long vương cũng không phải không tổn thương chút nào được được được ngày hôm nay ta lại gặp phải đối thủ đến đến đến trở lại ngừng lại thân hình hoàng kim cự nhân hai mắt phát sáng mà nhìn trước mắt cổ long nói xèo xèo hai đạo xuyên qua hư không cổ sáng năng lượng hướng về hoàng kim cự nhân quét ngang mà đến tây long vương cùng nam long vương oanh kích khoan thai đến muộn vành vành hoàng kim cự nhân s o n g quyền vung lên liền đem hai đạo năng lượng màu vàng óng cổ sáng đánh nát ngoác ra cái miệng rộng âm thanh như sấm dền nói lăn lăn lăn lao tử hiện tại chỉ muốn cùng bắc long vương cái này nhào phố so đấu không đếm xỉa tới các ngươi gặp người thân trạng thái công kích không chút nào có hiệu quả tây long vương cùng nam long vương phiền muộn địa đối diện một chút thân hình loáng một cái lúc này cũng triệu hoán cổ long bộ tộc ngàn trượng chân thân hống hống hai tiếng l â y động hư không tiếng rồng ngâm vang lên trong hư không thêm nữa hai cái thân hình dài đến ngàn trượng màu vàng cổ long ba cái long vương cấp cổ long xuất hiện mang đến nồng nặc long uy trong nháy mắt lấp kín này mới không gian nhường vùng hư không này cũng bắt đầu trở nên cực kỳ sền sệt lên tiểu x u ấ t sinh ta muốn giết người a long mục đỏ như máu cực kỳ bắc long vương đôi vẫy một cái chất hóa thành một đạo ánh vàng hướng về tiêu viêm sông thẳng m à tới hống hống tây long vương cùng nam long vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ lập tức theo sát phía sau ba mặt bọc đánh tiêu viêm ở ba cái ngàn trượng cổ long cái kia khổng lồ thân hình làm nổi bật dưới thân cao mới mười trượng hoàng kim cự nhân thân hình là như vậy nhỏ bé thế nhưng này nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hoàng kim cự nhân trùng thiên chiến ý ha ha ha được, được được đến hay lắm nhường chúng ta đến trở lại đại chiến tám trăm hiệp Hoàng Kim ẩm ẩm ẩm nay một phương hư không ở mãnh liệt địa chấn động to lớn quyền cương cùng với cổ long thân thể trong đụng chạm dĩ nhiên hình thành khổng lồ cương kinh lốc x u á y thể phải đem hết t h ể đều xoắn nát cuốn vào trong đó chính là mạnh như đấu thánh c ư ờ n g giả lúc này bọn họ có khả năng nhìn thấy cũng vẹn vẹn là một đại đoàn gào thét không ngớt màu vàng vòng sáng cùng cương kinh lốc xoáy đương nhiên trong này cũng không phải bao quát tiêu huyền long hoàng điện một đạo thanh sam bóng người ở lẻ loi địa bàn ngồi ở trong đại điện tập trung tinh thần mà nhìn giữa không trung hình ảnh biến ảo chết tiệt tiêu viêm tên tiểu tử thối này hắn đây là đang làm gì thế trận này rèn luyện lại không phải cho hắn thiết t r í hắn như thế hưng ơ phấn làm gì thanh s a m bóng người bỗng nhiên đỡ chán chính là thở dài một tiếng nói thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến n g ư i chương bảy trăm ba mươi mốt xin lỗi đường này không thông thứ tam càng ẩm ẩm ẩm một người độc chiến tam long hoàng kim cự nhân lại một lần nữa h oanh lui ba con cổ long liên thủ một đòn giữa lúc hoàng kim cự nhân dự định lại một lần nữa sung phong thời điểm hắn bỗng nhiên thân hình đột nhiên loáng một cái trực tiếp từ mười trượng đại nhân người khổng lồ biến ảo thành nhân loại bình thường rắn g rớp nguy rồi tộc văn triệu hoán thời gian đã đến liền kim cương lưu ly thân cũng theo lui ra ngoài hơn nữa vừa lãng quá mức đấu khí trong cơ thể cũng còn lại không có mấy vọt tới bình thường tiêu viêm có chút l u n g túng mà nhìn mình khí tức một đường ngã xuống một lần nữa từ ba sao đấu thánh sơ kỳ hạ xuống đến hai sao đấu thánh trung kỳ Ha ha ha ha nói vậy là tộc văn triệu hoán thời gian đã đến chứ đi chết đi nhân loại tiểu tử nhìn khí tức rơi xuống tiêu viêm mừng như điên không dễ ba đại long vương khí thế hùng hổ địa hướng về tiêu viêm đánh tới có điều thời gian cũng cũng sắp rồi tiêu viêm cấp tốc lấy ra một đám lớn đan d ư ợ c một cái nuốt vào trong con ngươi né qua một tia ý lạnh hoàng tuyên chỉ tiêu viêm vươn ngón tay ở trong hư không trọng nặng một chút đấu khí trong cơ thể cấp tốc dâng trào mà ra trong khoảnh khắc một con mấy trăm trượng to nhỏ sâu ngón tay màu vàng liền ngưng tụ mà thành chỉ tay hoàng tuyền đoạn sinh tử đi chống trời cự chỉ lúc này đột nhiên tăng tốc độ mang theo khủng bố hủy diệt khí tức thẳng đến ba đại long vương mà đi ẩm hư không đột nhiên một trận lay động một khủng bố cực kỳ cơn báo năng lượng trong nháy mắt bao phủ t ứ phương hoàng tuyên trường hoàng tuyên thiên nộ ngưng hòa chỉ đánh ra một đòn tiêu viêm lông không ngừng lại tiếp tục điên cuồng tùy ý một chuỗi lớn đấu kỹ thiên giai tàn nhẫn mà đập về phía ba đại long vương bị một chuỗi lớn đấu kỹ thiên giai điên cuồng k ỵ mặt ba đại long vương không thể không bi ai phát hiện một sự thật vậy thì này ngản trượng chân thân còn rất sao diện tích mới trốn đều trốn không xong bất đắc dĩ ba đại long vương chỉ lại phải hóa thành người sử dụng cổ long bộ tộc đấu kỹ cùng tiêu viêm điên cuồng đấu rốt cục hô hô hô sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm vừa muốn lần thứ hai phát động một chiêu đấu kỹ thiên giai lại phát hiện đấu khí trong cơ thể đã sớm g ô n g t u y ế t phần quyết cho dù là thiên giai công pháp cũng không nhịn được tiêu viêm xa xỉ như vậy đ ị a tiêu xài cùng ba vị đấu thánh cường giả tiến hành điên cuồng đấu kỹ thiên giai đấu hê、hey、hê、hey, tiêu viêm ngươi không có đấu khí chứ ngươi đúng là oanh a tiếp tục cầm bị tiêu viêm đấu kỹ b i ể n khiến cho t r ậ t vật không ngớt ba đại long vương đối diện một chút kinh h ỉ mà cười to nói ngủ ngốc tiêu viêm chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng phun ra hai chữ còn chưa các loại ba đại long vương phản bác tiêu viêm liền nghiêng người tránh ra vị trí cốc cốc cốc. yên tĩnh hư vô không gian nơi sâu xa một tràng tiếng bước chân rõ ràng chuyển đến ba đại long vương nhưng là sắc mặt nhất bạch nhân vị là tầm mắt của bọn họ bên trong tử nghiên chính cầm trong tay một thanh chất lỏng giống như trường kiếm màu vàng nóng chậm rãi đi tới c h ô i này trường kiếm màu vàng nóng chính tỏa ra một luồng khiến ba người bọn họ hái hùng khiếp vía gọn sóng đồ long kiếm g á n g lâm nàng nàng nàng lại thật sự cho gọi ra bộ tộc ta đồ long kiếm không biết là ba đại long vương bên trong vị nào phát sinh ra một tiếng gần như nói mê tiếng thế nhưng vào lúc này cũng không có người lưu ý cái này ba người đều kinh ngạc mà nhìn c h u i này phảng phất lưu động chất lỏng bình thường trường kiếm màu vàng nóng cầm trong tay đồ long kiếm tử n g h i ê n có một loại dị dạng uy nghiêm nàng biểu hiện hờ hứng quét ba đại long vương một chút lập tức cao cao vung lên trường kiếm màu vàng nóng lạnh nhạt nói phản bội đều phải chết xèo trường kiếm màu vàng nóng bị một cái đầu ngón tay đột nhiên vung dưới một đạo cực kỳ hóng ánh ánh vàng ở mọi người đ ấ y mắt vạch một cái mà qua phốc thử một tiếng rất có lực xuyên thấu âm thanh đột ngột ở đây trên văng lên chợt thấy cảm giác đau kéo tới nam long vương ngơ ngác mà túi thấp đầu nhìn một chút thân thể của chính mình lại phát hiện một đạo dị thường bóng loáng vết cắt từ vai vẫn lan tràn đến chân của hắn mà cắt ngân trung ương là một khối đã bị cắt thành hai nửa trái tim nó đã sớm ngừng ngảy lên ôi ôi nguyên lai ta đã chết rồi sao chỉ cảm thấy trong đầu cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh nam long vương khó khăn phun ra một ngụm máu lớn v ụ n nói phù phù hắn rốt cục đánh xuống nam long vương chết tận mắt nhìn nam long vương chết thảm hai đại long vương rốt cục phản ứng lại tuyệt không thể địch lại được trốn trốn một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đột nhiên từ tây long vương ế t hầu bên trong bỏ ra lập tức hắn xoay người định đào tẩu p h ố c thử một thanh trường kiếm màu vàng lóng trực tiếp từ tây long vương ngược xuyên thấu mà qua đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức hướng về tây long vương toàn thân lan tràn mà đi ngươi có thể so với bắc long vương muốn ngu hơn nhiều hắn có thể đã sớm chạy tây long vương phía sau truyền đến một đạo nhàn nhạt giọng nữ dễ nghe nói phốc thử trường kiếm màu vàng nóng bị phía sau vị nữ nhân thần bí kia t h u bạo địa hút ra đi ra ngoài bóng tối vô tận hướng về tây long vương lan tràn mà tới ta ta không muốn chết ta ở ngã xuống trong nháy mắt tây long vương dỗi ra lạnh lẽo cánh tay thăm dò nắm lấy chút gì đáng tiếc không thu hoạch được gì ai cho nên lúc ban đầu tại sao muốn phản luận đây một đạo thăm thẳm giọng nữ nhẹ nhàng mà truyền tới chợt biến mất Xèo. một đạo trói mắt cực kỳ ánh vàng ở mên ngông sâu trong hư không vạch một cái mà qua thế nhưng thấy thế nào làm sao đều có một loại thất kinh cảm giác bác long vương đại nhân ngài đây là tính toán đến đâu rồi một vị áo bào đen thanh niên bóng người ở ánh vàng đi tới phương hướng trên lặng yên tái hiện ra bị chặn đứng đường đi màu vàng chùm sáng cũng không phí lời không chậm trễ chút nào địa ở giữa không trùng sẹt qua một đạo duyên dáng độ cong thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn còn chưa chờ nó bay xa phía trước trong hư không lại xô ra một bóng người đến nay bóng người dị thường khổng lồ nó là một con toàn thân bị vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh trăm trượng cự lang khi tức lại có thể so với một sao đầu thánh hống xin lỗi đường này không thông vô hình cự lang cung đứng dậy t ử hơi gầm nhẹ một tiếng rõ ràng nói ra nhân muốn nói màu vàng chùm sáng không chút do dự mà lần thứ hai thay đổi một phương hướng chạy nhanh mà ra thế nhưng chùm sáng trung ương bóng người rất rõ ràng có một ít tức đến nổ phổi cuối cùng cũng coi như là đ ê m này con lão long cho chặn trở lại chính là không biết mặt khác bốn cái ngu ngốc dựa vào vô căn cứ nếu như hỏng rồi chủ nhân đại sự chủ nhân cần phải bới bọn họ bị không thể đối với màu vàng chùm sáng rời đi vô hình cự lang đúng là vẫn chưa ra tay ngăn cản đánh một thật dài ngáp sau thích ý địa lắc lắc đuôi buồn bực ngán ngẩm nói làm màu vàng chùm sáng ở đệ ba phương hướng trên gặp phải một con toàn thân bị ngọn lửa màu đen nhạt quấn quanh con báo thời điểm nội tâm của hắn không hề gợn sóng thậm chí còn muốn hát một bài ca sau đó màu vàng chùm sáng lại gặp phải màu xanh đậm cự hổ t ừ màu nâu sư tử lớn cùng màu xanh nước biển cự r a o cuối cùng bác long vương triệt hồi trong cơ thể năng lượng màu vàng n ó n g lồng ánh sáng lộ làm ra một bộ màu xám trắng hình dáng trong lòng tuyệt vọng hắn dự định đường cũ trở về đi tìm hắn cái kia cháu gái một quyết thắng bại đi nhưng mà xin lỗi đường này không thông lại một tiêu viêm xuất hiện ở phía trước của hắn lạnh nhạt nói ta rất sao đường cũ trở về cũng không được a bác long vương trạng thái như điên cuồng giống như điệu giận dữ h ế t đúng không được t i ê u viêm ngữ điệu lông không gợn xong nói ầm ầm ầm ầm ầm ầm cái khác sáu cái phương hướng nhân loại hoặc là cự thú rốt cục cũng chạy tới đem bác long vương triệt để vây kín ở trong đó thời khác này bác long vương toàn thân lạnh lẽo thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm tác nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn c h ngươi đến vậy chương bảy trăm ba mươi hai chúng ta hoàng vẫn luôn ở thứ chín càng các ngươi các ngươi tại sao không chịu vương tha ta tại sao nhất định phải như vậy dồn ép không tha trong con ngươi tất cả đều là vẻ o á n độc bắc long vương nhìn chằm chặp tiêu viêm nói tiêu viêm mặc nhiên không nói bởi vì có người thích hợp hơn thế hắn trả lời vấn đề này bởi vì các ngươi là phản bội một đạo lành lạnh giọng nữ trực tiếp truyền vào trên sân Cốc cốc cốc. một trang tiếng bước chân rõ ràng truyền đến một đạo t ử phát thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp cầm trong tay một thanh như lưu động chất lỏng giống như trường kiếm màu vàng óng tách ra hắc cám chậm rãi đi tới bác long vương chém đầu đền tội đi tử nghiên l ặ n g yên đứng lại biểu hiện hờ hững nhìn kỹ bác long vương nói tốt cháu gái tốt cháu gái ngươi liền buông tha vương thúc có được hay không ngươi đã giết tây long vương cùng nam long vương lập tức ngươi là có thể một lần nữa nhất thống chúng ta thái hư cổ long bộ tộc ngươi cũng cần thống trị trong tộc nhân thủ vương thúc nhưng là ba sao đấu thánh đỉnh cao khoảng cách bốn sao đấu thánh cũng có điều chỉ có một đường xa thôi chỉ cần tốt cháu gái ngươi đáp ứng thả vương thúc vương thúc sau đó liền làm ngươi dưới trướng trung thành nhất một con chó có được hay không ta xin thể ta xin thể bác long vương một bên khóc ròng ròng một bên hướng về tử nghiên điên c u ồ n g thể xin thể nói nói tử nghiên rốt cục thay đổi sắc mặt điều này cũng làm cho bác long vương càng là hưng phấn không thôi tốt cháu gái xem là vương thúc cầu ngươi ngươi liền thả vương thúc có được hay không bác long vương t h ấ p giọng khẩn cầu nói ngươi năm đó rực dây cái khác hai vị long vương phân liệt cổ long bộ tộc thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút những này ngươi năm đó đã thương chúc thiên trường lão nhường chúc thiên trường lao ở cổ long đảo bốn phần sau khi thứ hai n g à n năm bên trong h ầ m hực mà kết thúc làm sao không suy nghĩ một chút những này ngươi nhường ta cổ long bộ tộc suy yếu đến đây thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút những này thử nghiên mặt cười lộ ra một vệt vẻ vẹ chán ghét nói chúng ta chúng ta đều là sẽ mắc sai lầm không phải sao Khắp khuôn một là nước mắt b đạo thật dài vết máu xẹt qua bắc long vương phía sau lưng chỉ kịp xoay người bắc long vương thân hình đột nhiên run lên lập tức liền vô lực hướng phía dưới rơi xuống lại không không có nửa điểm khí tức gọn sóng bác long vương chết ngươi cùng hai vị long vương thi thể nhưng là phụ thân điểm danh muốn ta có thể muốn bảo tồn được rồi t ử nhiên một cái đầu ngón tay g i ò xét lại đây đem bác long vương thi thể thu hồi ca ca chúng ta đi thôi phía dưới đại chiến tựa hồ cũng phải kết thúc triệt để giết chết ba đại long vương t ử nhiên tâm tình hiển nhiên trong sáng không ít nụ cười trên mặt cũng lặng yên sán lạn mấy phần ừng chúng ta đi cổ long đảo trên cái kia nơi khổng lồ trên chiến trường theo bạch hiển thổi lên con kia màu vàng long cốt kèn lệnh sau chiến tranh cũng đã triệt để có rõ ràng sĩ khí tăng vọt cổ lòng quân chỉ là một sùng phong liền triệt để phá tan đã sớm vô tâm ham chiến ba đảo liên quân hiện tại trên chiến trường cũng chỉ còn dư lại một ít ngoan cố chi địch cùng mấy vị đấu thánh đại năng chiến đấu vẫn còn tiếp tục ba đại long vương đã đền tội còn không phải mau chóng đầu hàng một đạo âm thanh như sấm nổ quát tầm âm thanh đột nhiên ở đây trên vang lên nói trên sân còn ở giao chiến các cường giả theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ là trong ngày thường bọn họ vô cùng tôn quý vương lúc này đã sớm trở nên khí tức hoàn toàn không có khuôn mặt g i ữ t ậ n thi thể lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không t â m mắt lại nhìn lên đó là một vị cầm trong tay như lưu động chất lỏng bình thường trường kiếm màu vàng nóng tự phát thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp cái kia thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp trong cơ thể tỏa ra huyết mạch uy thế là mãnh liệt như vậy trôi này trường kiếm màu vàng nóng trên tỏa ra khí tức là như vậy nhường bọn họ sợ hãi đồ long kiếm đó là ta thái hư cổ long bộ tộc trí cao huyền bí chỉ có thuần chính nhất vương tộc huyết thống mới có thể cho gọi ra đồ long kiếm trên sân đã có cổ long một tộc nhân lục tục địa nhận ra thanh trường kiếm này đồ long kiếm là chỉ có chân chính hoàng mới có thể cho gọi ra đồ long kiếm một vị cổ long đ ả o cường giả đột nhiên một tiếng cao giọng nói đầu hàng thử n g h i ê n r ơ i lên cao đồ long kiếm hét một tiếng nói Ẩm. cổ long bộ tộc thuần chính nhất huyết mạch uy thế cùng nhất là dòng máu mạnh mẽ uy hiếp hôn hợp lại cùng nhau kỳ dị gọn sóng trong nháy mắt chuyển khắp trên chiến trường mỗi một góc Bệnh! chỉ là trong nháy mắt trên sân cuối cùng một điểm tàn dư chi địch liền lập tức lựa chọn hướng về đối thủ đầu hàng bọn họ vương chết rồi bị long đong mấy ngàn năm đ ổ long kiếm đã lần thứ hai xuất thế bọn họ không hề lựa chọn hống hống hống cổ long đảo bên trong không ngừng mà có cổ long bộ tộc người trực tiếp thân hóa cổ long chân thân trực tiếp bay ra cổ long đảo sau đó tụ tập cùng nhau đối với bọn họ hoàng cung kính mà tham nhẹ hống hống hống chịu đến huyết thống cảm hóa cổ long nhóm càng ngày càng nhiều từng cái từng cái thân hình khổng lồ cổ long nhóm thoáng qua liền che kín hơn nửa mảnh hư không bọn họ càng tụ càng nhiều bọn họ càng hống càng hưởng bọn họ ở trong hư không hưng ơ phấn đung đưa nơi đó có bọn họ hoàng trí cao vô thượng hoàng vạn long làm lễ sâu trong hư không tam đại trên chiến trường chiến đấu đã sớm ở bất chi bất giác ngừng lại bảy vị đấu thánh đại năng đồng thời thu hồi tay đến tiếp tục chiến đấu tiếp đã không có một chút nào ý nghĩa cùng chúc ly cùng kỳ h u hai người xa xa đối lập việt ma vị này thân hình dường như vượn lớn giống như hát diện đại hán trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên né qua một tia hiếm thấy vẻ khổ sở chiến tranh kết thúc chúng ta vương chết rồi tân hoàng từ ba vương trên thi thể sinh ra dẫn ta đi gặp tân hoàng đi huyền ma chậm rãi hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn một mặt tiêu điều nói không có tân hoàng chúng ta hoàng vẫn luôn ở trúc ly lạnh nhạt địa liếc mắt một cái huyền ma một chút cũng không có để ý huyền ma liệu sẽ co đào tẩu lập tức rồi cùng kỳ ưu s ô n g lên trước địa hướng về phương xa cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc bay qua phảng phất bị rút đi hết thể tinh thần khí huyền ma không có nỗ lực đào tẩu liền như vậy l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g theo trúc ly cùng kỳ ưu hai người mặt sau hướng về cổ long đảo bay đi cổ long đảo ở ngoài huyền ma nhìn thấy đồng dạng hồn bay phách lạc chu mục cùng liệt núi hai người ba người đồng thời hạ thấp đầu của bọn họ đi theo ta long hoàng đại nhân muốn gặp các ngươi ba cái đã sớm cung kính buổi tiếp chúc hỏa đại trưởng lao tay háo bào nhẹ nhàng vung lên liền bao bọc ba người biến mất ở tại chỗ ba sao đấu thánh hậu kỳ đông long đảo lại còn có một vị long vương cấp sức chiến đấu không có ra tay ba người trong đầu đột ngột né qua một ý niệm nói cổ long đảo trung ương long hoàng điện bên trong một vị trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra vô tận uy thế tử phát thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp lẳng lặng ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên vương tọa dưới thủ là cổ long đảo là tứ đại đấu thánh trường lão mà phía sau bọn họ còn có chừng mười vị cấp bậc khác nhau bán thánh cường giả đứng lặng sau đó nồng nặc long uy hầu như trong nháy mắt lấp kín cả tòa đại điện đem đại điện không khí đều biến đến mức dị thường mỏng manh mà ở cái này sắc long uy bên trong càng có một đạo bá đạo cực kỳ long uy thống ngự tất cả trấn áp thập phương b ậ hạ tội long huyền ma chu mục liệt núi mang đi canh giữ ở cửa một vị đấu tôn đỉnh cao trưởng lão cao giọng thông báo nói chuyển một đạo tràn ngập uy thế ngâm khe trong nháy mắt bá đạo địa sông vào huyền ma ba người trong đầu ầm ầm v ă n g vọng làm cho ba người dưới chân mềm lún tội long huyền ma thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đ ú t vê đúp bốn trăm bốn mươi bốn chờ ngươi đến vậy chương bảy trăm ba mươi ba bốn đảo hợp thứ mười càng một tháng sau chiến tranh dư âm đã qua ba đại long đảo khi biết ba vương đã chết ba đảo liên quân đã hết mức đầu hàng sau khi hầu như trong nháy mắt liền nâng đảo hướng về cổ long đảo thần p h ụ hôm nay ba đại long đảo đã đều bị trúc hỏa mấy cái đấu thánh trưởng l á o mạnh mẽ bắt giữ trở về cùng cổ long đảo thả ở cùng nhau hư không vô tận bên trong bốn tòa bị một bạc nhạt dạng cái bắt lồng ánh sáng ngã lao đầu xuống cự đảo thật chặt á p sắt cùng nhau có thể tưởng tượng nếu là bốn đảo chân chính địa s ắ p nhập cùng nhau thời hoàn toàn mới hòn đảo là khổng lồ cỡ nào bốn đại long trên đảo vô số cổ long bộ tộc tộc nhân sốt u sáng m a n g n ể n đầu xem hướng thiên không bởi vì nơi đó cổ long bộ tộc hết thể đấu thánh cường giả hết mức tụ tập ở đây bởi vì ngày hôm nay bọn họ đem chứng kiến một cái cổ long bộ tộc đại sự tứ lại hòn đảo bầu trời tử nghiên cùng cổ long bộ tộc tám vị đấu thánh cường giả lẳng lặng mà đứng lặng với này bắt đầu đi một bộ màu tím quần bào tử nghiên lạnh nhạt nói bây giờ tử n h i ê n nhất cử nhất động trong lúc đó đã có một luồng ung dung đại khí hoàng giả phong độ ở thống nhất bốn đảo sau khi loại này phong độ càng là đạt đến đỉnh điểm tám vị cổ long bộ tộc đấu thánh cường giả sắc mặt nghiêm nghị địa gật gật đầu lập tức chín người bắt đầu đồng thời bắt một chuỗi dài dài dòng mà lại phức tạp t ấ n kết mà bao phủ ở tại bốn phía cái kia cô vô danh gợn sóng cũng càng tối nghĩa cùng lớn lao sau năm phút hai mắt nhắm nghiền chín người thủ ấn hơi ngưng lại song trưởng đột nhiên tạo thành chữ thập đồng thời mở mắt ra t r ợ t quất lên bốn đảo hợp ao ngong n o n g phía dưới bốn đảo chấn động mạnh một cái đồng thời bùng nổ ra một trận trói mắt cực kỳ hào quang áo ánh cái kia trói mắt cực kỳ cường quang hầu như nhường hết thệ cổ long bộ tộc tộc nhân đều theo bản năng mà nhắm hai mắt lại thế nhưng rất nhanh hầu như hết thệ cổ long đều lần thứ hai mở mắt ra liền như vậy kinh ngạc mà nhìn giữa bầu trời ở cấp tốc nhúc nhích màn trời cho dù là giọt nước mắt không ngừng từ trong hai mắt lướt xuống cũng sẽ không tiếc bọn họ phải chứng kiến tất cả những thứ này ầm ầm ầm ầm bốn đại long đảo bùng nổ ra chói mắt chùm sáng ở một trận nhanh chóng lan tràn sau rốt cục nối liền cùng nhau tiếp theo một đoàn so với chức càng thêm yêu diễm cường quang đột nhiên buộc phát ra nếu như ngươi đứng hư không vô tận bên trong tử nghiên đám người vị trí nhìn xuống phía dưới có thể rõ ràng địa xem đến phía dưới cái kia hình bầu dục chùm sáng đang điên cuồng cấp tốc nọ ngoại phảng phất ở chữa trị cái gì ao ngong ngong theo thời gian trôi qua nay đoàn khổng l ồ chùm sáng tán phát ra song chấn động cũng càng đêm dịu tựa hồ có một vị hoàn toàn mới tồn tại muốn phá s á t mà ra nửa giờ sau bao phủ ở bốn đảo bên trên chùm sáng rốt cục hoàn toàn biến mất lại xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người là một tòa rực rỡ hẳn lên khổng lồ hòn đảo rộng lớn trên hòn đảo vạn nhận sơn phong khoác điệu mà lên mây mù nhiễu tình cờ có thân thể to lớn thái hư cổ long bay lượn mà qua c h ầ m thấp tiếng rồng ngâm ở trên đảo rồng vang r ộ i không thôi lông ánh sáng màu bạc bên trong hoàn toàn mới trên hòn đảo mới Cổ tộc long bộ t á một vị đấu đang đ quý thánh trưởng tử thì hàng ngang, hào hoa phú nghiên ngang, lao lại xếp cực kỳ c lập phía với bọn họ r ư ớ c Hôm nay bốn đoàn ả quý tuyên nhất, ta cổ long bộ tộc cũng một lần nữa nhất thống.、Tử、nghiên cánh tay nhỏ dương lên rộng ta tộc một Tử tay Một cao cổ o bộ bố. Ẩm. đ óng ánh cực kỳ trói mắt ánh vàng đột nhiên tự tử nghiên trong cơ thể b ộ c phát ra v u n g hướng về cả tòa long đảo đây chính là huyết thống uy thế đây là thuần chính nhất long hoàng uy thế thời gian qua đi mấy ngàn năm trên a bốn phần cổ long bộ phần long cổ tộc ố t nhất. t cục lặp lại i quý h hữu ta cổ l o n g bộ tộc. Long hoàng bệ tộc. thuế. Quý nhất. Quý nhất. Quý nhất. Trên Long long hoàng vạn hạ Quý Quý Quý đảo vô số vị tóc trắng xóa cực lão cổ long nhóm trong nháy mắt bù phục ở trên mặt đất lão lệ tung hoành địa lung tung hôn môi mặt đất một bên khóc lóc một bên ở kể ra chính mình đại khái đều không nhớ rõ ăn nói linh tinh bọn họ đều là năm đó biến cố nhân chứng không muốn ở sinh thời bọn họ lại nhìn thấy chia năm s ẻ bảy cổ long bộ tộc một lần nữa quý nhất này một ngày nhưng mà trẻ hơn một chút cổ long nhóm đối với tâm tình biểu đạt càng lớn mật một ít bị trên long đảo nhiệt liệt bầu không khí khích lệ bọn họ cần càng thêm trực tiếp phương thức đến phát tiết chính mình hống làm điều thứ nhất cổ long biến ảo ra bản thân chân thân bay đến giữa không trung thời điểm cổ long đảo bầu trời liền triệt để sôi trào hống hống hống một cái hai cái ba cái trên mặt đất càng ngày càng nhiều cổ long nhóm đáp lại trên bầu trời tộc nhân huyết mạch cảm hóa cùng hô hoán bọn họ muốn gia nhập trong đó thoáng qua trên long đảo hầu như hơn nửa cổ long đều ở trên bầu trời hưng phấn đung đưa hưng phấn hí lên hơn vạn điều cổ long xuất hiện tối om om long ảnh hầu như trong nháy mắt liền cướp đi cổ long đảo trên hơn nửa tia sáng thế nhưng không có ai sẽ quan tâm những này bởi vì bọn họ lúc này chỉ muốn tận tình hoan hô hống hống hống ở dung trời tiếng rồng ngâm bên trong tử nghiên lặng yên nắm chặt xong quyền lẩm bẩm nói phụ thân con gái ta làm được vì là bệ hạ, hạ. cổ long bộ tộc tám vị đấu thánh đại năng đối với tử nghiên sâu sắc thi lễ nói long đảo trung ương một tòa cửa đại điện một vị thanh sam người trung niên cùng một vị áo bào đen thanh niên chính đứng bình tĩnh ở cửa đại điện n g ể n đầu c ư ờ i híp mắt nhìn trên bầu trời vạn long đung đưa một màn tình cảnh này thật là tốt nha chúc khôn bệ hạ nếu như có thể gặp qua tình cảnh này nói vậy cũng nhất định sẽ rất vui vẻ thanh sam người trung niên đ ố n g nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói cấp độ kia tiêu huyền tổ tiên cái nào nhật đi chúc khôn bệ hạ nơi đó thời điểm dùng lực lượng linh hồn diễn biến cho chúc khôn bệ hạ xem không là tốt rồi sao áo bào đen thanh niên cười ha h à nói a ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đi thôi hôm nay thuộc về cổ long bộ tộc hai chúng ta ở ngoài tộc nhân liền không nên q u ấ y dày cổ long bộ tộc thịnh đ i ệ n thanh sam người trung niên liếc áo bào đen thanh niên một chút trước tiên đi trở về đại điện a tiểu cơ linh quỷ câu nói này là ai dạy tổ tiên đại nhân nói áo bào đen thanh niên nhìn thanh sam người trung niên đi xa bóng lưng ám xoa xoa địa t h ẩ m nghĩ t ử nhiên lần này ngươi làm rất tốt rảnh rôi đi phụ thân ngươi một chuyến một tòa tuấn tiêu trên ngọn núi tiêu huyền đối với đến đây đưa tới tử nghiên cười nói tiêu huyền đại nhân ta sẽ ba vương thi thể ta còn muốn đưa cho phụ thân tự mình xem qua t ử nghiên tự nhiên h ả o phóng địa gật đầu một cái nói ngươi nha đầu này lẽ nào sẽ không có cái gì muốn nói với ta à tiêu viêm hơi tiến lên một bước cười nói ừ m cổ long bộ tộc vừa quý nhất đoạn thời gian gần đây ta muốn chờ ở đảo bên trong ổn định lòng người các loại khoảng thời gian này qua ta lại đi trùng châu giúp ngươi đánh hồn điện cùng hồn điện đám k i a người xấu t ử nhiên suy nghĩ một chút nghiêm túc hồi đáp ha ha không n ổ i ta ở tinh giới chờ ngươi tiêu viêm tiến lên nhẹ nhàng ủng tử nghiên một hồi lập tức rồi cùng tiêu huyền đâm đầu thẳng vào không gian trùng động bên trong biến mất không còn t â m hơi t ử nhiên nhìn không gian trùng động trung ương chính đang xoay tròn cấp tốc màu bạc vòng xoáy mặc nhiên không nói gì long hoàng đại nhân ngài nên về rồi chúc hỏa đại trưởng lão bọn họ còn đang chờ ngươi trở lại thương nghị tộc vụ đây lạng lặng đứng lặng với tử nghiên phía sau một đạo cao to bóng người bỗng nhiên mở miệng nói biết rồi chúng ta đi thôi tử nghiên nhàn nhạt gật gật đầu lập tức hai người liền hướng long hoàng điện bay đi h ắ c k ì n h nghe nói ngươi cùng tiêu huyền đại nhân ở hàng ngàn năm trước nhưng là bạn tốt lần này ngươi sẽ không có cùng tiêu huyền đại nhân nhờ một chút sao ha h a ai nói không có tiêu huyền nói chỉ cần ta bước vào cao cấp bán thánh cảnh hắn liền đẩy ta một cái nhường ta tiến vào đấu thánh cảnh ngốc đại cái v ẫ n may ra hỏa một trận thấp giọng trò chuyện âm thanh truyền đến trận biến mất thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi b ố chờ ngươi đến n g ư chương bảy trăm ba mươi b ố tỉnh lại tinh giới tông chủ đại điện trở về cổ long bộ tộc bốn đảo cuộc chiến có kết quả sao dược trần cười ha hả nhìn tiêu viêm nói bốn đảo quy nhất phân liệt cổ long bộ tộc lần thứ hai nhất thống tiêu viêm mỉm cười gật đầu nói a như vậy chúc khôn bệ hạ cuối cùng cũng coi như cũng có thể yên tâm vốn là ta dự định chạy tới cổ long đảo trợ trận thế nhưng có tiêu huyền đại nhân ra tay rồi ta vị này nho nhỏ bốn sao đấu thánh cũng sẽ không tất đi tới quên đi không đàm luận những chuyện này nếu ngươi đã trở về cũng được hồn điện gần nhất ở dục già dục dịch tựa hồ dự định đối với chúng ta thiên phủ liên minh động thủ dược chân trầm ngâm chốc lát nói ha ha cũng thiệt thòi hồn điện có thể chịu đến hiện tại lần trước chúng ta nhưng là liền giết bọn họ hai vị đấu thánh cường giả liền hồn điện phó điện chủ đều bị lao sư chém giết với thiên minh tông t i ê u viêm cười ha ha nói hồn điện từ khi thành lập ngày thứ nhất hồn tộc giao cho chức trách của nó chính là siêu tập thể linh hồn nó chỉ là hồn tộc một công cụ không cần có chính mình tư tưởng hồn điện lần này muốn đối với chúng ta thiên phủ liên minh triển khai toàn diện trả thù hoặc là phản kích vị tiêu đại điện chủ đoán chừng phải hướng về hồn tộc cao tầng tranh thủ khai chiến quyền hạn cho nên mới phải kéo dài tới đến hiện tại mới quyết định động thủ nơi nào giống chúng ta thiên phủ liên minh như thế hành động cấp tốc cấp tốc dược trần xem thường cười một tiếng nói người lao sư kia ngươi là nghĩ như thế nào chúng ta thiên phủ ra tay trước đánh hồn điện một trở tay không kịp tiêu h viêm thăm dò thân thể nói chính có ý đó cổ linh thiên hỏa còn có tiểu y tiên bọn họ cũng đã xuất quan bây giờ ta tứ phương các bán thánh cường giả lập tức liền hiện ra ba vị đến, đến rồi thiên hỏa càng là thuận lợi bước vào một sao đấu thánh cảnh có thể nói chúng ta cao tầng sức chiến đấu đã không thiếu bây giờ hồn điện trừ cái kia thần bí đại điện chủ một người ở ngoài chúng ta đã không sợ bất luận người nào đối với hồn điện động thủ thời cơ đã thành t h ủ d ư ợ c chân hơi có chút tràn đầy tự tin nói v v n tiêu huyền tổ tiên có ý định nhường chúng ta tiêu tộc một phần cường giả lấy tứ phương các trưởng lao thân phận bí mật tham chiến trước tiên nắm hồn điện cường giả luyện tay nghề một chút tiêu viêm nhớ tới mấy ngày trước đây tiêu huyền sắp xếp cười nói tiêu tộc cường giả cũng có bí mật tham chiến tốt các ngươi tiêu tộc cái kia trên trăm vị đấu tôn cường giả ta có thể đã sớm trông mà thèm rất lâu tiêu chiến bây giờ có thể đều là sơ cấp bàn thánh có bọn họ ở lần hành động này càng là không có sơ hở nào dược trần hưng phấn một năm năm đâm nói hồn điện bên trong tổ chức kết cấu chủ yếu phân hai đại điện một là thiên cương điện hai là địa s á t điện thiên cương điện chính là tổng điện phân ba điện thiên điện vì là đại điện nắm giữ khống địa điện vì là phó điện chủ k h ô n g chế nhân điện vì là chín đại thiên tôn k h ô n g chế địa s á t điện chính là phân điện hồn điện ở trung châu tổng cộng có hai mươi bốn địa s á t điện mỗi một cái phân điện bên trong c h í ít hai vị thực lực vì là đấu tôn cảnh tôn lão năm sau đấu tôn cảnh trở lên thiên tôn cấp cường giả thì lại phân tán ẩn dấu ở này hai mươi bốn phân điện cùng tổng điện bên trong lao sư chúng ta hiện nay đã nắm giữ hồn điện mấy tòa phân điện tình báo tiêu h viêm suy nghĩ một chút dò hỏi hiện nay chúng ta đã nắm giữ thiên cương điện bên trong nhân điện cùng bốn tòa địa sắt phân điện tình báo có thể lập tức triệu tập cường giả độc thủ dược trần trong con ngươi né qua một tia tàn khốc nói lao sư quá ít nếu chúng ta quyết định muốn độc thủ vậy sẽ phải triệt để đánh cho tàn phế bọn họ một khi đánh cho tàn phế hồn điện hồn điện thì sẽ không lần thứ hai manh động dù sao nó tồn tại căn bản ý nghĩa chính là cho hồn tộc s i ê u tập thể linh hồn nó một khi căn cơ khó giữ được hồn tộc tuyệt đối sẽ không lại để cho đi ra giao động hồn tộc ngàn năm đại kế lao sư ngươi còn nhớ năm đó chúng ta ở vân lam tông sinh tử môn bí cảnh bên trong thu phục vị kia hồn điện hộ pháp sao t i ề u viêm lắc đầu nói ngươi là nói vị kia người vô danh hộ pháp vương khải nam dược trần nhất thời sáng mắt lên nói hắn tựa hồ đã lúc gần lúc hiện đoán được tiêu viêm dự định ừ m khoảng cách năm đó đã sắp hai mươi năm trôi qua bây giờ hắn đã chính thức trở thành hồn điện một tên tôn lão thực lực vì là bốn sao đấu tôn hiện nay là hồn điện ở tây bắc vực một chỗ địa sắt phân điện điện chủ tiêu viêm gật đầu khẳng định nói ừ m viêm tiểu tử ý của ngươi là kích động có chút khó có thể tự chế dược trần đột nhiên đứng lên ở trong đại điện đi tới đi lui những năm gần đây ta xưa nay chưa từng dùng qua vương khải niên cái này trôn ở hồn điện nơi sâu xa quân cờ yêu cầu duy nhất hắn làm chính là đem bản thân nhìn thấy tất cả ghi chép xuống hiện tại cũng là thời điểm vận dụng con cờ này thân là hồn điện hai mươi bốn vị địa sắt phân điện phân điện chủ một trong hắn hẳn phải biết hồn điện tuyệt đại đa số phân điện vị trí chúng ta nhờ vào đó tìm ra chúng nó nghiền nát chúng nó thiêu viêm cười đắc ý nói một viên hai mươi năm trước liền rất sớm mai phục quân cờ liền hỏi ngươi có sợ hay không ừ n c ò n có chú ý bảo mật cũng đừng làm cho vương khải niên liền chết như vậy dược trần suy nghĩ một chút phân phò nói đương nhiên muốn bảo mật vương khải niên nhưng là chúng ta cách mạng đồng chí chúng ta đến thời điểm không thể thiếu còn phải cùng hắn diễn một hồi giả chết thoát thân tiết mục ta nhưng là còn hứa hẹn cho hắn một vị tứ phương cắt trưởng lao vị trí thiêu viêm chậm rãi đứng lên nói ha ha ha cho hắn một tôn trưởng lão vị trí thì lại làm sao ta dược trần nâng hai tay hoang lên được rồi ngươi nhanh đi mau trở về dược trần nghe vậy ha ha cười nói vâng lão sư tinh giới một gian tĩnh thất bên trong hai mắt nhắm nghiền tiêu viêm đang lẳng lặng địa bàn đầu gối ngồi trên một con trên bồ đoàn vương khải niên trở về hề tiêu viêm trong tay ấn kết một trận cấp tốc biến ảo sau khẽ quát ao ngao ngong một đạo hoa sen dấu ấn ở tiêu viêm mi tâm như ẩn như hiện trung châu tây bắc vực một tòa vô danh nơi sâu xa sơn mạch nơi sâu xa một tòa nguy nga đại điện lẳng đứng lặng với này đây là một tòa màu đen kỵ khổng lồ cự điện cự điện lớn đến mức đáng sợ toàn thân hiện màu s á m đen toàn thể làm cho người ta một loại cực kỳ chầm túc cảm giác bị đè nén đồng thời nó cũng chống trải đến đáng sợ chính là đi rồi cực xa xuống cũng không thấy được người sống tồn tại n à y phảng phất là một người chết thế giới ở bên trong cung điện có không ít cái có tới cao mười mấy trượng khổng lồ h ắ c thạch trụ trụ mặt ngoài thân thể che kín vô số quỷ dị phu văn xem ra quỷ dị mà lại tạ ác mà ở đại điện một cái khắc r i á c có vô số quan điểm trôi nổi ở nơi đó đi vào vừa nhìn hóa ra là từng đạo từng đạo lít nha lít nhít địa nhét chung một chỗ hình bầu dục t r ù m sáng chỉ thấy những chùm sáng kêu bên trong ngồi xếp bằng từng đạo từng đạo hai mắt nhắm chặt thể linh hồn mà mỗi một cái chùm sáng bên trong thể linh hồn trên cổ đều chùm vào một cái màu đen xiềng xích xiềng xích một đầu khắc cùng từng cây từng cây quỷ dị hát thạch trụ khẩn quýt n q màu đen trên xiềng xích thỉnh thoảng còn có u mang né qua mà những tia thể linh hồn khuôn mặt trên cũng tất cả đều là thống khổ cùng vẻ không cam l ò n g tựa hồ là những này quỷ dị màu đen cự trụ ở từ những này thể linh hồn bên trong lấy ra cái gì mà ở những này thể linh hồn phía trước có hai bóng người lẳng lặng mà chưa đứng ở giữa không trung một vị là một bộ màu trắng bảo phục trong tóc đen năm người một vị là thân mang áo bào đen ông láo tóc lam từ hai người đứng tương lai xem áo bào đen ông láo rất rõ ràng lấy áo bào trắng người trung niên làm đầu hai thân thể người bốn phía không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài Thế nhưng rất t nhưng hiển nhiên bọn họ bọn đấu đều là ông c ư ờ n giả. Điện chủ, chúng ta cùng Điện thiên chủ, phủ ta láo i minh chiến rồi. ê n trong tranh muốn hồ tựa bắt Đất lúc đó chiến tranh tựa hồ muốn bắt đầu s t triệu tập tương trở t điện đại điện đều điện giả phân khẩn ứng cường giả trở về điện bên các cấp về ở r n Ông g láo tóc lam âm thanh khàn giọng nói thật n g ư ơ i tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn c h ngươi đến vậy a chương bảy trăm ba mươi lăm tốt vọng thiên không phải tự hồ là đã đại điện chủ đại nhân đã quyết định sau bảy ngày liền đối với thiên phủ liên minh động thủ tụ tập chúng ta toàn bộ sức mạnh triệt để phá tan thiên phủ liên minh bạch y người trung niên ánh mắt vẫn dừng lại ở những kia linh hồn chùm sáng trên hướng hờ địa mở miệng nói từ khi phó điện chủ đại nhân nga xuống sau khi điện bên trong cùng thiên phủ liên minh khai chiến tiếng hô liền càng ngày càng cao vẫn kéo dài tới hiện tại mới thành hàng hê、hey、hê、hey, xem ra đại điện chủ rốt cục cùng nơi đó xin đến khai chiến quyền hạng ông lao tóc lam nghe vậy một tiếng cười quái dị nói những năm qua này bọn họ những này đã xem như là hồn điện bên trong cao tầng phân điện điện chủ phó điện chủ đã lúc gần lúc hiện biết hồn điện sau khi còn mặt khác gần giấu đi một quái vật khổng lồ thanh hải xin ngươi làm rõ vị trí của ngươi những câu nói này không phải ngươi và ta nên nghị luận đại điện chủ ra lệnh cho chúng ta chỉ cần chấp hành là tốt rồi bạch y người trung niên nghe vậy tầm mắt đột nhiên ngưng lại một luồng khổng lồ uy thế lập tức còn giống như là thủy triều hướng về ông láo tóc lam c u ồ n g dũng tới vâng điện chủ đại nhân ông láo tóc lam sắc mặt nghiêm nghị lập tức túi đầu thỉnh tội nói ta hồn điện chín đại thiên tôn liên tiếp ngã xuống chính là phó điện chủ đại nhân cùng hồn thanh thánh giả đều ở quang thời gian trước bí mật ngã xuống đại điện chủ đại nhân khoảng thời gian này tâm tình rất nguy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tìm chết đến tốt còn có cân nhắc đến lập tức liền khai chiến s ắ p tới để cho an toàn đại điện chủ quyết định ở khai chiến t r ư ớ c đem các đại phân điện cất giữ bản nguyên linh hồn hết thể lấy đi khoảng thời gian này tổng điện thiên tôn nhóm khả năng sẽ hạ xuống ngươi phải chú ý bạch dĩ người trung niên suy nghĩ một chút phân phó nói vâng điện chủ đại nhân ông lão tóc lam trầm giọng đáp ừ n cứ như vậy đi bạch dĩ người trung niên nói xong cũng trực tiếp rời khỏi nơi này ông lão tóc lam nhìn bạch dĩ trung niên đi xa phương hướng nặng nề hừ lạnh một tiếng h á n thanh hải tôn giả chính là hồn điện lâu năm tôn lão bây giờ càng là thăng nhiệm hồn điện tây bắc vực địa s á t phân điện phó điện chủ nhưng là vị này điện chủ đại nhân tính là thứ gì hai mươi năm trước hắn có điều hồn điện một lại xuống tiện có điều người cấp hộ pháp nhưng là hai mươi năm qua tu vi của hắn lại trà s á t tăng lên ở chỉ bỏ ra thời gian chín năm liền một đường từ nhân cấp hộ pháp thăng cấp làm thiên cấp hộ pháp vốn là điều này cũng không có gì chính là thiên cấp hộ pháp ở hắn bực này hồn điện tôn trong đôi mắt giả n u a vẫn như cũ vẫn là có thể tùy ý sinh s á t đoạt với tồn tại nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tổng điện vì cho những kia heo chó như thế các hộ pháp dựng nên một điển hình lại cố ý lên cấp này trí hộ pháp vì là hồn điện tôn lão trả lại tìm một bộ đoạt xác kết quả này trí hộ pháp trở thành tôn lão sau vẫn thăng cấp rất nhanh bây giờ càng là trở thành một vị bốn sao đấu tôn còn cao hơn chính mình một sao thậm chí còn thành một vị địa s á t phân điện chính điện chủ vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp hắn đây sao tên gì sự t ì n h ai có thể nghĩ tới hắn thanh hải tôn lão cuối cùng lại bị một vị nho nhỏ người cấp hộ pháp đặt ở thân dưới đáy hồn điện các hộ pháp cảm thấy trí hộ pháp là dốc lòng điển hình là bọn họ phấn khởi mục tiêu thế nhưng hắn thanh hải không cảm thấy người này chính là cái r ấ c r ư ỡ i đương nhiên những này chỉ có điều đều là thanh hải tôn giả đối với điện chủ đại nhân h i ể u lầm cùng phiến diện thôi hắn nếu là biết điện chủ đại nhân mặt khác một thân phận nhất định sẽ khâm phục đến phục s á t đất giơ ngón tay cái lên liền cho điện chủ đại nhân điên cuồng đánh cồn ừ sau đó yên lặng hướng về tổng điện vạch trần bộ mặt thật của hắn h ừ thấp hèn heo thanh hải tôn giả lạnh lùng phun ra một câu nói sau lúc này xoay người rời đi điện chủ đại nhân cùng thường ngày không có chuyện gì sẽ trở lại chính mình bên trong tính thất tu luyện lần này cũng không ngoại lệ ầm ầm điện chủ chuyên môn tính thất cửa đá bị ầm ầm đóng cửa luôn luôn trầm ổ n cực kỳ điện chủ đại nhân lần này lại lộ ra khó có thể che giấu vẻ kích động bởi vì hắn mi tâm cái viên này hai mươi từ năm đó xưa nay chưa từng xuất hiện thần bí dấu ấn rốt cục lần thứ hai xuất hiện vọng tiên h ngài rốt cục nhớ tới ta đến rồi điện chủ đại nhân nuốt chính mình mi tâm mơ hồ nóng lên hoa sen dấu ấn lẩm bẩm nói hắn gọi vương khải niên là vọng thiên tổ chức thủ tịch t r ư ở n g lão vọng thiên t ò a loại kém nhất người hai mươi năm trước vì phản kháng hồn điện này một thế lực tạ ác hắn bị tổ chức phái đến hồn điện bên trong năm vùng danh hiệu biển sâu nhưng là hai mươi từ năm đó tổ chức chưa từng có liên hệ hắn một lần vì lẽ đó hắn có thể làm cũng chỉ có như vọng thiên đại nhân nói như vậy đem chính mình tất cả những gì chứng kiến yên lặng ghi chép xuống hai mươi năm trôi qua hắn huyết một lần đều lạnh thế nhưng hiện tại hắn lại lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào lên vọng thiên ta chủ ngươi trung quy vẫn không có đã quên ta vương khải niên lập tức tràn đầy nghiêm nghị địa quỳ một gối xuống trên mặt đất hắn theo dấu ấn bên trong ghi chép bí pháp ký ức hai tay tạo thành chữ thập trên tay ấn kết hơi động nhanh như tia chớp địa kết ra một bộ hoa cả mắt tấn kết ngưng quát khẽ một tiếng đột nhiên ở bên trong phòng vang lên dứt tiếng ấn thành vụ triển khai song bi pháp vương khải niên thân thể đột nhiên cứng đờ hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một tia lực lượng linh hồn liền bị rút ra theo trên c h á n đạo kia hoa sen dấu ấn hướng về một chỗ xa xôi mà không cũng biết chỗ cấp tốc lan tràn mà đi tinh giới vương khải niên trở về hệ tiêu viêm trong tay hấn kết một trận cấp tốc biến ảo sau k h ẽ quát xèo một tia ô mang nhanh như tia chớp địa tự tiêu viêm lông mày bắn mạnh mà ra vảnh xa đến giữa không trung ô mang đột nhiên nổ tung một đạo hư huyên bóng người đột ngột tái hiện ra hư huyên bóng người đột nhiên lay động một hồi đầu của chính mình cẩn thận địa quan sát hoàn cảnh chung quanh mãi đến tận hắn nhìn thấy xếp bằng trên mặt đất trên mặt tiêu viêm mới thôi vọng thiên ta chủ vọng thiên thủ tịch dài lao vương khải năm hướng về ngài đưa tin h ư huyễn bóng người một cái bồ nằm ở tiêu viêm trước mặt quỳ lệ hành lễ nói tiêu viêm bụng mặt không muốn nói chuyện cái k i a cái gì quỷ vọng thiên có điều là hắn trung nhị thời kỳ tiện tay làm ra đến một món đồ chơi thôi vương khải niên nếu như không đề cập tới hắn đã sớm đã quên vì lẽ đó tại sao còn muốn đề đây thỏa thỏa hắc lịch sử a nói ra tốt xấu hổ vì lẽ đó có muốn hay không giết người diệt khẩu đây ừ tựa hồ chỉ cần giết vương khải niên sẽ không có biết vọng thiên tồn tại、Ai? hay là thôi đi hắn ở hồn điện ẩn núp nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao t i ê u viêm đăm chiêu mà nhìn vương khải niên vọng tiên h vương khải niên ngẩng đầu lên nghi hoặc mà nhìn tiêu viêm vương trưởng lão mau dậy đi vọng tiên h đã không tồn tại nó cũng sớm đã đổi thành tứ phương các ngươi sau đó chính là tứ phương các trưởng lão rồi ừ ngươi sau đó gọi ta là thiếu các chủ là tốt rồi cố nén giết người diệt khẩu kích động tiêu viêm cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng nâng dậy vương khải niên được rồi vọng tiên vương khải niên thần tình kích động địa gật đầu một cái nói vọng tiên n g a y lần này triệu hoán thuộc hạ đến là dự định tỉnh lại biển sâu sao tốt như vậy à thuộc hạ đã sớm không muốn ở hồn điện bên trong đợi chỉnh thiên âm ung tùm thuộc hạ phải về đến ánh mặt trời dưới đáy sinh hoạt như người bình thường như thế sinh hoạt vương khải niên trong con ngươi tràn đầy nóng bỏng mà nhìn tiêu viêm nói chương bảy trăm ba mươi sáu tiêu tộc tham chiến ừ m là thời điểm tỉnh lại biển sâu chúng ta đã quyết định động thủ triệt để đánh cho tàn phế hồn điện bằng vào chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi hồn điện hết t h ể phân điện tình báo tiêu viêm cố ý ở hết t h ể càng thêm một trọng â m cố gắng vọng thiên tình huống trước mắt là như vậy vương khải niên bình phục dưới tâm tình kích động bắt đầu hồi ước nói nửa giờ sau được ngươi trở lại tiếp tục khi ngươi phân điện chủ đến thời điểm ta giúp ngươi diễn một hồi giả chết thoát thân tiết mục như vậy ngươi là có thể đổi một cái thân phận lấy tứ phương các trưởng lao thân phận quang minh chính đại địa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tiêu viêm đứng lên nói vâng vọng thiên vương khải niên nặng nề h gật gật đầu vảnh hư h u y ệ n thân hình đột nhiên nổ nát hồn điện ha ha tiêu viêm thân hình chậm rãi biến mất ở bên trong tinh thất tinh giới tông chủ đại điện nhanh như vậy sẽ trở lại d ư ợ c chân nhìn đi mà quay lại tiêu viêm kinh ngạc nói ừ n lão sư Tình báo đầy điện điện đủ hai mươi tòa địa sắt phân điện bên trong có hai tòa cùng chúng ta thiên phủ liên minh siêu tập đến hồn điện phân điện tình báo trung hợp nói cách khác hiện tại chúng ta đã nắm giữ hai mươi hai tòa địa sắt phân điện vị trí cho tới hồn điện đại điện chủ hiện tại còn không phải đối phó hắn thời điểm một lát sau dược trần chậm rãi mở mắt ra vui vẻ nói vậy chúng ta lúc nào động thủ t i ê u viêm nóng lòng muốn thử nói gần nhất ta đã ở động viên thiên phủ liên minh cường giả ta dự định sau ba ngày không ngày mai liền động thủ hồn điện phương diện động thủ thời gian phòng trừng cũng ở gần nhất chúng ta nhất định phải ra tay trước đánh gây sự công kích của bọn họ tiết h ấu dược trần đứng dậy đi dạo hai lần lập tức khẳng định nói được ta lập tức đi một chuyến tiêu giới thông báo phụ thân bọn họ tiêu viêm lập tức đứng lên nói tiêu giới nguy nga trong đại điện vài đạo khí thế bàng bạc bóng người đang nhỏ giọng bàn luận cái gì dược chân đã bắt đầu đối với hồn điện động thủ sao đoan ngồi ở vị trí đầu tiêu huyền mở miệng nói vâng tiêu huyền tổ tiên chúng ta đã nắm giữ hồn điện hơn nửa phân điện vị trí dự định ở ngày mai thiên phủ các thế lực lớn chạm trán sau đó liền lập tức triển khai hành động tiêu viêm trầm giọng đáp hồn điện là hồn tộc s i ê u tập thể linh hồn cho hồn thiên đế s u n g kích đế cảnh công cụ sớm một chút pha tan nó cũng tốt tiêu huyền gật đầu khẳng định nói tiêu huyền tổ tiên theo ngài nói tới hồn thiên đế năm đó linh hồn cảnh giới tuy rằng so với ngài n h ư ợ c một ít thế nhưng ngàn năm trôi qua hắn p h ỏ n g chừng cũng đã sớm bước vào đế cảnh tại sao hồn tộc vẫn ở thu tập thể linh hồn có tồn tại hay không một khả năng những này thể linh hồn căn bản không phải cho hồn thiên đế s u n g kích đế cảnh dùng mà là có một người khác tiêu viêm giống như tùy ý do hỏi có một người khác đúng rồi hồn thiên đế đứa kia tuy rằng thiên phu không bằng ta thế nhưng ngàn năm trôi qua hắn chính là mình tu luyện đều nên bước vào đế cảnh thế nhưng hồn tộc s i ê u tập thể linh hồn bước tiến chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua tiêu huyền lông mày một con rơi vào trầm tư bên trong đại điện cũng theo tiêu huyền trầm tư trong lúc nhất thời triệt để rơi vào trong yên tĩnh ta tựa hồ đoán được hồn thiên đế dự định hắn đang nhu đồ tập hợp đủ tám khối đà xá cổ ngọc mở ra đà xá cổ đế độ phủ đà xá cổ đế trong động phủ có đột phá đấu đế cảnh bí mật mà hắn muốn tập hợp đủ tám khối đà xá cổ ngọc vậy thì tuyệt đối nhiều không mở cái khác bảy đại đế tộc tuy rằng không biết hắn có thể đủ thủ đoạn gì từ cái khác đế tộc tộc địa nơi sâu xa nhất lấy đi đà xá cổ ngọc thế nhưng khó nhất bắt được khẳng định là cổ tộc khối đó cổ nguyên nhưng là giống như hắn đồng dạng khoảng cách đấu đế cảnh chỉ có cách xa một bước bất kể làm ưu đoạt cổ tộc đà xá cổ ngọc vẫn là mở ra đà xá cổ đế động phủ hắn đều cần có một người giúp hắn ngăn cản cổ nguyên hắn mới có thể bước ra tự do hành động vì lẽ đó hồn thiên đế nhất định là tại chế tạo một tạm thời có thể giúp hắn ngăn cản cầu nguyên tồn tại những này thể linh hồn căn bản không phải chính hắn dùng mà là cho vị thần bí nhân kia dùng tiêu huyền đ ố n g nhiên vỗ tay cười một tiếng nói tiêu viêm trong lòng yên lặng mà vì là tiêu huyền điểm cai tán n ă m đó có thể dẫn dắt tiêu tộc đi cái trước đỉnh cao tiêu huyền há có thể là người ngu hắn chỉ là hơi hơi nhắc nhở một điểm tiêu huyền cũng đã có thể đoán được hư vô thôn viêm tồn tại nếu muốn ngăn cản cầu nguyên cho dù linh hồn người này cảnh giới đã bước vào đế cảnh cái k i a tu vi của hắn cũng ít nhất cũng phải ở chín sao đấu thánh sơ kỳ dù sao tám sao cùng chín sao tranh lệch thực sự là quá lớn thế nhưng hồn tộc tại sao có thể có này các cao thủ tồn tại năm đó hồn tộc đúng là có mấy vị tám sao đấu thánh trong đó hồn nguyên thiên còn ở vây công ta thời điểm bị ta một trường đánh nổ tức khiến cho bọn họ có thể từ ngàn năm trước sống đến hiện tại thế nhưng mấy người bọn họ thiên phú tuyệt không đủ để chống đỡ bọn họ bước vào chín sao đ ấ u thánh như vậy ẩn giấu ở hồn tộc nơi sâu xa vị thần bí nhân kia đến tột cùng là ai tiêu huyền lần thứ hai rơi vào một loại nghi hoặc bên trong tiêu viêm có lòng nói cho hắn là hư vô thôn viêm thế nhưng giải thích thế nào làm sao ngươi biết hư vô thôn viêm đã tập trung vào hồn tộc ôm ấp tình báo khởi nguồn ở nơi nào tiêu huyền tổ tiên chúng ta cũng không cần biết cái này là ai chúng ta trực tiếp phá tan hồn điện là tốt rồi nếu hồn điện vẫn còn đang khắp nơi thu thập thể linh hồn vậy đã nói rõ linh hồn người nọ cảnh giới chưa bước vào đế cảnh h ắ n vẫn khát vọng lượng lớn bản nguyên linh hồn tiêu viêm không nhịn được lên tiếng nói ha ha cũng là đúng là ta cử chỉ điên rồ nếu dược trần quyết định đối với hồn điện động thủ vậy chúng ta tiêu tộc cũng ra trên một phần lượt đi tiêu chiến tiêu huyền nhẹ giọng cười một tiếng nói tiêu huyền tổ tiên tiêu chiến ở n g ồ i ở tiêu viêm một bên một vị trung niên đại hán đ ô n g nhiên đứng lên nói người này không phải mới vừa vừa bước vào sơ cấp bán thánh cảnh tiêu chiến là ai tiêu tộc vắng lặng lâu như vậy rồi cũng đi ra ngoài xót xót mặt trận chiến này ngươi liền dẫn dắt tiêu tộc hết t h ẩ đấu tôn cường giả lấy tứ phương các trưởng lao thân phận đi vào tham chiến đi giao huấn một hồi hồn điện những thứ ngu xuẩn kia tiêu huyền khoát tay háo một cái ra hiệu tiêu chiến ngồi xuống vâng tiêu huyền tổ tiên tiêu chiến nghiêm nghị ôm quyền nói tiêu giới tu luyện hoàn cảnh là rất tốt thế nhưng dù sao mỗi ngày chỉ có tu luyện kẻ nhạt cực kỳ bây giờ có thể dẫn dắt tiêu tộc cường giả đi ra ngoài đánh một trận đó là đương nhiên b ổ n g cực kỳ tuy rằng lấy tiêu tộc thực lực trước mắt chưa không thể cùng bọn họ năm đó tử địch hồn tộc tranh tài thế nhưng trước tiên cùng hồn tộc ngoại vi thế lực hồn điện qua qua tay cũng không sai tiêu hành mấy người các ngươi liền lặng lẽ đi theo áp trận đi cần phải không để cho ta tộc quý giá cường giả chết trận tiêu huyền vừa nhìn về phía một bên tiêu hành phân p h ó nói vâng tiêu huyền đại nhân tiêu hành tâm lĩnh thần hội địa đáp tiêu huyền ý tứ rất rõ ràng chuyến này chính là mài r ú a tiêu tộc cường giả cơ hội bị thương có thể ngã xuống không được vì lẽ đó bọn họ tám cái chính là đi làm vũ em được rồi các ngươi đều đi xuống đi ta các loại tin tức tốt của các ngươi dứt lời tiêu huyền thân hình liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ cung tiễn tiêu huyền tổ tiên đại nhân mọi người cùng kêu lên túi đầu nói chương bảy trăm ba mươi bảy triệu tập thiên phủ ca cờ c ử a nd ở ra ngày mai tinh giới một tòa tầng tầng cường giả canh gác hiểm trở phía trên d ã y núi một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ không gian trùng động chính yên tĩnh đứng lặng với đỉnh núi trên d ư ợ c trần tiêu viêm tiểu y tiên cùng với tứ phương các tứ đại phân các các chủ nhóm đều ở không gian trùng động trước tảng đá trên quảng trường xếp thành hàng chờ đợi tiêu viêm ca ca ngươi nói lần này lão sư triệu tập thiên phủ liên minh các thế lực lớn thủ lĩnh tụ hội tinh giới đến cùng người nào tông phái sẽ cái thứ nhất đến đây hay là chờ đến quá mức k ẻ nhạt thanh lân buồn bực ngán ngẩm địa đá đá cất sau liền bắt đầu quyến rũ lên một bên tiêu viêm trò chuyện giết thì giờ nhìn thấy nhí nha nhí nhảnh thanh lân tiêu viêm trực giác nói cho hắn vấn đề này là cái hố lúc này làm bộ dáng vẻ trầm tư không hề trả lời đan tháp ở trung châu trung vực trung ương nhất đan vực băng hà cốc ở trung vực tạ bộ phần viêm cốc ở trung vực đông nam bộ hoa tông ở trung châu tây bắc vực mà ta tứ phương cắc ở vào trung châu nam vực từ khoảng cách tới nói là phần viêm cốc cách ta gần nhất vì lẽ đó phần viêm cốc gần nhất đến thiểu y tiên lập tức cất đáp hi hi. tiểu y tiên tỉ tỉ ngươi sai rồi vấn đề này không phải khoảng cách vấn đề mà là vấn đề tình cảm ta cảm thấy hẳn là hoa tông người cái thứ nhất đến bởi vì hoa tông có thanh sư nương thanh lân c h ư ớ c mắt một cái lập tức không chút lưu tình địa cười nhạo nổi lên tiểu y tiên vậy ta còn cảm thấy là đan tháp đây đan tháp đồng dạng có huyền ý sư n ư ơ n g ở tiểu y tiên nhíu nhíu núi ngọc tinh xảo không phục nói thế nhưng hoa tông còn có vân vận tỉ tỉ ở a cái kia không phải là hai so với một sao thanh lân cười hì hì đáp thì ra là như vậy t i ể u y tiên bỗng nhiên tỉnh lộ nói ta nói các ngươi hai thằng nhóc lại ngay mặt như vậy trêu chọc ta đến cùng có hay không ta đây trưởng bối để ở trong mắt một đạo thăm t h ả m giọng nam kính xuyên thẳng vào thanh lân cùng tiểu y tiên trong lúc đó hai người theo bản năng mà vừa n g n g đầu chỉ thấy dược trần chính dở khóc dở cười mà nhìn hai người bọn họ mà một bên phong tôn giả bởi vì cùng dược trần là nhiều năm láo hữu quan hệ đúng là cười hì hì liền như vậy nghe mà lôi tôn giả kiếm tôn giả hoàng tuyền tôn giả ba người cùng dược trần thì lại càng nhiều chính là đơn thuần cấp trên cấp dưới quan hệ bọn họ chỉ được mắt nhìn mũi miệng quan tâm đ ị a mắt nhìn phía trước nhịn được tốt khổ cực điệu nói d ư ợ c t r ầ n một làn sóng tử vong nhìn chăm chú sợ đến thanh lân cùng tiểu y tiên lập tức lẽ lưới một cái không dám nói lời nào ô ngong n o n g cũng đang lúc này trên quảng trường trăm trượng không gian trùng động trung ương màu bạc vòng xoáy cũng là chậm rãi r a tốc nhúc ních lên không gian trùng động một đầu khác có người muốn lại đây ánh mắt của mọi người bị động tĩnh này cho thu hút tới x è o x è o x è o một đại đoàn ánh sáng từ không gian trùng động bên trong l ư ớ c tầm ầm ra tiếp theo một đám thức tha dáng người từ trồng quang hoa bay ra tiểu y tiên tỉ tỉ ngươi mau nhìn ta nói là hoa tông người cái thứ nhất đến chứ thanh lân đ ố n g nhiên hoan hô nhảy nhót địa vui vẻ nói không khí đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh thanh lân sau khi trở về đi hối lỗi phong diện bích ba ngày tiếp theo dược trần âm thanh thăm t h ả m truyền đến nói â vừa còn hưng phấn cực kỳ thanh lân lập tức khóc tang một tấm trắng non m ặ t cười một bên chính cười trên sự đau khổ của người khác tiểu y tiên yên lặng mà dùng miệng hình không tiếng động mà đối với thanh lân nói đáng đ ờ i ừ n đúng rồi tiểu y tiên ngươi bồi thanh lân cùng đi d ư ợ c trần suy nghĩ một chút nói bổ sung tiểu y tiên thanh lân lúc này cười ra tiếng chỉ được bưng miệng mình cố nén không bật cười bởi vì nàng sợ sệt mặt của mình tưởng thời gian lại thêm dài liền thảm có điều đón lấy dược trần đúng là không để ý đến này hai t i ể u chỉ ánh mắt của hắn đã hết mức dừng lại ở hoa tông một nhóm phía trước nhất cái kia mấy bóng người không càng nói một cách chính xác là phía trước nhất cái kia một bóng người mấy cái lấp lóe một đám thức tha dáng người liền rơi vào tứ phương các một nhóm phía trước dược trần cầm đầu cung trang mỹ phụ nhu t ỉ n h vô hạn địa kêu dược trần một tiếng a thanh ngươi đến rồi ở lại chỗ này theo ta chờ một lát đi đan tháp phần viêm cốc băng h à cốc người còn chưa tới trung niên x o á y đại thuốc dược trần ôn hòa cười một tiếng nói được hoa thanh ôn nhu gật gật đầu lúc này dẫn hoa tông đoàn người đứng tứ phương các một nhóm phía bên phải nàng thì lại tự động tựa ở dược trần bên người tiêu viêm nhìn một chút hai người cảm giác tựa hồ ít một chút cái gì lập tức một phát bắt được hoa tông một nhóm đầu lĩnh một vị kéo phượng hoàng bối tóc tố b ả o mỹ nhân dẫn tới hoa tông một hành trưởng lão một trận cười làm gì các trưởng lão có thể đều ở nhìn đây tố bảo mỹ nhân giận giữ địa liếc mắt nhìn tiêu viêm nói ngươi canh đồng sư nương cũng không sợ ngươi sợ cái gì nha tiêu viêm chép miệng ra hiệu vân vận nhìn một chút đang cùng dược trần dựa vào đến rất gần hoa thanh tựa hồ là tìm tới cơ giống như vậy vân vận bất mãn tiêu viêm một chút lập tức liền lấy càng to lớn hơn sức mạnh cầm n g ư ợ c ở tiêu viêm bàn tay lớn t r e o đến tiêu viêm một trận cưới khúc khích ngốc dạng vân vận mắt nhìn phía trước chậm rãi phun ra một chữ tiết hoa tông cường giả bên trong một vị lục y thiếu nữ một mặt phức tạp nhìn tiêu viêm vân vận hai người chỉ chốc lát sau lục y thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm nói nhà mình dưỡng hai con heo chạy cùng nhau đi ta là nên cao hứng đây hay là nên thương tâm đây ông long long không gian trùng động lại là một trận da tốc núp đ í c h màu bạc vòng xoáy lần thứ hai từ phun ra nuốt vào ra một đại đoàn bóng người hóa ra là đan tháp người đến rồi đan tháp đầu lĩnh người ngược lại không là đan tháp tam bá chủ mà là một vị rõ ràng là đấu thánh cường giả ma y ông lão hơn nữa mơ hồ có thể thấy được vị này ma y linh hồn của ông lão sức mạnh cũng dị thường đến mạnh mẽ hai sao đ ấ u thánh thiên cảnh linh hồn nên chính là tiểu đan tháp bên trong trừ đan tháp lao tổ ở ngoài người mạnh nhất tiểu đan tháp vị đại trưởng lão kia t i ê u viêm đăm chiêu đ ị a thầm nghĩ đại trưởng lão các ngươi tới hay là bối phận vấn đề lần này dược trần đúng là đi đầu tiến lên nên tiếp bốn sao đâu thánh dược trần ngươi còn có để cho người sống hay không lao phu khổ tu nhiều năm như vậy cũng có điều mới miễn cưỡng bước vào hai sao đấu thánh sơ kỳ ta nhớ tới ngươi vượt kiếp trở về sau khi lần thứ nhất đi ta thánh đan thành thời điểm mới phải hai sao đấu thánh đi hiện tại một bước liền bước vào bốn sao đấu thánh cùng ngươi cùng thế hệ huyền không tử ba người càng là không thể so sánh bọn họ ba tên tiểu gia hỏa còn đang vì làm sao bước vào đấu thánh cảnh mà khổ nào đây ma y ông lão một đôi giường như t i n h không giống như hai mắt sâu đ â m chiêu địa đánh giá dược trần một chút lập tức cười khổ nói thiên phú tốt mà ta cũng không có cách nào m ặ t như ngọc dược trần rất tán thành địa gật gật đầu đi đi đi đi sang một bên tiểu đan tháp đại trưởng láo lâm láo quái lập tức khôi phục không hề lay đ ộ n g vẻ ghét bỏ địa đối với dược trần phất phất tay cũng không cần dược trần bắt chuyện chính mình liền dẫn đan tháp cả đám trưởng lao ở một bên chờ đợi còn chưa đến hai cóp người đan tháp một nhóm bên trong một vị thân mang một bộ màu xanh lam sườn s á m mỹ phụ đối với bên cạnh người huyền không tử cùng thiên lôi tử gật gật đầu lập tức chậm rãi thoát ly đội ngũ hướng về dược trần chân thành đi tới dược trần sườn s á m mỹ phụ khuôn mặt cười lộ ra một sán lạn cực kỳ nụ cười huyền y ta liền biết lần này ngươi cũng sẽ đến dược trần cười cười nói huyền y mới vừa phải tiếp tục tán gâu xuống tầm mắt nhưng không tự chủ được địa chuyển hướng dược trần phía bên phải vị kia cung trang mỹ nhân như thế xảo thanh tiên tử ngươi cũng tới huyền y nheo lại một đôi hẹp dài mắt phượng khẽ mỉm cười nói chương bảy trăm ba mươi tám đây chính là tu la c h ẳ n g ba đương nhiên dù sao hiện tại nhưng là chúng ta thiên phủ liên minh quyết định đối với hồn điện khởi xướng tổng tiến công thời điểm ta thân là hoa tông thái thượng trưởng lão làm sao có thể không đến đây nghe nói huyền y hội trưởng đã tiến vào trung cấp bàn thánh chúc mừng hoa thanh nghe răng cười một tiếng nói so với không được thanh tiên tử đã là đấu thánh đại năng huyền y trả lời một câu lập tức đứng ăn y đứng ở dược c h â n bên trái dược c h â n toàn bộ hành trình mặc nhiên không nói bình tĩnh địa mắt nhìn phía trước không gian trùng đ ộ n g hai người bọn họ có thể duy trì mặt ngoài hài hòa không ầm ĩ lên hắn đối với này đã rất thỏa mãn giữa lúc dược trần trong lòng ám thở ra một hơi thời điểm hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến một đạo thật rất nhỏ thanh âm nói tiểu y tiên tỉ tỉ ngươi mau nhìn đây chính là trong truyền thuyết tu la chẳng chứ thanh lân âm thanh đúng là rất nhỏ nhưng là ở đây người tu vi thấp nhất đều là năm sao đấu tôn trở lên tồn tại thính lực đều mạnh đến n ỗ i khủng bố mỗi người đều nghe được rõ rõ r à n g ràng Hô! d ư ớ c chân thật dài điệu thở ra một hơi cũng không quay đầu lại ngự a khí đạo mạc nói thanh lân tiểu y tiên diện bích thời gian c ấ p kéo dài mười ngày tiểu y tiên một bộ ai đại không gì bằng t â m chết vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn lên bầu trời thanh lân vừa nhìn tiểu y tiên xử phạt kết quả cùng với nàng như thế lập tức thật cao hứng điệu trả lời một câu tốt lặc hoa thanh cùng huyền y hai người đúng là rất hứng thú điệu nhìn lại đánh giá một phen hai cái này đẹp đẽ đến kỳ cục cô gái trong con ngươi cũng né qua một vẻ kinh ngạc hai vị trẻ tuổi như vậy cao cấp bán thánh hô dược trần tứ phương cắt cũng thật là ngọa hổ tàng long nơi tàng tông người lại ở trên quảng trường đợi hơn nửa canh giờ thời gian rốt cục một đại đoàn đỏ đậm ánh sáng cùng một đại đoàn băng bạch quang mang từ không gian trùng động bên trong tranh nhau chen lấn địa bay ra thế nhưng tựa hồ là điều động đỏ đậm ánh sáng người tu vi càng mạnh hơn một chút đỏ đậm ánh sáng vẫn vững vàng áp chế băng bạch quang mang bay ở dẫn trước vị trí ha ha phần viêm cốc cùng băng hà cốc người vẫn là như thế tẻ nhạt trước đây bọn họ hai cốc bởi vì đồng liệt trung châu ba cốc lại đồng thời chiếm giữ trung châu trung vực tu luyện đấu khí thuộc tính lại hoàn toàn tương khắc ngược lại duyên cớ này hai cốc vẫn nhiều có cựu hoán không ngừng xung đột hiện tại hai cốc gia nhập thiên phủ liên minh cũng đã gần mười năm đang đối mặt hồn điện cường giả thời hai cốc cũng từng kể vai chiến đấu qua không nghĩ tới bọn họ vẫn là đến chết không đổi địa muốn tranh cái cao thấp dược trần nhìn ngươi truy ta cản hai tia sáng đoàn thất thanh cười một tiếng nói ha ha dược trần ta vừa đến đã nghe được ngươi ở sau lưng nói ta nói xấu một tiếng giàn mua tiếng cười đột nhiên truyền đến ở giữa không trung cấp tốc s ẹ t qua đỏ đậm chùm sáng đột nhiên hướng về mặt đất hạ xuống v u a y một tiếng đỏ đậm chùm sáng liền hóa thành một đoàn nóng rực sóng lửa đột nhiên nổ tung nóng rực sóng lửa tỏa ra khí thế khủng bố không khỏi nhường tam tông một ít tu vi hơi hơi trưởng lao theo bản năng mà lui về phía sau đi d ư ợ c trần thấy thế tay háo bào tùy ý vung lên không khí nóng bỏng lập tức trở nên sạch sẽ cực kỳ、sì. thu vi cao ghê gớm a một con xích tóc đỏ ông lão trước tiên đi tới cà lơ phất phơ địa cười một tiếng nói đúng đấy thu vi cao ghê gớm hòa vân ta m ộ t đoán phần viêm cốc chính là ngươi mang đội nếu là đường trấn cốc chủ mang đội hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy dược trần đánh giá một chút hồng phát lão giả cười nhạo nói dược trần lời vừa nói ra hỏa vân ông lão bên cạnh người phần viêm cốc cốc chủ đường trấn chỉ là cười khúc khích một bộ áo đỏ đường hỏa nhi thừa dịp cái này c h ố n g rỗng đối với tiêu viêm lộ ra một nhiệt tình như hỏa nụ cười đúng là nhường tiêu viêm bên hông lặng yên thêm một con ngưng ngọc tay nhỏ ai cần ngươi lo h ỏ a vân lão tổ không chịu thua địa mạnh miệng nói dược trần không để ý đến lao giả này ánh mắt lướt qua hỏa vân lão tổ tìm đến phía phía sau băng hà cốc một nhóm đối với đầu lĩnh băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả chắp tay cười nói nguyên lai lần này băng hà cốc là cốc chủ mang đội ta còn tưởng rằng băng hà tên kia là chính mình tới đây chứ băng hà cốc làm trung châu ba cốc một trong đúng là cũng có thuộc về mình c h â n đáy v ư ợ t bao hàm băng hà cốc nơi sâu xa nhất cũng cất giấu một vị cao cấp bán thánh thế nhưng vị này cao cấp bán thánh vì sung kích đấu thánh cảnh đã trốn đi bế quan dài đến thời gian mấy chục năm liền băng hà cốc chính mình cũng không biết vị lao tổ tông này là chết hay sống cũng không biết hắn đến tột u cùng giấu đi chỗ nào tìm lại không tìm ra được sau đó băng hà cốc liền thẳng thắn chỉ khi bọn họ vị lao tổ tông này đã chết rồi mãi đến tận băng hà cốc gia nhập thiên phủ liên minh sau khi ứng băng tôn giả mời dược trần thân phó băng hà cốc triển khai hắn thiên cảnh đại viên mãn lực lượng linh hồn tìm kiếm vị lao tổ này nay một tìm chính là ba ngày ba đêm cuối cùng dược trần rốt cục ở một chỗ ẩn giấu ở băng hà cốc nơi sâu xa thần bí bí cảnh bên trong tìm lập tức liền muốn thành s á t chết di động băng hà có dược trần vị này luyện dược đại tông sư đúng là lập tức liền đem nguy hiểm trạng thái băng hà cấp cứu trở về mà băng hà cũng mượn lần này chứng kiến sinh tử đại khủng bố cơ duyên lần thứ hai b ế quan rốt cục bước vào tha thiết ước mơ đấu thánh cảnh giới theo lý mà nói lần này thiên phủ liên minh ở tổng bộ tinh giới tổ chức cực kỳ trọng yếu thủ lĩnh hội nghị băng hà làm băng hà cốc c h ấ n đáy vực bao hàm là nhất định sẽ đến chỉ là lần này nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì không có đến dược chân đặt câu hỏi băng tôn giả liền ngượng ngùng n ở nụ cười liền không nói lời nào tựa hồ là có cái gì khó nói tri ẩn Đúng bên băng là một ha à cốc đại trưởng l o t ha o tổ ha n nghe nói h lao băng hà tên kia làm là đúng thính lực kinh người hỏa vân lão tổ nghe vậy lập tức ha ha cười nói tuy rằng băng tôn giả cùng thiên sương tử đã đều là đấu tôn cường giả tối đỉnh thế nhưng đối với vị này hai sao đấu thánh đến cùng vẫn là tiểu bối chỉ có thể không hề có một tiếng động c ư ờ i khổ c、si, nếu không là ta rất sớm chữa khỏi ngươi mạnh mẽ s u n g kích đấu thánh cảnh thời chịu đ ự n g nội thương ngươi chỉ sợ cả đời tử đều sẽ dừng lại với một sao đấu thánh cảnh dược trần lúc này liền đổi u trở lại â lần này đến phiên hỏa vân lão tổ không nói lời nào nếu các tông thủ lĩnh đã hết mức đến đông đủ như vậy chúng ta liền đi tông chủ đại điện bắt đầu nghị sự đi dược trần cũng không có tiếp tục đả kích hỏa vân nhìn lướt qua mọi người sau liền mang theo mọi người hướng về tông chủ đại điện bay đi tông chủ đại điện bên trong thiên phủ liên minh các thế lực lớn ngay ngắn có thứ tự địa ngồi xuống hồn điện đại khái tình báo trước ta cũng đã thông báo đại gia hiện nay chúng ta tổng cộng nắm giữ hồn điện địa sát điện hai mươi hai tòa phân điện cùng thiên cương điện bên trong địa điện cùng nhân điện tình báo liên quan với phân chia như thế nào đối thủ việc ta dự định để cho các ngươi tứ ra từng người đối phó hồn điện năm tòa phân điện chúng ta tứ phương các làm năm gia mạnh nhất tồn tại liền bị liên lụy với một ít lính đi bảy tòa phân điện thêm vào địa điện nhân điện được rồi dược trần nhìn quanh một chút người ở tại chẳng nói theo lý mà nói cái khác tứ ra áp lực tiểu nên cao hứng mới phải dược trần ta không đồng ý các ngươi tứ phương các không chỉ muốn nhiều lấy đi hai tòa phân điện còn muốn đối phó thiên cương điện bên trong địa điện cùng nhân điện chúng nó nhưng là hồn điện phó điện chủ cùng chín đại thiên tôn chấp trường nơi nhất định có đấu thánh cường giả tồn tại các ngươi áp lực thực sự là quá lớn chỉ là dược trần vừa mới dứt lời dưới hoa tông hoa thanh lập tức mở miệng phản bác như vậy đi chúng ta hoa tông nhiều hơn nữa lấy đi một tòa hồn điện ừ ta kiến nghị đan tháp cũng nhiều lấy đi một tòa phân điện làm sao hoa thanh nói xong vẩy một cái lông mày liền nhìn về phía đối diện huyền y chương 739, c h i ế n khu phân chia hoa thanh trong giọng nói khiêu khích lý tứ rất rõ ràng ta hoa thanh thân là hoa tông thái thượng trưởng lão hoa tông việc có thể một lời mã quyết ta có thể giúp được dược t r ậ n ngươi huyền y có điều là tiểu đan tháp thập đại trưởng lão bên trong một người trong đó ngươi có thể giúp đan tháp làm chủ sao e sợ càng nhiều còn phải xem tiểu đan tháp đại trưởng lão lâm lão quái ý kiến đi đương nhiên chúng ta đan tháp phương diện cũng có thể nhiều lấy đi một tòa phân điện huyền y không có do dự chút nào tao nhã cười một tiếng nói một bên tiểu đan tháp đại trưởng lão đúng là không tiếng động mà cười khổ một tiếng xem như là ngầm thừa nhận huyền y quyết định mọi người đều là yên lặng nhìn hoa thanh cùng huyền ý hai người cao thủ so chiêu tiểu y tiên nhưng là một mặt hoảng sợ bưng thanh lân miệng liều mạng mà đối với không rõ vì sao thanh lân lắc đầu không cần hồn điện phó điện chủ đã bị ta chém giết mà hồn điện chín đại thiên tôn ở chúng ta tứ phương các vây bắt giới cũng chỉ còn dư lại đại thiên tôn một người thôi có thể nói địa điện cùng nhân điện hai điện có uy hiếp có điều chính là một vị đại thiên tôn thôi h ắ n chẳng làm được trò chống gì cho tới thêm ra đến hai tòa phân điện kỳ thực ta cũng có sắp xếp khác tiêu chiến t ổ c trưởng dược lao khoát tay háo một cái cười nói vụ đại điện nơi nào đó không gian đ ố n g nhiên một trận văn mẹo một đạo còn như cào sắt giống như cường tráng bóng người bỗng nhiên quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ bán thánh cường giả thứ gia thế lực thủ lĩnh đăm chiêu mà nhìn người đến nói dược c h â n đại nhân vị này trung niên cường giả hơi thi lễ nói vị này tiêu tộc tiêu chiến tộc trưởng cũng chính là đệ tử ta tiêu viêm phụ thần lần này tiêu tộc cường giả cũng sẽ cùng chúng ta đồng thời hành động bọn họ sẽ tiến công hai tòa hồn điện phân điện dược c h â n chỉ chỉ tiêu chiến giới thiệu tiêu chiến sắc mặt trầm túc địa hướng về mọi người hơi thi lễ liền ngồi xuống đi mọi người giải thích có chút kinh ngạc nhìn tiêu chiến làm trung châu siêu nhất lưu thế lực bọn họ đối với ẩn cư trung châu hậu trường viễn cổ bát đại đế tộc còn là hiểu rõ có người nói viễn cổ bát tộc bên trong tiêu tộc đấu đế huyết thống đã khô cạn đã thành bỏ đi huyết thống bộ tộc làm nghiêm trọng ỷ lại sức mạnh huyết thống cổ xưa đế tộc nhóm sức mạnh huyết thống một khi khô cạn liền trên căn bản có thể tuyên bố bộ tộc này xa suốt cùng tử vong ngày sau trong tộc hậu duệ phỏng chừng liền đấu hoàng đấu tông cường giả đều ra không được vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đối với tiêu viêm như vậy kính phục dù sao có thể từ bỏ đi một trong tộc đi ra một vị đấu thánh cường giả loại kia độ khó có thể tưởng tượng được thế nhưng hôm nay vừa nhìn đây là tình huống thế nào tình huống căn bản là không phải bọn họ nghĩ tới như vậy không phải nói tốt bỏ đi bộ tộc sao tộc trưởng là một vị bán thánh cường giả có thể tiến công hai tòa hồn điện phân điện đến ít nói rõ trong tộc tồn tại lượng lớn đấu tôn cừng giả hơn nữa tiêu viêm vị này hai sao đ ấ u thánh căn bản là không so với bọn họ tứ ra bất kỳ một nhà nhược có được hay không thần rất sao bỏ đi bộ tộc tiêu tộc là bỏ đi bộ tộc vậy bọn họ tứ ra tính là gì những này viễn cổ đế tộc nhóm đều như thế biến thai à đối với bỏ đi định nghĩa như thế nghiêm ngặt sao tại sao bọn họ tứ ra sẽ có một loại lệ rơi đầy mặt kích động đây trong lúc nhất thời điện bên trong cường giả nhìn về phía tiêu chiến ánh mắt đều có chút quái lạ có tiêu tộc cường giả giúp chúng ta chia sẻ hai tòa phân điện vì lẽ đó tứ phương các đối phó cũng thì tương đương với năm tòa phân điện cùng một vị đại thiên tôn thôi được rồi phân chia phương án liền như vậy d ư ợ c chân cuối cùng giải quyết dứt khoát nói hoa thanh cùng huyền y không tiếng động mà đối diện một chút không nói gì cũng coi như là ngầm thừa nhận tiếp thu này phương án cái kia phía dưới cứ dựa theo vừa phân phối phương án chính mình tới chọn định cái nào nằm tòa phân điện đi Có điều trong a lựa còn các chọn cách Dược kiến nghị các người lựa chọn khoảng cách từng người tông phái gần phân điện. phái tay lên nói. Vụ. Trong đại điện lập tức xuất hiện một bộ do thuần túy năng lượng gắn kết thành trung châu địa đồ đất đồ bên trên hai mươi bốn điểm nhỏ ở sáng lên l ớ p loá trong đó có hai cái điểm bị cố ý tiêu hồng nên chính là hồn điện thiên cương điện bên trong địa điện cùng nhân điện chúng ta hoa tông lựa chọn này năm tòa phân điện ta thay biểu đan tháp đỡ lấy này năm phần viêm q u ố c dự định sẽ qua chúng ta băng hạ cốc trầm mặc một lát sau thứ ra dồn dập làm ra lựa chọn được rồi cái kia còn lại liền đều là chúng ta tứ phương các các ngươi hiện tại liền trở về từng người tông phái động viên cường giả tham chiến đi cần phải ở ngày mai giữa t r ư a trước đến mục tiêu điểm sau đó chúng ta đồng thời khởi xướng tổng tiến công còn có chú ý sớm mắc tốt không gian bình phong không thể để cho tin tức truyền đi cùng để cho chạy bất luận cái nào hồn điện cường giả d ư ợ c chân bỗng nhiên đứng lên nói bốn thế lực lớn thủ lĩnh không tiếng động mà gật gật đầu lập tức liền lôi lệ phong hành địa rời đi trong đại điện lão sư ngài linh hồn cảnh giới nên còn ở dừng lại ở thiên cảnh đại viên mãn chứ ngay ở bốn thế lực lớn đi không lâu sau tiêu viêm bỗng nhiên lên tiếng nói ừ n tuy rằng ta ngã xuống trước linh hồn cảnh giới cũng đã bước vào thiên cảnh đại viên mãn sau đó trọng chiếm được sau càng là mượn sinh tử chuyển hóa trong nháy mắt đó nhìn được đế cảnh một tia áo nghĩa đế cảnh đã có một tia bưng lỏng thế nhưng đã đầy đủ mười hai năm trôi qua ta cũng chỉ có điều là ở đế cảnh trên đường miễn cưỡng bước ra nửa bước thôi nếu là muốn triệt để đem linh hồn cảnh giới triệt để đẩy đến đế cảnh chí ít còn cần mười năm thủy ma công phu đế cảnh a thực sự là quá khó khăn gặp qua tiêu huyền đại nhân ra tay ta mới càng thêm nóng t r o n g đế cảnh ta nếu là hiện tại có thể bước vào đế cảnh coi như năm sao đấu thánh cũng có thể có thể một trận chiến sáu sao đấu thánh cũng không để lại ta dược chân khá có chút t i ế c nối địa lắc đầu nói lao sư hiện tại thì có một ngài có thể bước vào đế cảnh cơ hội theo vương khải niên từng nói hồn điện mỗi một tòa phân điện đều ẩn dấu lượng lớn bản nguyên linh hồn những này bản nguyên đều là từ hồn điện hàng năm siêu tập đến thể linh hồn bên trong đánh lấy ra tụ tập m à thành nói như vậy tổng điện là mỗi hai mươi năm thu lấy một lần phân điện bản nguyên linh hồn còn tổng điện bao lâu hướng về hồn tộc chuyển giao một lần bản nguyên linh hồn còn không rõ ràng có điều chỉ có thể so với hai mươi năm càng lâu chúng ta lần này có thể muốn nhân cơ hội đem những này bản nguyên linh hồn thu sạch thu hồi lại bất kể là ta vẫn là lao sư ngài đều cần những này bản nguyên linh hồn ta hay là có thể nhân cơ hội bước vào thiên cảnh đại viên mãn ngài hay là cũng có thể mang đế cảnh con đường cái kia còn lại nửa bước đi xong tiêu viêm nỗ lực đệ nén xuống trong con ngươi vẻ hưng phấn trầm giọng nói hồn điện bên trong bản nguyên linh hồn cái này có thể là một biện pháp thế nhưng ngươi vừa nãy tại sao không đề cập tới ở đại gia trước mặt đề dược trần đ â m chiêu địa gật đầu một cái nói ha ha lão sư sự tình như thế tốt như thế nào ở trước mặt tất cả mọi người nói sao còn có thiên phủ liên minh bên trong đan tháp dưới trướng luyện dược sư bị hồn điện bắt được nhiều nhất những kêu bản nguyên linh hồn bên trong sợ là cũng không có thiếu thuộc về đan tháp luyện dược sư nếu là ngay mặt nói ra đan tháp phương diện mới phải nhất l u n g túng vì lẽ đó chỉ có thể trong âm thầm từng cái từng cái nói rồi t i ê u viêm khẽ mỉm cười nói đúng là ngươi nghĩ tới chu đáo một ít đúng rồi ngươi không cần nói cho ta ngươi đã lén lút với bọn hắn đã nói dược trần bỗng nhiên vẩy một cái lông mày nhìn tiêu viêm nói đúng đấy lão sư tiêu viêm cười đến mức dị thường sán lạn nói nam chương bảy trăm bốn mươi hành động chúng ta tứ phương cắt đỡ lấy chín tòa phân điện tiêu tộc phân đi hai tòa bốn c ấ p cắc đi một tòa tiểu y tiên cùng thanh lân mang đội phân đi một tòa ta đi địa điện ngươi liền đi nhân điện đi dược trần suy nghĩ một chút phân phối nói được ta vừa vặn gặp gỡ một lần hồn điện đại thiên tôn đúng rồi vương khải niên tòa kia phân điện là do ai mang đội tiêu viêm nhìn về phía dược trần nói là cổ linh ta đã cố ý bàn giao cổ linh hắn làm việc luôn luôn thận trọng nhất định sẽ đem vương khải niên vị này chúng ta tứ phương các trưởng lao cho an toàn tiếp trở về dược trần cười cười nói hóa ra là cổ linh sư bá vậy ta liền yên tâm tiêu viêm bừng tỉnh cười một tiếng nói tứ phương các hơn nửa tông vụ luôn luôn đều do phong tôn giả phụ trách hắn làm việc luôn luôn láo luyện thành thục do hắn ra tay giúp vương khải niên diễn xuất một hồi giả chết thoát thân tiết mục nhất định sẽ thành công chư vị chúng ta lập tức lên đường đi nhớ kỹ nhất định phải ở ngày mai giữa t r ư a trước đến mục tiêu của mình địa điểm sau đó ở giữa t r ư a thời gian đồng thời khởi xướng tiến công d ư ợ c chân nhìn quanh một hồi điện bên trong cường giả trầm giọng nói những này có thể đều là tứ phương các tinh hoa vị trí có bọn họ ở chuyến này nhất định có thể triệt để đạp phá hồn điện chín đại điện vâng dược trần đại nhân mọi người h ầm ầm ôm quyền đáp hôm ấy tứ phương các chỉ ở lưu lại chút ít cường giả lưu thủ tinh giới gần như dốc hết toàn lực tứ phương các cường giả quân chia thành b ả y đường thẳng đến hồn điện mà đi mà trừ tứ phương các cao tầng biết tin tức này ở ngoài tinh giới bên trong tứ phương các mấy vạn đệ tử vẫn đối với này một ít không biết chút nào tiêu tộc cường giả nhưng là ở tộc trưởng tiêu chiến dẫn dắt đi lặng lẽ rời đi tiêu giới thẳng đến hồn điện hai đại phân điện mà đi tinh giới cùng tiêu giới có tiêu huyền vị này tám sao đấu thánh hậu kỳ đại năng lưu thủ đúng là không cần lo lắng đại hậu phương vấn đề an toàn hồn điện nhân điện ở vào trung châu tây nam vượt táng núi thây mạch nơi sâu xa táng núi thây mạch bởi địa hình duyên cớ nơi này âm khí rất nặng hơn nữa phụ cận nhân ra đều bỏ mình người nấp trong nơi này làm cho nơi này càng là quỷ khí âm trầm người sống lui tránh xeo xeo xeo lượng lớn lưu quang đ ỗ n g nhiên ở táng thi trên dãy núi không cấp tốc xẹt qua cuối cùng hết mức rơi vào một chỗ ngọn núi trên đỉnh một nhóm lớn khí thế bàng bạc cường giả từ lưu quang bên trong đi ra nơi đó chính là hồn điện nhân điện vị trí sao tiêu viêm nhìn sơn mạch nơi sâu xa nhất phía kia mơ hồ vặn vẹo không gian lẩm bẩm nói về thiếu các chủ căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện nhân điện liền ẩn giấu ở phía kia không gian bình phong bên trong tiêu viêm bên cạnh người một vị thân mang tứ phương các bảo phục chín sao đấu tôn chắp tay nói Khoảng cách giữa trong ư a thời gian còn bao lâu thời i Vị này tứ trưởng phương các lúc á o không h c nhất thời rất nhiều tứ phương các cường giả đều như không n ú c nhích khôi lỗi bình thường lẳng lặng mà chữ đứng ở đó trên đỉnh ngọn núi trong lúc nhất thời triệt để yên tĩnh lại nửa giờ sau hành động vẫn ra tay nhắm mắt ánh mắt trạng thái tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra xèo xèo xèo tứ phương các các trưởng l á o trầm mặc theo bọn họ thiếu các chủ đại nhân thẳng đến táng núi thây mạch nơi sâu xa nhất mà đi vụ đồng thời một càng to lớn hơn không gian bình phong cấp tốc lan tràn ra đem phía kia mơ hồ vặn vẹo không gian triệt để bao bọc một tòa màu đen cự điện yên tĩnh đứng sững ở mảnh này khổng lồ màu đen thổ địa khác nào cái kia nằm dạp trên mặt đất diện bên trên viễn cổ hông thú một luồng âm u đáng sợ mùi vị chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở ở thần bí đại điện ngoại vi có vô số đạo bao bọc ở trong hắc vụ tồn tại đang c h ậ m c h ậ m đồng bềnh đung đưa càng là vì l à n à y tòa thần bí đại điện tăng thêm một k i a khủng bố sắc thái mà ở đại điện bên trong nhưng là có một ít càng quái vật khủng bố tồn tại gần nhất chúng ta hồn điện các đại phân điện đều ở khẩn cấp triệu hồi tương ứng c ư ờ n g giả nghe nói là đại điện chủ quyết định cùng thiên phủ liên minh toàn diện khai chiến xác thực thiên cương điện nhân điện dưới trướng hết thể hộ pháp cùng tôn lão cũng đã hết mức trở về điện bên trong hai ngày nay tôn lão cùng thiên tôn đại nhân nhóm là một nhóm một nhóm hướng về điện bên trong cản ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân điện nhiều như vậy đại nhân vật xuất hiện ha h a một khi chúng ta hồn điện toàn diện xuất kích nhất định có thể một lần phúc diệt thiên phủ liên minh liền để các phàm nhân ở chúng ta hồn điện mạnh mẽ bên dưới run dày đi mấy vị cả người bao bọc ở trong hắc vụ bóng người tụ lại cùng nhau t h ấ p giọng giao lưu cái gì ầm ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t trận mặt đất chấn động kịch liệt âm thanh bỗng nhiên chuyển đến chính là thân ở không gian bình phong bên trong hồn điện các hộ pháp cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt trấn cảm món đồ quỷ quái gì vậy lẽ nào là ngoại địch xâm lấn nhưng là này không gian bình phong cũng không có phá không biết đi chúng ta ra ngoài xem xem mấy vị hai mặt nhìn nhau hồn điện hộ pháp đối diện một chút lập tức liền dự định ra ngoài xem, xem. ầm ầm ngang qua phía chân trời không gian bình phong bỗng nhiên đột nhiên một trận lay động một cái hiện ra hỏa mang chống trời cự trụ đột nhiên phá tan kiên cố cực kỳ không gian bình phong hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới vành vành vành, vành. trên mặt đất mấy vị hồn điện hộ pháp liền rên cũng không kịp rên một tiếng liền đều bị cây này chống trời cự trụ ấm ấm như ấm ẩm ấm ẩm nghiền nát ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm m ộ t đòn va nát không gian màn hình thần bí sinh vật bước ra tứ chi tiếp tục hướng phía trước cắt bước nó toàn bộ diện mạo cũng rốt cục đều lộ ra đây là một con đầy đủ hơn một nghìn to nhỏ toàn thân bị vô số vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh khổng lồ cự lang vừa nghiền nát mấy vị hồn điện hộ pháp chính là nó bên trái phía trước chi ồ nay nông đậm mục nát vị cùng mùi hôi thối ta chính là cách không gian bình phong cũng có thể ngửi đến rõ rõ r à n g ràng không sai rồi nơi này chính là hồn điện đ à m kia con c h u ộ thần thân ơ i vô hình cự lang đột nhiên sâu ngửi một cái khí thở dài nói ẩm âm một tiếng nổ vang vô hình cự lang bên trái không gian màn hình cũng bị tựa hồ bị món đồ gì đột nhiên va ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm vẫn hình thể cùng vô hình cự lang không giống trên dưới toàn thân bị ngọn lửa màu đen nhạt quấn quanh báo lớn đi vào ngu xuẩn chúng ta đương nhiên biết nơi này là hồn điện không phải vậy chúng ta tới đây bên trong làm gì màu đen báo lớn khinh bị liếc vô hình cự lang một cái nói ầm ầm ầm lại là ba tiếng nổ Nổ nát ở giữa không đại điện ễ m cử thú t phá ngoại vi vẫn tồn tại một ít hồn điện các hộ pháp đều là ngơ ngác mà nhìn trước mắt này năm con hung diễm ngập trời hỏa diễm cự thú trong lúc nhất thời đều đang nói không ra lời chính là điện bên trong những kia thiên tôn đại nhân nhóm cũng không sánh bằng tồn tại tuyệt đối là có thể so với bán thánh cường giả không đâu thánh cường giả tồn tại loại kia lơ đãng tiết ra ngoài ra một k i a khí thế khủng bố không một không chứng minh chỉ có đại thiên tôn đại nhân tài có thể có thể một trận chiến hồn điện các hộ pháp trong đầu không tên dần hiện ra một ý niệm đến chương bảy trăm bốn mươi mốt ta chính là đại thiên tôn mà ngay ở không gian màn hình tan vỡ một khắc đó Điện đi giấu giả lại. Người bên trong ẩn giấu đi các cường giả rốt cục cũng phản ứng nào? rốt các cục d một sông hồn điện. vào ta m vị trước tiên đoàn i kiểm điện ra tra tình tôn huống hồn l trợn quát Một lên. Xèo. o đ khói đen bao bọc hồn điện tôn láo từ trong đại điện bắn mạnh mà ra lạc ở giữa không trung vừa đứng lại hồn điện tôn láo còn không tới kịp kiểm, kiểm tra tình huống chỉ cảm thấy va vào một bức thâm hậu vách tường hắn theo bản năng mà ngẩng lên nhìn đi chỉ thấy một con thân hình vô cùng to lớn vô hình cự lang chậm rãi cúi thấp đầu xuống đối với chính đánh vào bộ ngực mình trên hồn điện tôn lão uy nghiêm đ á n g sợ cười một tiếng nói này người tốt con sâu nhỏ hồn điện tôn lão ngơ ngác mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ lẩm bẩm nói n à y đến tột cùng là cái gì quỷ a có kẹn có kẹn có kẹn vô hình cự lang đột nhiên khép kín miệng lớn nhanh chóng n g a i nghiền ngẫm lao tử là vô hình chi lang đại nhân vô hình c ự lang một bên ngai nghiền ngẫm một bên trong miệng lẩm bẩm cái gì mà ở vô hình cự lang đầu trên đỉnh cái kia một mảnh trời vực bên trong trôi nổi một nhóm lớn tứ phương các cường giả bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì xèo xèo xèo hơn trăm bóng người từ đại điện nơi sâu xa khí thế hùng hổ đ ị a đột nhiên vọt lên nghỉ chân giữa không t r ú n g đây là hồn điện thiên tôn tôn lão cùng một ít thiên cấp hộ pháp hỗn hợp đội ngũ thiêu viêm các ngươi tứ phương các lại dám chủ động tiến công ta hồn điện cầm đầu một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh nhìn người đến chợt cảm thấy hoang đường cười một tiếng nói giết hết bọn họ tàn sát nhân điện tứ phương c á c một nhóm cầm đầu áo bào đen thanh niên xa xa chỉ tay nói ha ha giết hết chúng ta chỉ bằng ngươi một vị h ô n điện đầu lĩnh đấu tôn cường giả tối đỉnh chỉ vào tiêu viêm ha ha cười nói con sâu nhỏ nhóm các ngươi thật đúng là trước sau như một phí lời liền thiên a một tiếng thô lỗ tiếng cười k h ẽ vang lên hống một con đen thùi giữ t ậ n miệng lớn đột nhiên mở ra đem hồn điện vị này đấu tôn cường giả tối đỉnh cùng phụ cận hai vị hồn điện thiên tôn một cái nuốt ăn mà xuống còn chưa các loại rất nhiều thất kinh điệu tách ra lang linh hồn điện các cường giả chấn định lại tứ phương các các trưởng lão ngay ở ngũ linh dưới sự che chở hướng giết tới ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo tung khắp chân trời đấu khí giải lụa cùng nhau đánh về hồn điện một đám trong n g á y mắt liền đem mấy vị hồn điện thiên tôn từ giữa bầu trời quét xuống giết tứ phương các một các trưởng lao nhóm sĩ khí đắt đỏ địa hướng về ở khai chiến ban đầu liền không tên ngã xuống hơn một nửa hồn điện các cường giả sung phong mà đi mà gạt bỏ xong trong đó cao thủ ngũ linh thì lùi đến ngoại vi đốc chiến chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghiêng mỗi một phút mỗi một giây đều có hồn điện cường giả ở chết đi rốt cục có người ngồi không yên hống tiêu viêm người muốn chết một luồng vô tận ý lạnh tiếng giống giận dữ đột nhiên từ đại điện nơi sâu xa nhất truyền ra khói đen phun trào một đạo khô như bộ xương giống như l ọ m khọn g bóng người đột nhiên hiện lên ở trên đường chân trời cả ngươi áo bào đen d a n mua khuôn mặt có vẻ cực kỳ khô héo hai mắt hãm sâu v i ề n mắt bên trong nhảy lên hai đám quỷ hỏa lộ ra từng k i a từng k i a quỷ dị đại thiên tôn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trơ mắt mà nhìn ngươi dưới trướng cường giả đều hết mức chết hết đây thực sự là vô vị tiêu viêm nhìn người đến xì âm thanh cười một tiếng nói tiêu viêm đừng tưởng rằng ngươi hai năm trước đột phá bán thánh liền rất đáng ởm phải biết này thế giới có quá nhiều người ngươi t r e o chọc không được người đại thiên tôn khói đen cuốn một cái một luồng lớn lao gợn sóng liền hướng tiêu viêm ép tới hống trên mặt đất chính phía bên ngoài đốc chiến lang linh bỗng nhiên bất a n gào thét một tiếng lượn lợn như thực chất giống như hỏa diễm đột nhiên từ trong hai mắt bay lên tựa hồ một giây sau nó liền sẽ lập tức phát động công kích lang linh lui xuống đi đây là ta cùng hắn trong lúc đó chiến đấu tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng chủ nhân Lang linh cuối cùng lại không cam lòng ngồi xuống lại ngóc cầu một bên báo linh liếc mắt một cái vô hình cự lang khinh thường nói xú con báo ngươi nói cái gì lang linh trong nháy mắt xù lông trên bầu trời ban thánh xem ra các ngươi hồn điện tình báo thực sự là quá lạc hậu tiêu viêm tiếc nuối lắc lắc đầu thân hình chấn động một luồng không kém chút nào đại thiên tôn mênh mông khí tức trong nháy mắt phóng lên trời đem đại thiên tôn thật vất và ấp ủ lên khí tức hướng liềng x i ề ngươi lại cũng là hai sao đầu thánh đại thiên tôn âm thanh hết sức khàn giọng nói trong hai mắt quỷ hỏa cấp tốc nhảy lên cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh cõi đời này ta không thể trêu chọc người có lẽ có thế nhưng tuyệt không bao gồm người cái này rắt r ư ỡ i ra tay đi đại thiên tôn nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội tiêu viêm tay háo bảo vung lên biểu hiện đạ m mạc nói hừ ngông cuồng chỉ bằng ngươi bị làm tức giận đại thiên tôn lúc này đột nhiên vừa bấm ấn Vụ! vô số đạo sắc bén bạch cốt âm u nhất thời liền từ tiêu viêm bốn phía không gian cấp tốc dũng hiện ra hướng về trung ương tiêu viêm đột nhiên đâm tới đại thiên tôn ngươi tựa hồ chưa từng có đem ta để ở trong mắt ta tiêu viêm không hề để ý địa lắc đầu nói ccc、si, si, si. vô số sắc bén bạch cốt trong nháy mắt đâm vào tiêu viêm trong cơ thể sau đó huyết nhục đi ngang qua tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện tiêu viêm thân thể như khí cầu bình thường ầm ầm nổ tung cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô biến mất không còn t ă n hơi cái gì lẽ nào đại thiên tôn thấy thế con ngươi đột nhiên co rụt lại lập tức liền khống chế thân hình định hướng về bên trái né tránh thế nhưng đã chậm bắt c ự băng tầng sáu mươi bốn ám kỉnh bạo phía sau hắn một con trắng nón như ngọc nắm đấm đột nhiên tái hiện ra mang theo một luồng ác liệt cực kỳ quyển kỉnh trong nháy mắt n ệ n ở đại thiên tôn trên lưng phúc một ngụm lớn tinh ngọt máu tươi lập tức phun tung toé mà ra đại thiên tôn cố nén đau nhức theo này nguồn sức mạnh liền cùng tiêu viêm xa xa mà kéo dài khoảng cách khu khu cụ chết tiệt p h ú c thân hình ở một bên ngoài trăm trượng lần thứ hai tái hiện ra đại thiên tôn lập tức vận lên đấu khí xua đuổi lên trong cơ thể khắp nơi tán loạn ám k ì n h lập tức lại là một ngụm máu lớn phun ra may m à theo này ngụm máu tươi phun ra đại thiên tôn sắc mặt khó coi đúng là trong nháy mắt khá hơn nhiều vụ không gian một trận núp đ í c h tiêu viêm xuất hiện ở đại thiên tôn nguyên bản vị trí đại thiên tôn còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết ra tay toàn lực đi nếu như đón lấy ngươi có thể làm cho ta tận hứng ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi một thể diện cái chết tiêu viêm tầm mắt đột nhiên ngưng lại một luồng khủng bố sát khí trong nháy mắt vững vàng khóa chặt lại đại thiên tôn hê hê trong tộc vẫn đối với ngươi xem rất nặng ký hôm nay liền nhường ta tới thăm ngươi một chút vị này tiêu tộc đấu thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi đại thiên tôn đúng là cũng không phải người thường một cái liền đem khoe miệng trước kia sắp sửa tràn ra máu tươi nuốt mà xuống trong tay á o hai tay đột nhiên dò r a kết ra liên tiếp làm người hoa cả mắt tấn kết quắt to một tiếng nói cốt hoàng liệt thiên đang đang đang từng trận binh khí cấp tốc rung động âm thanh tự trên bầu trời truyền xuống chỉ thấy trên bầu trời một thanh tỏa ra từng trận khí tức quỷ dị to lớn cốt đao cấp tốc phá tan hư không quỷ dị mà hiện lên ở trong tầm mắt mọi người hê、hey, hê、hey, tiểu tử bổn thiên tôn này cốt đao chính là lấy vạn người chi cốt rẻn trăm vạn linh hồn tế đao một khi bị bổ chúng sẽ có vạn hồn phệ thân nội khổ ngươi lần này xem như là có phúc cho gọi ra trăm trượng cốt đao đại thiên tôn hiển nhiên có chút lòng tự tin tăng cao ts một canh thứ hai ts hai ngày mai thử xem đem thừa ái gian đổi mới cố định xuống thử xem như vậy các ngươi đ ổ i theo cũng thuận tiện chương bảy trăm bốn mươi hai phật nộ luân hồi chuyển xin mời tiêu viêm không thể xếp không địa gật gật đầu hai tay nhưng vẫn cứ ẩn giấu ở rộng lớn tay h áo bào bên trong chưa từng n ú c đ í c h hừ chém hay là bị tiêu viêm thái độ hờ hững cho làm tức giận đại thiên tôn bàn tay phải đột nhiên hướng phía dưới vừa bổ o n g ngong ngong trên bầu trời trăm trượng cốt đao như là t r i ệ u đến triệu hoán giống như vậy đao thể run lên bần bật lập tức liền hóa thành một đạo trói mắt tia ánh sáng trắng đối với phía dưới tiêu viêm thẳng bổ xuống mà theo tia ánh sáng trắng cấp tốc đánh xuống một luồng quỷ dị gợn sóng liền bắt đầu nhanh chóng dập dờn mà mở đối với một vị cựu phẩm luyện dược đại tông sư triển khai công kích linh hồn ta là nên nói ngươi thông minh đây hay là nên nói ngươi ngu xuân đây tiêu viêm lạnh lùng nhìn đã gần trong gang tấc cốt đao một cái nói hắn rốt cục động hoàng tuyên thiên nộ chỉ thấy hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập tiêu viêm chính là quát khẽ một tiếng vu tiêu viêm trong đầu mênh mông lực lượng linh hồn trong nháy mắt dâng trào mà ra thoáng qua ngay ở tiêu viêm phía sau hóa thành một vị thân hình ngưng tụ trăm trượng người khổng lồ Ồ. mà đứng ở tiêu viêm phía sau mấy trăm trượng đại chân thân làm ra một cái động tác giống nhau miệng lớn khẽnh t một chữ tiết nhẹ nhàng phun ra con người một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm xung kích lập tức hướng về cái k i a cố gợn sóng vô hình nhanh như tia chớp điệu thẳng vút đi chỗ đi qua hư vô không gian bắt đầu run dày kịch liệt vành vành vành, vành. hai cỗ vô hình gợn sóng va chạm lập tức ở trong không gian gây nên từng trận tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt liền đem đại vùng không gian đều chấn động đến mức hết mức lở trăm trượng cốt đao mang theo âm ba công kích mới đưa sắp thành hình l i ê n bị hoàng tuyển thiên nộ không có chút hồi hộp nào địa cho triệt để nghiền ép cong sắp sửa đánh xuống trăm trượng cốt đao cũng giống như thu được một luồng sức mạnh vô hình đòn nghiêm trọng giống như vậy đang một tiếng liền bị đột nhiên đánh bay ra ngoài ẩm tia ánh sáng trăng cấp tốc hạ xuống một tòa hiểm trở ngọn núi đỉnh núi bị trong nháy mắt tiêu diệt bụi mù chậm rãi tàn đi xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái sen vào ngọn núi hơn nửa cốt đao chỉ có một đoạn trôi đao lộ ở bên ngoài ẩm ẩm ẩm tâm thần cùng cốt đao khẩn quấn quít đại thiên tôn một tiếng trên sau ở trong hư không liền lùi lại bảy bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình chỉ là khoe mắt khoe miệng lỗ thai các bộ vị không ngừng có một tia tia vết máu tràn ra hoàng tuyên thiên nộ chí ít là đấu kỹ thiên giai sóng âm đấu kỹ đại thiên tôn che ngược sắc mặt khó coi nói trong cơ thể vẫn còn đang mơ hồ bước lên khí huyết nhường hắn đấu khí vận chuyển đều trở nên hơi tắc lên ngươi không có cơ hội biết rồi ngươi đã bỏ qua ta đưa cho ngươi duy nhất cơ hội tiêu viêm biểu hiện hờ hững liếc đại thiên tôn một chút bàn tay phải ở trong hư không tùy ý một chiều vô tận ánh lửa liền vội tốc thoán dũng mà ra ông n g o n g n g o n g từ tiêu viêm trong cơ thể điên cuồng thoán dũng mà ra ngọn lửa năm màu thoáng qua liền hình thành một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ biên giới hiện ngũ sắc kỳ dị tròn hoàn cái k i ê u kỳ dị tròn hoàn toàn thân tràn ngập một luồng vô tận hắc ý mơ hồ có một luồng luân hồi mùi vị tràn ngập bên trên phật nộ luân hồi đi tiêu viêm bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái nói vụ Xèo. kỳ dị hát hoàn hoàn thể run lên bần bật lập tức đột nhiên tăng tốc độ liền hóa thành một vệ đen v à vào trong không gian biến mất không còn t ă m hơi lại là một đạo chí ít là thiên gia i trung cấp đấu kỹ công kích chết tiệt h ắ n t ừ đâu tới nhiều như vậy đấu kỹ thiên giai đại thiên tôn thẳng cảm giác hắn đều sắp điên rồi cho dù hắn thân là hồn tộc đấu thánh thế nhưng hiện nay hắn nắm giữ thiên gia i trung cấp đấu kỹ có điều mới chỉ có một đạo thôi thật sự coi thiên gia i trung cấp đấu kỹ là rau cải trắng đây trong lòng linh giác điên cuồng loạn động đại thiên tôn chưa bao giờ cảm thấy tử vong cách mình như vậy giống như gần qua ẩn giấu ở rộng lớn tay h áo bào bên trong khô héo bàn tay lớn nhanh như tia chớp điệu dò r a quay về phía dưới sơn mạch đột nhiên một trào nói cốt hoảng、sì, Xì xì xì. chôn sâu ở ngọn núi bên trong trăm trượng cốt đao tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm giống như trôi đao đột nhiên một trận lay động ầm ầm một tiếng vang thật lớn này cả tòa sơn mạch lại bị trăm trượng cốt đao tại chỗ đập vỡ tan、Xèo. một đạo tia ánh sáng trắng ở mọi người đáy mắt cấp tốc sẽ qua một giây sau nó cũng đã trở lại đại thiên tôn trong tay một lần nữa gọi về cốt hoàng đại thiên tôn căn bản không kịp do dự thân hình đột nhiên chấn động vô tận quỷ dị khói đen liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra mang theo ẩn dấu ở quỷ dị trong hắc vụ hơn vạn đạo thể linh hồn cấp tốc hòa vào cốt hoàng bên trong Sẽ ở đó chút khuôn mặt giữ t ậ n thể linh hồn từng tiếng dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong toàn thân sâm b ạ c cốt hoàng mặt ngoài lại mơ hồ chạy ra từng tia một đỏ sầm vết máu Chết thiệt! không kịp đại thiên tôn cắn răng một cái lúc này k h ô n g chế cốt hoàng quay về gần ở chậm chỉ màu đen tròn bên chính là giơ tay một đao quát to hồn diệt chém ẩm một giây sau trăm trượng hỏa diêm hắc bàn cũng đã cùng cốt hoàng ẩm ẩm va và chạm vào nhau kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh trong khi giao chiến tâm sản sinh vô tận song khí trong nháy mắt liền đem đại thiên tôn cùng cốt hoàng bóng người hết mức nuốt hết và n h chỉ chốc lát sau một đạo xem r a dị thường thê thảm bóng người liền từ nồng nặc song khí bên trong đột nhiên ngã bay ra ngoài mà trong tay hắn là một thanh đã kể bên vụn vặt to lớn cốt đao đao thể mặt ngoài che kín vô số g i ữ t ậ n cực kỳ vết rách tựa hồ một giây sau nó liền có thể triệt để vụn vặt à xem ra ngươi cái gọi là lấy vạn người chi cốt r è n trăm vạn linh hồn tế đao cốt hoảng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng à nương theo một tiếng cười khẽ một đạo thân hình đã lặng yên tăng vọt mấy lần hỏa diễm hắc bản đột nhiên phá tan song khí gia tốc đối với thân bị thương nặng đại thiên tôn vào tới cắt cỏ làm trừ tận gốc chết tiệt chết tiệt t i ê u viêm là n g ư ờ i buộc ta cả người nhiều chỗ bị thương đại thiên tôn khuôn mặt bên trên né qua vẻ điên côn vẻ bàn tay phải hơi vung tay bên trong cốt đao đột nhiên mở hai tay ra liền đối với cốt đao nhào tới ha ha ha ha. người đao hợp nhất đại thiên tôn hai mắt nhắm chặt điên cuồng cười to nói oong long rộng lớn đao mặt ngoài thân thể nổi lên đạo vệ sóng g ợ n đại thiên tôn cả người lại như mặt nước triệt để hòa vào cốt trong đao vâng ngay ở đại thiên tôn thân thể triệt để hòa vào cốt đao trong nháy mắt đó vô lượng hào quang đỏ ngầu từ đao trong cơ thể bộ đột nhiên b ộ c phát ra ở nay đoàn quỷ dị hào quang đỏ ngầu chiếu rọi xuống nguyên vốn đã vụn vặt cốt đao lại bắt đầu nhanh chóng khép lại xoa xoạt xoa xoạt xoa xoạt chỉ là trong nháy mắt cốt đao cũng đã khôi phục như lúc ban đầu toàn thân cốt bạch đao mặt ngoài thân thể càng là thỉnh thoảng có từng đạo từng đạo hưu mang né qua uy lực càng hơn ngày xưa mấy lần chờ hào quang đỏ ngầu tàn đi một thanh đầy đủ ngàn trượng to nhỏ sâm bạch cốt đao liền xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt hê、hey、hê、hey, đây chính là buồn thiên tôn tu hành mấy trăm năm nắm giữ mạnh nhất đấu kỹ đi chết đi tiểu x u ấ t sinh sâm bạch cốt đao bên trong truyền đến một trận điên cuồng cười to một giây sau sâm bạch cốt đao liền tự mình hóa thành một đạo bạch hồng quay về tiêu viêm bạo vút đi người đao hợp nhất vậy thì mời ngươi cùng đao cùng đi chết đi biểu hiện hờ hưng tiêu viêm một tay vừa bấm thủ ấn lạnh lùng nói chuyển xèo từng đạo từng đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ màu đen cổ sáng đột nhiên tự màu đen tròn hoàn bên trong dâng trào mà ra tắt ra không gian trở ngại trong nháy mắt đi tới cái kia ngàn trượng cốt đ à o phía trước vành vành vành màu đen cổ sáng chỗ đi qua không gian hết mức lở lưu lại chỉ có vô tận chỗ chống cùng hắc ý thậm chí ngay cả không gian đều có một loại mơ hồ bị màu đen cổ sáng phân giải cảm giác chương 743, m ộ t quyền đánh nát n g ư ờ i đầu chó vảnh màu đen cổ sáng rốt cục cùng ngàn trượng cốt đao ẩm ẩm va chạm vào nhau thế nhưng là không có rung trời tiếng nổ van g rền có chỉ có không hề có một tiếng động ăn mòn cùng phân giải đúng là phân giải ong long long khổng lồ cốt đao chính đang màu đen cổ sáng dưới một t ấ p một t ấ p địa bị phân giải hết thoáng qua hơn nửa cốt đao liền bị triệt để hóa thành hư vô a a a chết tiệt nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy à cốt trong đao đột nhiên phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương nói vụ cốt đao mặt ngoài một trận dập dờn sắc mặt trắng bệnh đại thiên tôn giấy rủa liền muốn từ cốt đao bên trong đi ra ngoài ngay ở thân hình hắn đã trồi lên hơn nửa thời điểm màu đen cột sáng liền quay về cuối cùng một đoạn đao thể quét tới đại thiên tôn thân hình cứng đờ hết thể động tác trong nháy mắt im bật đi vảnh đại thiên tôn cùng cốt đao đồng thời run lên bần bật trong nháy m ắ t hóa thành vô số quan g điểm đổ nát ở giữa không trung hôn điện đại thiên tôn chết từ đó hôn điện cựu thiên tôn tiên triệt để không còn tồn tại nữa vu không gian một trận dập dờn một đạo áo bào đen thanh niên l ặ n g yên tái hiện ra ha ha còn người đao hợp nhất thực sự là chuyện cười biết thượng cổ kiếm tu một mạch là người nào thiêu ả bởi vì bọn họ động một chút là yêu thích chơi nhân kiếm hợp nhất kiếm ở người ở kiếm mất người mất công kích là ác liệt nhưng là mệnh môn nhưng lọt đi ra hiện tại đấu khí đại lục ngay cả thượng cổ kiếm tu một mạch dòng chính chính tông vạn kiếm cắc cũng không dám như thế chơi ta đều chưa từng thấy kiếm tôn giả dùng qua này một chiêu ngươi cái này bán điếu tử còn dám như thế lãng còn bỏ ra mấy trăm năm mới luyện thành người đao hợp nhất này một chiêu ta thấy ngươi t h ằ n g ngu này là bỏ ra mấy trăm năm đi tìm chết t i ê u viêm lắc lắc đầu thất thanh cười một tiếng nói mà ở k h á c một chỗ chiến trường tứ phương c á c cường giả đối với hồn điện một bên cường giả chiến sự cũng như gió thu c u ố n hết lá vàng bình thường thuận lợi tiến hành khi các ngươi phát hiện bị mấy lần với kỷ cường giả vây công mặt khác chiến trường ngoại vi còn có năm con có thể so với đấu thánh cường giả khủng bố cự thú đang yên lặng vây xem chính mình càng phía ngoài xa còn thiết có loại cỡ lớn không gian bình phong thời điểm loại tâm tình này là dị thường tuyệt vọng có thể nói từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là ôm một lòng muốn chết tâm thái ở miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ chống đỡ bọn họ tiếp tục chống lại xuống cũng chỉ có cái kia một chút thân thể bản năng thôi Ẩm. làm hồn điện vị cuối cùng thực lực vì là bảy sao đấu tôn hồn điện thiên tôn mang theo một loại dị thường lòng tuyệt vọng tình tại chỗ tự bạo sau khi này một hồi hôn chiến liền triệt để tuyên cáo kết thúc xé tan tứ phương c á c mang đội một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh tiện tay xé ra một khe hở không gian tay áo bào đột nhiên vung lên liền đem vị kia vừa dự định tự bạo hồn điện thiên tôn đưa vào không gian loạn lưu bên trong vụ dẫn dắt trưởng lão tiện tay một v ệ t người đạo trưởng này đạt hơn một mươi triệu dài vết nứt không gian liền bị trong nháy mắt vớt lên vảnh chỗ này hư không ở đột nhiên lay động một chút sau khi liền triệt để trở về bình tĩnh báo cáo nhân viên thương vong mang đội trưởng lão nhìn lướt qua mọi người tại chỗ sau khi trầm giọng nói một đội không có thương vong đội hai không có thương vong đội ba tổn thương hai cái không người tử vong rất tốt chúng ta đi đi cùng thiếu các chủ hội hợp mang đội trưởng lão thỏa mãn một đầu lập tức mang theo tứ phương các cường giả thẳng đến một mảnh khác thiên vực mà đi xèo xèo xèo rất nhiều tiếng xe gió đột nhiên truyền đến từng đạo từng đạo lưu q u a n quay về tiêu viêm phía sau rơi xuống thiếu các chủ hồn điện cường giả đã bị chúng ta hết mức diệt sạch bước kế tiếp có hay không triệt để phá hủy hồn điện đại điện cả n g ư ờ i vẫn như cũ lưu lại nồng nặc sát ý mang đội trưởng lão không người chính là thi lễ nghiêm nghị ôm quyền xin chỉ thị không đội chúng ta còn có to lớn nhất một viên thành quả thắng lợi không có hái tiêu viêm lắc lắc đầu mang theo tứ phương các một đám cường giả liền hướng trong đại điện bay đi đại điện nơi sâu x a nhất tựa hồ hết thể hồn điện phân điện dài đến đều là giống nhau lớn cực hạn đến đại hắc cực hạn đến hắc âm lãnh cực hạn đến âm lãnh đồng dạng vô số thể linh hồn trải rộng đại điện các nơi đen kịt hồn liên còn có chính là từng đạo từng đạo vụt lên từ mặt đất quỷ dị hát thạch cự trụ lúc này tiêu viêm một nhóm trước mặt chính là lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo linh hồn trùng sáng trùng sáng bên trong thể linh hồn bị hết mức tròng lên đen kỵ ị hồn liên bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ điệu đồng chặt hai con mắt tựa hồ là đang cực lực chịu đựng thống khổ gì thực sự là làm người buồn nôn bộ tộc a tiêu viêm mặt lộ vẻ vẻ chán ghét mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này nói liêu trường lão đem bọn họ đều thả đi tiêu viêm phất phất tay nói vâng thiếu các chủ đồng dạng bị tình cảnh này buồn nôn đến liêu trưởng lão lập tức vung tay lên che n g ậ p bầu trời giống như to lớn đao gió liền tự trong hư không dâng trào mà ra tương đương tinh chuẩn mà đem hết t h ể xích s á t hết mức chặt đứt chụp vào cổ bên trên hồn liên bị xóa sau khi hết t h ể hôn ngủ thiếp đi thể linh hồn đều ngơ ngác tỉnh lại m ở mịt đánh giá trước mắt đoàn người những này tựa hồ cũng không phải cái kia thần bí hồn điện người chính là một bộ phận khác so với bọn họ cường đại hơn cường giả nơi này hồn điện đã bị chúng ta san bằng mau chóng thoát thân đi thôi l i ê u trưởng lão lên tiếng q u á t lên mắt thấy bọn họ còn ở quỳ nói r i n g tạ nhất thời không kiên nhẫn liêu trưởng lão lập tức vung tay lên một cơn gió lớn liền bị triệu hoán mà ra bao bọc những n à y thể linh hồn liền hướng điện bên trong bay đi ầm ầm lúc này đại điện một góc truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang mọi người dồn dập theo bản năng mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân hình khổng lồ lang linh chính một con phá tan mười mấy cây như trống trời cự trụ giống như quỷ dị hát trụ quay về dưới cột đá mặt đất chính là một trận l o ạ bạo chỉ chốc lát sau lang linh liền từ hố lớn bên trong tha ra một viên nửa trượng to nhỏ khổng lồ trùm sáng nhận ra được ánh mắt mọi người nhìn kỹ lang linh bước tao nhã bước tiến liền đi tới chủ nhân ngươi muốn tìm nên chính là vật này chứ lang linh đem trong miệng trong suốt trùm sáng nhẹ địa đưa đến tiêu viêm trong tay lập tức ngoắc ngoắc cái đồi thảo công nói ừng tiêu viêm tiếp theo trùm sáng liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên theo hắn suy tính nay đoàn bản nguyên linh hồn chí ít cần tiêu hao mất hơn triệu đạo thể linh hồn mới có thể tích góp đi ra cũng phải là nhân điện mấy chục năm cất giấu ha h a các ngươi xem ta liền nói lang mũi nhất linh đi lang linh đối với từ đại điện cái k h á c góc tối dựa vào tới được tứ linh khoe khoan nói xì、si. tứ linh đồng thời khinh thường đem đầu liếc qua lang linh cũng không thèm để ý đối với đã đem bản nguyên linh hồn thu hồi đến tiêu viêm lịnh nọt cười một tiếng nói ha h a chủ nhân ta có thể hay không không thể tiêu viêm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đánh gãy lang linh nói nhưng là không có nhưng là nay đoàn lực lượng linh hồn cực kỳ trọng yếu nó liên quan đến đến linh hồn của ta cảnh giới có hay không có thể thuận lợi bước vào thiên cảnh đại viên mãn liền ngươi con chó chết này cũng muốn ăn tiêu viêm dị thường khinh thường cười nhạo nói nhưng là chủ nhân vật này rõ ràng là ta tìm được trước thế nào cũng phải cho ta điểm khen thưởng không phải lang linh vẫn ở lay động đôi đột nhiên bông xuống tràn đầy mất hứng nhìn tiêu viêm thầm nói ngươi liền là của ta vì lẽ đó hiện tại nó liền là của ta rồi còn khen thưởng hừ ta đánh nát ngươi đầu chó ngươi có muốn hay không tiêu viêm dùng sức đá một c ư ớ c lang linh nói chó chết này cả ngày ở tại trong thân thể hắn ăn hắn uống hắn hiện tại nhường nó làm điểm hoạt còn dám muốn thưởng điên rồi không phải chương bảy trăm bốn mươi b ố không bằng chúng ta tự b ạ ba ô ô ô chủ nhân không m u ố n không m u ố n lang linh b ù phục trên mặt đất thấp giọng nghẹn ngào một tiếng nói tứ phương các các trưởng lão từng cái từng cái nhịn được tốt khổ cực không kiêng rẻ gì báo linh hổ linh chúng nó、no、đúng là trực tiếp lăn trên mặt đất đập địa cười to khiến cho đại điện mặt đất chấn động chấn động h ả đúng rồi lang linh ngươi lưu lại nhớ tới đem cung điện này cho hủy đi một điểm gỗ cũng không cho lưu lại l ư u trưởng lão chúng ta đi tiêu viêm liếc lang linh một chút lúc này mang theo mọi người ra đại điện vâng chủ nhân lang linh h ể ệ vải địa nằm trên mặt đất kêu dên nói này cổ vũ làm đi ngốc cầu tứ linh trước khi đi từng cái từng cái ngay ngắn có thứ tự địa cho lang linh một cước hống nương theo một trận mênh mông mà lại du dương lang tiếng gào cho gọi ra chân thân lang linh bắt đầu trắng trận mà đem lửa giận nghiêng đến trên cung điện này ba mươi giây lang linh vẹn vẹn dùng ba mươi giây liền đem này tỏa hồn điện phân điện triệt để hóa thành một vùng đất cằn cỗi hơn trăm đạo khí thế bàng bạc bóng người l ặ n g lặng nghỉ chân giữa trời yên lặng mà nhìn kỹ phía dưới đã biến thành một vùng đất cằn cỗi nhân điện di chỉ nhân điện đã diệt chúng ta về tinh giới cầm đầu áo bào đen thanh niên đ ố n g nhiên mở miệng nói lập tức nhẹ nhàng một phất ống tay áo liền bao bọc phía sau trên trăm vị cường giả biến mất ở tại chỗ ngay ở tiêu viêm này một đường cường giả đang công kích hồn điện thiên cương điện phân điện nhân điện thời điểm tứ phương các tinh vẫn cắt các, các chủ phong tôn giả đồng dạng mang theo một đường cường giả ở tiến công hồn điện địa s á t phân điện trung châu tây bắc vực phân điện ma hồn sân mạch ở vào trung châu tây bắc vực cùng trung châu bắc vực chỗ giao giới bởi vì địa thế hẻo lánh hơn nữa cấp cao ma thú đông đảo vì lẽ đó tòa sơn mạch này chu vi ngàn dặm bên trong đều là ít dấu chân người hôn điện cũng chính là nhìn vào một điểm này lúc này mới ở ma hồn sơn mạch nơi sâu xa nhất bố trí một tòa phân điện nhưng mà hôm nay tất cả những thứ này t r u n g quy t r u n g kết một đạo khổng lồ không gian bình phong bị rất sớm bố trí đem ẩn dấu ở ma hồn sơn mạch nơi sâu xa tòa kiêm màu đen cự điện hết mức bao phủ ở bên trong ở kiên cố không gian bình phong bên trong nhưng là chiến thành một đoàn hai đường cường giả không càng xác định đ ị a nói là một phương đệ lên một phương khác đánh giữa không trung một vị khí chất hảo hiệp áo xanh ông lão hai tay chắp sau lưng rất hứng thú đ ị a đánh giá phía dưới s u n g phong cùng nhau cường giả song phương cái kia nhàn nhã thần thái cùng trên sân máu tanh tình cảnh đúng là có chút không phối hợp áo xanh ông lão xem ra đúng là khí tức hoàn toàn không có cũng như là một vị chưa bao giờ tu luyện qua võ giả á o x a n h ô n g l e o phía sau n h ư n g là hai vị thân mang tứ phương các tông môn bảo phục đấu tôn trường lão hai người bọn họ một đôi ác liệt hai mắt cũng đang sốt u sáng địa đánh giá bốn phía tình huống thời khắc chuẩn bị diệt sạch xâm lấn chi địch chỉ là ở ánh mắt của bọn họ quét về phía áo xanh ông lão thời điểm mới sẽ mang tới một tia cung kính cùng nhu hòa v ẻ giây lát xèo một đạo sắc bén tiếng xe gió chuyển đến lại là một vị thân mang tứ phương các bảo phục tám sao đấu tôn từ đằng xa lược lại đây Vị này đấu tôn đấu cổ ư người lưu người cường ờ thời thời rời n chiến gian nhiễm không đang đến trên vẫn luồng cùng xanh ông tôn nhìn hắn, lập tức liền g giả giả đối bởi điểm, lại liệt điều hai hơi liếc đi bảo một máu một làm mắt tầm mắt. bộ ít tí, sát sát rất tức tốc bay láo láo phục phía lập cấp địch khốc khí, khác chú chỉ của Có c ở vừa vậy vị qua sau đấu kẻ là là ý ý. linh đại nhân nơi này hồn điện phân ngoài điện vây bốn đạo phòng tuyến đã bị chúng ta hết mức công phá hiện nay còn có cuối cùng một ít hồn điện dư nghiệt rụa rụt cổ ở cuối cùng một đạo phòng tuyến bên trong thuộc hạ xin chỉ thị hiện tại có hay không khởi xướng tổng tiến công vị này tám sao đấu tôn ở áo xanh ông lao trước mặt cung kính mà quỳ một gối xuống nói rằng không cần các ngươi làm rất tốt đi chúng ta đi tiếp một người đi áo xanh ông lão vô vô vị này tám sao đấu tôn cường giả vai lướt qua hắn liền hướng phía dưới t ò a kia màu đen cự điện bên trong bay đi xèo xèo xèo chính đang phụ cận không vực đung đưa tứ phương c á c các cường giả lập tức xếp thành hàng đi theo áo xanh ông lão mặt sau Cung điện một à vào là Ngoài là u Nguyên bản luôn luôn ưu điệu đều máu đen đã bị hết mức xóa đi. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là hồn điện đ bên trong. bản hồn cường giả thi thể cùng máu tươi, ngoài ra chính là vô tận ngói vỡ tường bị trầm hết mắt tất thi thể tươi. ra giả cả vô âm ám mức sắc chỗ xóa vỡ trận rất có quy luật tiếng bước chân truyền đến cổ linh đại nhân bên này một đoàn cường giả chen t r ú c một vị áo xanh ông láo bước chân cực nhanh địa hướng về điện bên trong chạy đi ngay hôm đó là hồn điện tây bắc vực phân điện trong lịch sử tối tăm nhất một ngày chưa bao giờ bị người chủ động tiến công qua hồn điện phân điện lần thứ nhất bị người quy mô lớn xâm lấn giữa t r ư a thời gian hồn điện từ địch tứ phương các đ ố n g nhiên tụ tập lượng lớn cường giả nhanh chóng như lôi giống như điệu đánh vào này tòa hồn điện phân điện cho dù khoảng thời gian này vì cùng thiên phủ liên minh khai chiến bọn họ đã hết mức triệu dưới trướng cường giả lúc này điện bên trong tôn lão cấp tồn tại đạt đến gần hai mươi vị ngay cả thiên tôn cấp tồn tại đều có đầy đủ năm vị thế nhưng những này hết thể không có bất kỳ tác dụng bởi vì tứ phương cắt mang đội cường giả chính là một vị bàn thánh càng xác định địa nói chính là tứ phương các tứ đại phân các bên trong tinh vẫn cắt các, các chủ phong tôn giả cổ linh ở phong tôn giả dẫn dắt đi tứ phương các cường giả trong nháy mắt liền phá hồn điện hai đạo phòng tuyến hồn điện phương diện có thể nói là nghiêng về một bên tan tác may mà sau đó không biết nhân duyên cớ nào phong tôn giả đ ỗ n g nhiên thu tay lại đi ngoại vi đốc chiến đi tới không phải vậy hồn điện một phương sẽ bị bại càng nhanh hơn bởi ngoại vi bị tứ phương cắt sớm mắc được rồi không gian bình phong vì lẽ đó hồn điện một phương cường giả căn bản là không có cách trốn đi ra ngoài chỉ có thể ở tại bọn hắn điện chủ cùng phó điện chủ đại nhân dẫn dắt đi hướng về đại điện nơi sâu xa vừa đánh vừa lui dọc theo con đường này bọn họ bị mấy lần với phe mình tứ phương các cường giả một tầng một tầng có kế hoạch địa vây rết chó cùng r ấ t dậu hồn điện cường giả cũng thử tự bạo qua nhưng là lập tức liền sẽ bị tứ phương các cao thủ đưa vào không gian loạn lưu bên trong căn bản sản sinh không được nửa điểm hiệu quả một ít lòng sinh tuyệt vọng hồn điện cường giả thậm chí ở nửa đường trên lựa chọn tự sát mà hiện ở tại bọn hắn rốt cục lùi tới đại điện nơi sâu xa nhất cũng lại không đường t ố i lui bọn họ cuối cùng cũng chỉ còn dư lại rất ít năm người điện chủ phó điện chủ cùng với ba vị phân điện tôn lão rìa ngoài là đem bọn họ bao quanh bao bọc tứ phương các cường giả v â y mà không công tứ phương các cường giả chính lạnh lùng nhìn kỹ này mấy cái hồn điện d ư n g nhiệt tựa hồ là đang đợi một vị đại nhân vật đến hồn điện cuối cùng năm người hầu như mỗi người mang thương khi tức v ề vải thanh hải tôn giả thấp giọng hò khan một tiếng bụng của hắn có một đạo thật dài vết máu chỉ cần lại tiến vào trong đi một chút sẽ đem hắn ruột đều cho lôi ra đến đây là ở vừa giao chiến thời gian tứ phương các một vị thiện dùng đao đấu tôn trưởng lão để lại cho hắn điện chủ đại nhân bọn họ tựa hồ là chờ đợi vị cuối cùng đại nhân vật đến nên chính là phong tôn giả cổ linh tả h ư u có điều là vừa chết không bằng sau đó chúng ta năm người đồng thời tự bạo mang theo cổ linh người l a o tặc kia cùng đi đi thanh hải tôn giả đối với vương khải niên thấp giọng đề nghị đúng điện chủ đại nhân chúng ta đồng thời tự bạo muốn chết cùng chết cái khác ba vị hồn điện tôn lão sau khi nghe xong t r o n g con n g ư ờ i né qua một tia tàn khốc lúc này gật đầu khẳng định nói vô dụng vừa các ngươi đều nhìn thấy chỉ cần chúng ta một tự bạo sẽ bị đưa vào không gian loạn lưu bên trong vương khải niên âm u thở dài nói kỳ thực vương khải niên trong lòng đều hận chết thanh hải kẻ này thật gà nhi bận rộn nếu đánh không lại nhân ra vậy thì trực tiếp từ giết được rồi tại sao còn muốn tự bạo ngươi còn muốn nổ chết một vị bán thánh cường giả hay sao bị điên rồi tự bạo hắn sau đó còn giả làm sao chết thoát thân tờ s một canh thứ năm t s hai này canh một cảm giác viết không tốt lắm bởi vì ở viết này một chương thời điểm trong đầu lại như là một đoàn hồ dán như thế thực sự là quá buồn ngủ ta đi tắm rửa đi ngủ quá mệt mỏi có chuyện gì ngày mai nói sao đi bảy a cùng đại gia nói rằng buổi sáng không đi được chỉ có thể buổi chiều đổi mới b à hôm nay cố định thừa hài gian đổi mới e sợ cũng không xong rồi phi thường xin lỗi chương bảy trăm bốn mươi lăm mang điện chủ đại nhân giữa lúc thanh hải tôn giả còn muốn nói thêm cái gì thời điểm hoàn toàn vây quanh bọn họ tứ phương các cường giả trực tiếp điệu tách ra một con đường kính đoàn người chen chúc một vị áo xanh ông lao đi vào ngươi là hồn điện nơi này phân điện điện chủ đầu hàng đi ta có thể tha cho ngươi một mạng phong tôn giả nhìn vương khải niên một chút lạnh nhạt nói mắt thấy thanh hải tôn giả cùng cái khác ba vị hồn điện tôn lao đã rục ra rục dịch dự định tự bạo vương khải niên đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng nói phong tôn giả đại điện chủ đại nhân sẽ vì chúng ta báo thủ lập tức nhấc lên bàn tay liền nhanh như tia chớp địa đánh về trái tim của chính mình oanh một tiếng vang trầm thấp tự nát trái tim vương khải niên tại châu ngã xuống há ngược lại cũng đúng là một một hán tử phong tôn giả trong con ngươi né qua vẻ khác lạ nói thanh hải tôn giả cùng ba vị hồn điện tôn lão vừa nhìn lúc đó liền há h ố c mồm khe nằm nói cẩn thận mọi người cùng nhau tự bạo ngươi sao chính mình trước tiên tự sát cơ chứ ai cũng được tùy vào số mệnh ba vị hồn điện tôn lão đối diện một chút cũng tại chỗ tự nát tâm mạch mà chết thoáng qua hồn điện năm vị cường giả chỉ còn giữ lại thanh hải tôn giả vị cuối cùng thanh hải tôn giả nhìn nằm trên đất đã khí tức hoàn toàn không có vương khả niên trong con ngươi không khỏi né qua một tia thương cảm vẻ điện chủ. ta vẫn cho là ngươi rất khả nghi không phải đã làm phản chính là chúng ta hồn điện đối địch thế lực gần nút tiến vào thám tử vì lẽ đó ta đối với ngươi vẫn thành kiến rất sâu nhưng là ai có thể nghĩ đến ngươi là chúng ta trong năm người nhất là cương liệt một người đây ai cũng được thanh hải vậy thì xuống cho ngươi bồi tội nói xong thanh hải tôn giả cũng nên tức nhắc lên bàn tay một trưởng đập vỡ tan tâm mạch của chính mình phù phù thanh hải tôn giả thi thể mềm mại địa ngã vào vương khải niên trên thân thể đem vương khải niên vững vàng mà đặt ở thân dưới đáy cực kỳ giống một đôi trước khi chết còn tương ái tương sát bạn gây tốt phong tôn giả liếc mắt nhìn năm người thi thể không nói gì chỉ là đứng chắp tay đ ị a lẳng lặng chờ đợi cái gì nghiêm trình huấn luyện tứ phương các các trưởng lão liền càng không biết nói chuyện bọn họ mặt không hề cảm xúc đ ị a đứng trang nghiêm ở tại chỗ chờ đợi phong tôn giả phát ra mệnh lệnh sau đó thi hành mệnh lệnh được rồi bốn người bọn họ đã n g ỏ c rồi ngươi không cần lại diễn phong tôn giả bỗng nhiên một tiếng cười khe nói phu phu thanh hải tôn giả thi thể đ ố n g nhiên đột nhiên bị đ ẩ y ra thân dưới đáy vốn nên tử vong hồn điện phó điện chủ nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên một màn quỷ dị này lập tức nhường tứ phương c á t các cường giả trong nháy mắt bắp thịt căng thẳng khí tức vững vàng khóa chặt lại vương khải niên chỉ chờ phong tôn giả ra lệnh một tiếng tứ phương các giải lão vương khải nam gặp qua phó các chủ cổ linh đại nhân vương khải niên ở phong tôn giả trước người quỳ một chân trên đất cung kính thi lễ nói phong tôn giả trừ là tinh v ẫ n các các chủ ở ngoài còn thân kiêm tứ phương các phó các chủ chức vị vương khải niên lời vừa nói ra ở đây tứ phương các các trưởng lão đều là một mặt khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ mà nhìn quỳ trên mặt đất vương khải niên khe nằm chúng ta tứ phương các như thế lợi hại ạ hồn điện địa s á t điện tổng cộng mới hai mươi bốn vị phân điện điện chủ trong đó một vị lại là chúng ta tứ phương các một vị trưởng l ã o ẩn nút tiến vào ha ha đứng lên đi hai mươi năm qua hoa nữ ngươi vốn nên là là tiêu viêm tự mình tới đón ngươi cái này vô danh công thần trở về các bên trong chỉ là hắn mang đội đi tiến công thiên cương điện bên trong nhân điện phân điện đi tới vì lẽ đó chỉ có thể do ta cái này phó c á c chủ tới đón ngươi phong tôn giả kéo một cái vương khải niên nói mọi người vừa nghe vô danh công thần lại liên tưởng đến thiên phủ liên minh ở tiến công chức đ ỗ n g nhiên được hồn điện hơn nửa phân điện tình báo n à y nhìn về phía vương khải niên ánh mắt chỉ có vô tận vẻ kính nghệ quả nhiên là vô danh công thần a Không phải ai cũng có thể thâm nhập địch hậu cũng năm, ai có vương ẫ n hồn điện n là ở g ờ người i gia như không không thế h ư quỷ quỷ địa p khải i siêu ê n tông môn n trì tập t vì ì là báo, cuối cùng vì là tông môn chiến cuộc i tông môn g vì là quyết dứt khoát. Cổ l i niên h đ ạ Nhân, đến ánh sinh Vương n thuộc hạ sau đó thật sự có thể hoặc Khải trở về đến dưới ánh mặt trời sau có sự sao. đó về dưới i tràn đầy khát cầu mà nhìn cổ linh nói đương nhiên người sau khi trở về dược trần hắn sẽ đích thân ra tay vì ngươi đổi một bộ thân thể mới lấy một cái thân phận mới sinh động ở trung châu trên phong tôn giả nặng nề vỗ vỗ vương khải niên bả vai nói đến cái này che lấp khí tức đấu đồng người trước tiên phụ thêm chuyện còn lại chúng ta về tinh giới lại nói phong tôn giả đưa cho vương khải niên một cái đấu đồng lập tức phát lệnh nói liêu trưởng lão người dẫn người triệt để hủy diệt này tòa hồn điện phân điện bất cứ dấu vết gì đều không cho phép lưu lại đặc biệt là thi thể vâng cổ linh đại nhân liêu trưởng lão tâm l ĩ n h thần hội địa gật đầu một cái nói hủy thi diệt tích điểm bảo vệ bọn họ anh hùng vô danh mà hắn đều hiểu chúng ta đi ở một đám tứ phương các cường giả t r ê n trúc giới phong tôn giả dẫn vương khải niên đi ở trước nhất thẳng ra đại điện mà đi là dịch ở phó các chủ phong tôn giả cổ linh dẫn dắt đi tứ phương các đại quân công phá hồn điện tây bắc vực phân điện hồn điện tây bắc vực phân điện tự điện chủ trở xuống cường giả đều bị chém giết không ai sống sót sau ba ngày một cái có tính chấn động tin tức cấp tốc ở trung châu trên đại lục cấp tốc huyết tán ra thiên phủ liên minh năm đại chủ muốn thế lực đan tháp hoa tông tứ phương các phần viêm q u ố c băng hạ u ố c mấy ngày trước đống nhiên tập hợp đủ tất cả sức mạnh tập kích hồn điện một lần công phá hồn điện hai mươi hai tòa địa sắt phân điện cùng hai tòa sao bắt đầu phân điện hiện nay hồn điện chỉ còn dư lại một tòa đại điện chủ chấp trưởng thiên cương điện thiên điện cùng hai tòa địa sắt phân điện ở khổ sở chống đỡ có thể nói hồn điện sinh lực đã bị thiên phủ liên minh hết mức tiêu diệt mà hồn điện vì cùng thiên phủ liên minh khai chiến đã hết mức triệu hồi các đại phân điện cường giả có thể nói vào lúc này cũng là hồn điện các đại phân điện sức mạnh mạnh nhất thời điểm chỉ là bị sớm biết tin tức thiên phủ phương diện tiên phát chế nhân thôi nếu là không có dài đến thời gian mấy chục năm tu dưỡng hồn điện chỉ sợ là không cách nào triệt để khôi phục nguyên tức giận hồn điện bị thiên phủ liên minh triệt để pha tan tin tức này một khi chuyển ra liền lập tức ở trung châu sản sinh hiệu quả và r ộ i mỗi người đều một người làm quan cả họ được nhờ dù sao hồn điện đang vì s i ê u tập lượng lớn thể linh hồn ở trung châu làm sẳng làm bậy đã dài đến ngàn năm chỉ là hồn điện ở trung châu có thể nói là bát đại đế tộc bên dưới hung hăng nhất lực cũng không quá đáng mọi người đều giận mà không dám nói trung châu có mười một thế lực lớn một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các thế nhưng tổng thể thực lực duy nhất một có thể có thể so với hồn điện siêu cấp thế lực cũng chỉ có trên đại lục to lớn nhất luyện dược sư tổ chức đan tháp rất lâu trước đan tháp đúng là bởi vì hồn điện người lẻn vào tiểu đan tháp văn trộm còn ám sát đương nhậm tháp chủ việc cùng hồn điện toàn diện khai chiến qua ở sơ kỳ đan tháp cùng hồn điện đúng là còn đánh trò sinh động thế nhưng hậu kỳ hồn tộc cường giả lén lút lấy hồn điện cường giả thân phận tham chiến sau khi đan tháp phương diện lập tức liền vác không được cuối cùng việc này cũng chỉ có thể sống chết m ặ c bay ở trung châu trên duy nhất một miễn cưỡng có thể cùng hồn điện chống lại thế lực lựa chọn nuốt giận vào bụng sau khi hồn điện làm việc cũng là càng hung hăng ngang ngược vì lẽ đó hầu như hết thầy tao qua hồn điện gieo vạ trung châu thế lực đều hận không thể sinh ăn thịt chỉ là bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát g i n g đi xuống thôn bây giờ được rồi hồn điện cái này mối họa lớn rốt cục bị bọn họ mới đối thủ thiên phủ cho một lần phá tan coi như vẫn không có triệt để chết hết ngày sau bọn họ hết thể hành động phòng trừng cũng phải triệt để chuyển sang hoạt động bí mật thật người tiểu thư tỷ ở tuyến phục vụ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi tán gấu xin mời vi tin tìm t ắ t nhiệt độ vong văn hoặc giờ giờ vê đút vê đút bốn trăm bốn mươi bốn chờ ngươi đến n g ư chương bảy trăm bốn mươi sáu phá tan hồn điện đối với hồn điện gặp tính chất hủy diệt đả kích việc hồn tộc trong tộc cũng là tức giận không lớt lập tức triệu hoán hồn điện điện chủ hồn diệt sinh trở về trong tộc h ỏ i trách dù là hồn diệt âm thanh tu vi đã cao tới năm sao đ ấ u thánh ở hồn tộc bên trong đều xem như là hiếm có cao thủ cũng thu được trong tộc tầng tầng trách phạt hồn tộc lần này tổn thất to lớn nhất cũng không phải hồn điện những người kia tay mà là các đại phân điện siêu tập mấy chục năm bản nguyên linh hồn đặc biệt là thiền cương điện bên trong địa điện cùng nhân điện nơi đó bản nguyên linh hồn càng là gần như trăm năm việc này vừa ra E sợ hư vô thôn vô v i ê mặt linh lại dưới thời gian rời hồn cảnh cảnh càng muộn. thì thêm bước vào đế cảnh thời gian thì càng thêm rời lại đã、mượn. Một m hồn tộc trong tộc lần thứ hai mệnh lệnh hồn diệt sinh từ trong tộc mang đi rất nhiều cường giả dành thời này,、e、trong lần trong mang cường gian trùng tộc tộc diệt từ tộc rất giả đi khác i ế n n điện, này không trong gian ngắn bên trong liền có thể nhìn điều phải thời hiệu có có quả. thấy e sợ k thể h Mặt khác, vì bù đắp này to lớn bản nguyên linh hồn chỗ hổng hồn tộc gia tăng đối với những khắc cổ xưa đế tộc ra tay chuẩn bị bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là linh tộc dù sao viễn cổ bắt tộc sau khi linh tộc yếu nhất Tộc、trưởng ộ c t mới miễn cưỡng bước vào bảy sao đấu thánh sơ kỳ thực sự là nhược đến có thể trước tiên diệt linh tộc lại thôn thạch tộc cuối cùng một lần công phá dược tộc đây chính là hồn tộc mục t r ư ớ c định ra đại chiến hơi cho tới còn lại cái khác đế tộc sao nay v ừ a đến lôi tộc cùng viêm tộc tuy rằng so với hồn tộc yếu thế nhưng dù sao không giống linh tộc thạch tộc như vậy đất trồng rau khu cước cũng không phải hồn tộc có thể một cái nuốt vào cho tới cổ tộc sao vậy thì càng không cần nhắc tới này thứ hai liên d i ệ t tam tộc sau khi còn lại đế tộc nhóm nếu là không có phòng bị mới là lại đây hồn tộc không có lại cơ hội đắc thủ nói chung theo hồn điện bị thiên phủ liên minh triệt để phá tan hành động triệt để chuyển sang hoạt động bí mật thiên phủ liên minh chính thức trở thành trung châu viễn cổ bát đại đế tộc bên dưới hung hăng nhất lực không có một trong mà theo thiên phủ liên minh thanh thế càng ngày càng mạnh mẽ trung châu cũng có càng ngày càng thế lực lựa chọn thân xin gia nhập thiên phủ liên minh có điều thiên phủ liên minh chuẩn vào tiêu chuẩn dị thường đến nghiêm ngặt dược trần đám người ở tỉ mỉ mà chọn c h ọ n tuyển sau khi đúng là chọn cực nhỏ một phần thế lực tiếp nhận rồi sự gia nhập của bọn họ xin dù sao bọn họ ngày sau còn muốn đối kháng hôn tộc vì lẽ đó bọn họ tiêu chuẩn chính là thà thiếu không cầu trông chừng mà hàng cỏ đầu tường thế lực bọn họ cũng không nên Tinh giới. Chúng ta thiên hết trở tiêu toàn Trải một trận chiến, điện phần lớn sinh lực đã bị chúng ta hết mức biến mất. giới liên minh đại đại chiến, điện sinh biến Chúng đường quân bản doanh, định công hôn phần lớn chúng phủ kích phá hủy. mức mục lực mức qua đã đã đã về bị bộ bị dự ngày sau hành động của bọn họ e sợ đến triệt để chuyển sang hoạt động bí mật thống kê xong số liệu phong tôn giả chính hướng về đại gia báo cáo chiến công c ổ linh ngươi dự tính quá mức quá mức lạc quan hồn điện sau lưng là cái kia thần bí khó lường hồn tộc ta phỏng trừng hồn tộc vì tiếp tục thu thập thể linh hồn nhất định sẽ chống đỡ hồn điện trùng kiến có điều chí ít trong vòng mười năm hồn điện là cũng không còn cách nào quy mô lớn điện hành động trừ phi hồn điện kéo xuống ngụy trang tự mình lên sân d ư ợ c chân lắc lắc đầu Vẻ mặt có c hai ú t ngưng chọc nói, chọc ha, ha bất quá chúng ta phát h ta bất trận quá c động này ế đến n không dịch mục đích không phải Một đã đạt đến sao.、Một、là phá tan hồn tan đánh i hai là đ gãy hồn tộc thu thập thể linh hồn tiến triển phong tôn giả cười cười nói tiêu viêm ở một bên yên lặng mà nghe không nói gì thiên phủ liên minh phá tan hồn tộc mục đích hay là đạt đến thế nhưng đánh gãy hồn tộc thu thập thể linh hồn tiến triển mục đích g h e sợ không cách nào thực hiện ngược lại sẽ càng thêm kích thích đến hồn tộc bọn họ khẳng định là sẽ chọn bí quá hóa liều tiến công cái khác đế tộc cho tới thời gian ạ hay là sẽ không quá xa viêm tiểu tử ngươi làm sao dược c h â n nghi hoặc mà nhìn đờ ra tiêu viêm nói lao sư ta nghĩ biết ngươi ở địa điện tiến triển làm sao còn có chúng ta cái khác minh hữu bản nguyên linh hồn đều đưa tới sao tiêu viêm không g i ấ u vết chuyển hướng đề tài đều đưa tới có điều làm trao đổi chúng ta tứ phương c á c có thể chiếm được cẩn thận mà ra một bút huyết dược chân đánh một hưởng chỉ nói Vụ. Giữa không tuy ra 23 đoàn to nhỏ không đều trong suốt trùm trong đó có một con trong suốt trùm biệt để lớn,、so、với tiêu viêm trong t con so sáng, sáng đến lớn, viêm đó đặc có với a con nửa kia đầy đủ t rằng ư dược được ợ n nhỏ còn muốn lớn hơn, nên chính là dược trần từ địa điện bên trong thu được cái kia một phần. g to từ thu một Tuy cái là r địa kia ngươi ở nhân điện cũng được một phần bản nguyên linh hồn thế nhưng vẫn là ưu tiên cung ngươi sử dụng nhường linh hồn của ngươi cảnh giới trước tiên đẩy đến thiên cảnh đại viên m ã n đ i dược trần đem giữa không trung hai mươi ba đạo trùm sáng hướng về tiêu viêm một bên đẩy một cái nói ta ở nhân điện bắt được cái kia phần đầy đủ lão sư ngươi vẫn là giữ lại chính mình đột phá đế cảnh đi lời nói như vậy thực lực của ngươi cũng sẽ càng mạnh hơn một ít tiêu viêm lắc lắc đầu cự tuyệt nói cũng được lần này ta nhất định phải đem đế cảnh còn lại cái kia nửa bước đi xong dược trần trong con ngươi né qua một k i a tinh mang nói tiêu giới tiêu đế sơn mạch trung ương nhất cái kia viên dường như chống trời cự trụ bình thường vạn trượng cổ thụ trên ba bóng người lẳng lặng mà nghỉ chân ở bồ để cổ thụ một cái rộng đến có thể phi ngựa trên cành cây vô sự vô sự nghe nói các ngươi một muốn s u n g kích thiên cảnh đại viên mãn một muốn s u n g kích đế cảnh nghe tới một so với một đáng sợ vì lẽ đó ta liền cố ý tới xem một chút tiêu huyền đối với tiêu viêm dược chân hai người khoát tay h à o nói có hồn điện siêu tập nhiều linh hồn như vậy bản nguyên giúp đỡ chúng ta lần này lên cấp hẳn là năm chắc tiêu viêm lấy ra trong nạp giới đoàn kia trong suốt chùm sáng cười nói hôn tộc quả nhiên là muốn mượn lượng lớn bản nguyên linh hồn tái tạo một cái lực lượng linh hồn bước vào đế cảnh cao thủ có điều như vậy cũng được vừa v ậ n tiện nghi chúng ta tiêu huyền trong con ngươi né qua một k i a vẻ trào phúng lập tức đối với hai người cười nói à các ngươi bắt đầu đi ta đến vì là hai người các ngươi hộ pháp tiêu viêm cùng dược trần hai người đối diện một chút lập tức ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống cho gọi ra từng người dị hỏa hết sức chuyên chú điệu tinh luyện khởi linh hồn chùm sáng bên trong tạp chất nửa giờ sau trước tiên tinh luyện xong xuôi tiêu viêm đã cho gọi ra linh hồn bản thể bắt đầu thử nghiệm hấp thu nổi lên này đoàn bản nguyên linh hồn chỉ thấy một đạo cùng tiêu viêm bản thể giống như lúc bóng người chính đang ngồi xếp bằng ở tiêu viêm thân thể trước ánh mắt nóng d ự c điệu đánh giá này đoàn n óng ánh chùm sáng bóng người vừa bấm thủ hấn khẽ nhất miệng một l u ồ n mạnh mẽ sức hút liền hướng chùm sáng che trở qua ào ào ào. t r ú n g sáng bên trong tinh khiết bản nguyên linh hồn lập tức liền như nước cấp tốc hướng về bóng người trong miệng chạy tới ong long long theo càng ngày càng nhiều bản nguyên linh hồn chạy vào bóng người có chút hư huyễn thân hình cũng càng ngưng tụ mặt ngoài thân thể mơ hồ có một tầng óng ánh long lanh ánh huỳnh quang trợt lóe lên hấp bên này cuối cùng cũng coi như đem hai mươi ba đạo bản nguyên linh hồn tinh luyện s o n g xuôi d ư ợ c trần cũng bắt đầu tiến vào tu luyện trong trạng thái trên cao không trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại nhìn trước mắt thầy trò hai người tiến vào tu luyện trong trạng thái tiêu huyền trong lúc nhất thời cũng có chút xuất thần hắn năm đó mặc dù mới tình chắc tuyệt thế nhưng vì đem linh hồn cảnh giới đẩy đến đế cảnh vì bước vào cái kia tới cửa một ước cũng đầy đủ bỏ ra thời gian mấy chục năm mới thành công nhìn lại một chút bây giờ rực trần tiêu viêm này thầy trò xa xỉ như vậy linh hồn phương pháp tu luyện trực tiếp dùng một triệu người cấp bậc bản nguyên linh hồn tu luyện thực sự là quá rất sao lãng phí quá rất sao khắc kim quá hắn sao làm người tức giận hắn thực sự là tức giận a chương bảy trăm bốn mươi bảy thiên cảnh đại viên mãn đế cảnh thời gian như nước nhanh chóng trôi qua theo trong suốt chùm sáng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại tiêu viêm cùng dược trần hai người trong cơ thể tỏa ra linh hồn uy thế cũng một ngày so với một ngày trọng thậm chí đến sau đó toàn bộ tiêu đế sơn mạch bầu trời đều bao phủ này cố kỳ dị uy thế tại này cố khổng lồ linh hồn uy thế bao phủ xuống tiêu tộc mười vạn duệ dân linh hồn cảnh giới đều có sự khác biệt trình độ tăng lên đúng là được cho là một loại niềm vui bất ngờ sau ba tháng â ngong n o n g đến lúc cuối cùng một tia bản nguyên linh hồn chạy vào trong cơ thể thời điểm tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra ẩm một luồng không cách nào hình dung gợn sóng lấy tiêu viêm làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà ra trong khoảnh khắc liền muốn bao trùm cả tòa tiêu giới ầm ầm ầm ầm ầm trên bầu trời càng là có lượng lớn lôi vân bắt đầu lượng lớn tụ tập thỉnh thoảng có một con chỉ khuôn mặt giữ tợn màu bạc lôi thú ở lôi vân nơi sâu xa dục già dục dịch h ào h ào h ào nhận ra được trong thiên địa năng lượng ở trên đỉnh đầu của mình không nhanh chóng tụ tập bồ đề cổ thụ chỉ là nhẹ nhàng run lên thân thể một giây sau những kia hiện ra khủng bố thanh thế lôi vân chấp giật cái gì lại trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thiên triệt để trời quang mây tạnh cũng chính là vào lúc này khu mặt ngoài thân thể đã đều bị một tầng kỳ dị tinh tầng bao vây tiêu viêm đột nhiên đứng lên chính là hét dài một tiếng một giây sau tiêu viêm thân hình ngay ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng vọt một trăm trượng hai trăm trượng ba trăm trượng thoáng qua tiêu viêm thân hình cũng đã tăng vọt đến đầy đủ ngàn trượng to nhỏ mà lúc này tiêu viêm tựa hồ cũng đến một loại vô hình giới hạn giống như vậy thân hình không chướng phản xúc trong chớp mắt liền thu về người bình thường hình thể to nhỏ sau đó tiêu viêm quay về phía sau khoanh chân ở địa nhắm mắt hai mắt tiêu viêm thả người nhảy một cái liền hòa vào tiêu viêm trong cơ thể biến mất không còn t â m hơi vụ tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra một đạo hào quang óng ánh ở trên bầu trời trợt lóe lên cũng chính là ở trong nháy mắt đó tiêu viêm khí tức cũng từ hai sao đấu thánh trung kỳ nước chạy thành sông giống như địa bước vào hai sao đấu thánh hậu kỳ tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm vui mừng đứng lên nói Xuyệt. Xem. tiêu huyền sắc mặt nghiêm nghị địa chỉ chỉ một bên dược trần theo tiêu huyền ánh mắt nhìn sang tiêu viêm nhất thời tâm tình vừa thu lại lẳng lặng mà nhìn dược trần hay là chịu đến tiêu viêm kích thích giống như vậy vừa hấp thu xong hai mươi ba đạo bản nguyên linh hồn dược trần thể linh hồn khí tức đông nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dởn ầm ầm ầm ầm ầm ầm trên bầu trời uy thế càng hơn trước gấp mười lần lôi vân chấp giật bắt đầu tự trong hư không cấp tốc dò xét đi ra đúng chỉ là lần này đã sớm chuẩn bị bồ đề cổ thụ trực tiếp rôi ra một đoạn đầy đủ dài mấy ngàn mấy dài tiếng r ư như như ợ n cảnh, nhanh như, nhanh g a tham xa vừa vừa manh xua tan. chấp cấp tốc chấp lúc cổ hiện thụ điệu đề lôi nơi mối lôi giật sâu xuất Một t Ẩm ẩm. dò vào vân vân này kéo, bị bồ ầm ầm nổ vang ở trên bầu trời đột nhiên nổ lên cả tòa tiêu giới cũng thuận theo đột nhiên lay động một chút lần này rốt cục cả tòa tiêu đế sơn mạch bên trong tiêu tộc duệ dân đều bị đã kinh động hầu như hết thể tiêu tộc duệ đều lựa chọn đi ra kiến trúc đưa mắt tìm đến phía bọn họ bộ tộc thánh vật bồ đề cổ thụ đã sớm biết nội tình tiêu tộc cao tầng thì lại bắt đầu duy trì trật tự nghiêm lệnh tiêu tộc duệ dân quan sát có thể thế nhưng cấm hết thẻ cường giả lên không há mau nhìn đó là người khổng lồ người khổng lồ xuất hiện đ ỗ n g nhiên hết thẻ tiêu tộc duệ dân cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy bồ đề cổ thụ cái khác đại địa bên trên một vị thân hình cao tới vạn trượng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ người khổng lồ này thân hình lại so với bồ đề cổ thụ còn cao hơn vốn là cao to cực kỳ bồ đề cổ thụ cùng hắn so sánh lại như là tiểu hài tử cùng một đại nhân đứng hào hào hào bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng lay động một cái r ầ m rạp cành cây tựa hồ là ở biểu đạt đối với vị này người khổng lồ kinh ý linh hồn cảnh giới nếu như có thể tiến vào đế cảnh thì lại linh hồn liền có thể không hủy bất diệt mặc dù là linh hồn bị người mạnh mẽ đánh tan nhưng lưu lại linh hồn ước số vẫn có thể từ từ ngưng tụ cuối cùng mượn điểm này còn sót lại ước số lần thứ hai sống lại thậm chí đế cảnh linh hồn thể còn có thể hoàn toàn thoát ly độc lập tồn tại độc lập tu luyện là một người hoàn toàn độc lập cá thể sinh tồn được thế nhưng làm như vậy cũng là có nguy hiểm bình thường không có mấy cái kẻ ngu dốt sẽ làm ra lựa chọn như vậy hơn nữa linh hồn cảnh giới bước vào đế cảnh liền mang ý nghĩa linh hồn của ngươi đã nhiễm phải đấu đế cường giả bất tử bất diệt một tia bất hủ đặc tính có trở thành một tia bất hủ người khả năng bô đề cổ thụ làm đã từng bất hủ người một thành viên là ở đối với dược trần như vậy bất hủ người quân dự bị biểu đạt một hồi hoang nên cùng chúc mừng tâm ý ha ha ha ha đế cảnh ta dược trần linh hồn cảnh giới rốt cục hoàn toàn bước vào đế cảnh khuôn mặt cùng dược trần giống như lúc vạn trượng người khổng lồ nửa mặt lên trời thét dài nói ẩm vô số viên trong suốt quan điểm từ vạn trượng cự trên thân thể người bóc ra mà xuống tùy ý hướng về phía đại địa tùy ý hướng về phía đại địa bên trên tiêu tộc dệ dân phù vừa tiếp xúc những điểm sáng này liền cấp tốc hòa vào tiêu tộc duệ dân trong cơ thể mà bọn họ cũng vui mừng phát hiện linh hồn của chính mình sức mạnh lại đang nhanh chóng tăng trưởng tuy rằng cụ thể cũng không hiểu đây là vật gì thế nhưng nhất định là thứ tốt kinh h ỉ bên dưới bọn họ cấp tốc nhắm mắt bắt đầu hấp thu những này từ vạn trượng cự trên thân thể người tùy ý mà xuống vô số quan điểm kỳ thực những điểm sáng này chỉ là dược trần chưa hấp thu song những kia bản nguyên linh hồn ngược lại linh hồn của hắn đã thuận lợi bước vào đế cảnh những này còn lại một điểm bản nguyên linh hồn không giúp được hắn quá nhiều chẳng bằng tạ o phúc một hồi tiêu tộc duệ dân giây lát vạn trượng người khổng lồ trong cơ thể trong suốt quang điểm đã hết mức tùy ý xong xuôi mà cái kia vạn trượng người khổng lồ chẳng biết lúc nào cũng đã lặng yên biến mất không còn t â m hơi bồ đề cổ thụ bên trên tiêu huyền ba người đang l ặ n g lặng đứng lặng với một cái tráng kiện trên cành cây dược trần đa tạ ngươi nhìn trên mặt đất còn đang nhắm mắt cảm nộ tiêu tộc duệ dân nhóm tiêu huyền trên mặt không khỏi lộ ra một vệ tự đáy lòng ý cười nói ha ha tiêu huyền đại nhân k h á c h khí theo linh hồn của ta bước vào đế cảnh những kia còn lại bản nguyên linh hồn đối với ta mà nói đã không quan trọng gì chẳng bằng tặng cho tiêu tộc duệ dân một hồi tạo hóa a coi như là ta thay thiên phủ phương diện phó cho tiêu tộc lần này tham chiến thù lao đi d ư ợ c chân khoát tay háo nói khiêm tốn nói tiêu tộc ra tay đối phó hồn tộc thế lực vốn là để bên trong nên có tâm ý tiêu huyền cười c ợ tổ cũng của cũng khách chạm có này trang bỏ qua đi tới. Lấy bọn họ quan hệ của song phương cũng không phải dùng như vậy khách xáo, chạm đến là thôi liền huyền là Lấy là đem đi vậy tới. thôi thể. Tiêu t qua bỏ phải họ hệ sáo, tiên lão sư ta phát hiện một cái kỳ l ạ việc ở ta vừa linh hồn cảnh giới vừa vặn b ư ớ c vào thiên cảnh đại viên mãn một khắc đó ta đem tăng vọt lực lượng linh hồn kéo dài ra tiêu giới tra xét nổi lên chúng ta tứ phương các phạm vi thế lực hết thể thành thị phát hiện có rất lớn một phần thành thị phía dưới đều có một tòa kỳ dị đại trận xem ra cũng không phải chúng ta tứ phương các người mình tác phẩm trong đó mơ hồ để lộ ra một k i a quái l ạ tiêu viêm đ ố n g nhiên mở ra đánh gãy hai người nói chuyện không sai mượn hắn sung kích thiên cảnh đại viên mãn cơ hội này tiêu viêm phải đem hồn tộc ở trùng châu hơn nửa thành thị bày xuống vệ linh tuyệt sinh trận việc cho chọc ra đến nhường thiên phủ liên minh phương diện chuẩn bị sớm sớm một chút nổ những này thùng thuốc súng chương bảy trăm bốn mươi tám viễn cổ bí ẩn kỳ dị đại trận d ư ợ c trần cùng tiêu huyền đối diện một chút trong lòng nhất thời cảm thấy hoang đường cực kỳ chính mình chị dưới bên dưới thành thị mới lại còn có chính hắn một làm lão đại cũng không biết đại trận cái kia chính hắn một lão đại đến tột cùng là làm kiểu gì ta ra tay cha xét một phen lại nói d ư ợ c chân khẩn nghiêm mặt nhất thời nhắm hai mắt lại thuộc về riêng đế cảnh linh hồn đạo kia mênh mông sức mạnh lập tức như thao thao bất tuyệt sông lớn bình thường chút xuống mà ra rất nhanh sẽ ra tiêu giới kéo dài kéo dài lại kéo dài lan tràn lan tràn lại lan tràn đế cảnh linh hồn sức mạnh kinh khủng đủ để chống đỡ hắn dị thường dễ dàng tra xét xong tứ phương các phạm vi thế lực bên trong hết thệ thành thị hơn nữa tốc độ cực nhanh ta cũng tới xem một chút tiêu huyền đối với tiêu viêm gật gật đầu lập tức cũng nín thở ngưng thần tiến vào một loại đặc thù trong trạng thái chỉ chốc lát sau ta không nhận ra đại trận kia lai lịch thế nhưng ta xác định đại trận kia tuyệt không phải chúng ta tứ phương các tác phẩm dược chân sắc mặt khó coi địa dương đôi mắt nói ta hay là biết đại trận kia lai lịch tiêu huyền cũng chẳng biết lúc nào tỉnh lại chỉ là trên mặt cũng là một mặt vẻ nghiêm nghị p h ệ linh tuyệt sinh trận một loại viễn cổ thời cực kỳ thâm độc trận pháp trận này có thể đem phạm vi bao phủ bên trong hết t h ể sinh linh hết mức hóa thành huyết dịch đồng thời từ cái kia trong huyết dịch mạnh mẽ lấy ra năng lượng chỉ là bởi trận này quá mức thâm độc tàn nhẫn sớm đã bị ngay lúc đó cường giả cho hết mức phá hủy không muốn hôm nay ta còn có cơ hội nhìn thấy nó tiêu huyền một mặt hí hư nói vệ linh tuyệt sinh trận thật can đảm ta tứ phương các trị dưới ba trăm tòa thành thị lại có gần bảy mươi tòa thành thị dưới đều bị người bày xuống loại này đại trận đáng trách đến tột cùng là ai ở tứ phương các trị dưới bày xuống đại trận này d ư ợ c trần trong con ngươi né qua một tia tàn khốc nói ở viễn cổ thời có cơ hội bảo tồn dưới này phệ linh tuyệt sinh trận hiện nay lại có thực lực triển khai cũng chỉ có viễn cổ bắt tộc chỉ là đến tột cùng là cái nào bộ tộc bày xuống ta cũng không biết tiêu huyền lông mày khe nhữu nói l à hôn tộc người làm ra nếu như các ngươi có t r a xét qua những nơi khác đại trận phân bố tình huống các ngươi liền sẽ phát hiện hết t h ể đại trận đều ở hồn điện phân điện phụ cận ta xem hồn điện này ngàn năm không gần như chỉ ở thu thập thể linh hồn lén lút cũng ở trùng châu các thành phố lớn phía dưới lặng lẽ bày xuống vệ linh tuyệt sinh trận tiêu viêm bỗng nhiên lên tiếng nói h ồ n tộc đúng rồi hẳn là bọn họ thế nhưng bày xuống vệ linh tuyệt sinh trận nhất định là muốn đạt được lượng lớn năng lượng bọn họ muốn nhiều như vậy năng lượng làm gì dược trần suy nghĩ một lát sau nghi ngờ nói vì thành tựu đế đan tiêu huyền lạnh lùng nói chen vào đi vào các ngươi nên đều biết truyền thuyết đà xá cổ đế trong động phủ ẩn giấu thành đế bí mật mà mở ra cổ đế động phủ chìa khóa là hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc mà ở vừa bắt đầu đà xá cổ đế ngọc cũng không phải t a m khối mà là ba khối năm đó cái kia ba khối đà xá cổ đế bị trung châu tam đại hàng đầu thế lực bí mật nắm giữ sau đó việc này không biết bị ai tiết lộ ra ngoài vì tranh cướp cái kia ba khối đà xá cổ đế ngọc trung châu hết thẻ hàng đầu thế lực trong lúc đó đã từng bạo phát qua một trận đại chiến cái kia chàng hôn chiến kết quả là là ba khối đà xá cổ đế bị mạnh mẽ đ ị a đánh thành tám khối mà cái kia tám khối đà xá cổ đế ngọc cũng cuối cùng rơi vào rồi chúng ta viễn cổ bắt tóc tay có phải là cảm thấy rất trung hợp kỳ thực cái kia cũng không phải trung hợp bởi vì cái kia ba khối đà xá cổ đế ngọc đã từng bị ta ngắn ngủi đ ị a tập hợp đủ qua ở ta tập hợp đủ hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc trong nháy mắt đó ta biết được đà xá cổ đế trong động phủ ẩn g i ấ u một viên đà xá cổ đế lưu lại đế đan mô hình chỉ là giữa lúc ta muốn tiến một bước tra xét hoàn chỉnh tin tức thời điểm hết t hệ thế lực đều đối với ta tiêu tộc xông tới lúc đó ta tiêu tộc mặc dù là viễn cổ bát tộc bên trong thực đến tên quy bá chủ ta cũng coi như là đại lục đỉnh cao ngũ thánh một trong thế nhưng bị nhiều như vậy hàng đầu thế lực vây công vẫn như cũng là lành ít giữ nhiều vì lẽ đó ta quyết định thật nhanh mà đem ba khối cổ ngọc chia làm tám khối do viễn cổ bắt tộc cắt chấp nhất khối như vậy liền đem những cái khác viễn cổ đế tộc đồng thời kéo vào cục bên trong hết thể áp lực cũng là chúng ta tám tộc cộng đồng gánh chịu đối mặt trên đại lục cường đại nhất tám cái thế lực liên hợp thể những kia cướp đỏ cả mắt trung châu hàng đầu thế lực cuối cùng vẫn là rụt r ẻ việc này từ đó lắng lại cũng không giống nhau không chờ dược trần đặt câu hỏi hắn liền tiếp tục giải thích lúc này dược trần cùng tiêu viêm nhìn về phía tiêu huyền trong ánh mắt cũng chỉ có sáu trăm sáu mươi sáu không nghĩ tới năm đó ba khối đà xá cổ đế ngọc là bị tiêu huyền tự tay bại thành tám khối bây giờ này viễn cổ bắt tộc các chấp nhất khối đà xá cổ đế ngọc ngàn năm bất biến cách cục cũng là tiêu huyền một tay thúc đẩy thúc đẩy đương nhiên tiêu viêm một mặt sùng b á i vẻ mặt quá nửa là trang nếu hồn điện cần như vậy năng lượng khổng lồ như vậy bọn họ hơn phân nửa là muốn đi thành tựu đà xá cổ đế trong động phủ cái viên này còn chưa thành hình đế đan luyện thành ra hoàn chỉnh đế đan đế đan bên trong khẳng định có đột phá đấu đế cần thiết nguyên khí nó cũng là năm đó ta súng kích đấu đế cảnh thất bại nguyên nhân vị trí có thể đoán trước chính là an vào đế đan hồn thiên đế sẽ thuận lợi bước vào đấu đế cảnh chỉ là ta vẫn còn có một chuyện không rõ đà xá cổ đế trong động phủ lẩn giấu một viên còn chưa thành hình đế đan tin tức là ta từ cái viên này hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc bên trong biết được thế nhưng hồn tộc chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc Bọn hư vô thôn viêm không chỉ có nhận thức đà xá cổ đế còn nhận thức đà xá cổ đế tiện tay luyện chế cái viên này đế đan mô hình đà xá cổ đế rời đi đấu khí đại lục sau hư vô thôn viêm ở cái viên này đế đan mô hình dưới sự giúp đỡ chạy ra đà xá cổ đế đậu phủ còn nhận lời nó trốn ra được sau đó nhất định sẽ trợ giúp đế đan mô hình cũng chạy đi ai biết trốn ra được hư vô thôn viêm qua tay liền đem đế đan mô hình bán cho hồn tộc cùng hồn thiên đế cũng là rất có thai cảm giác đương nhiên điều này cũng cùng hư vô thôn viêm ký ức có một phần thiếu hụt cũng có quan hệ thế nhưng như thế nào mới có thể đem hư vô thôn viêm đã nương nhờ vào hồn tộc tin tức hợp lý địa nói cho tiêu huyền tổ tiên cùng lao sư bọn họ đây đúng rồi có yêu hỏa không gian một khi xuất thế hồn tộc nhất định sẽ phái hồn diệt sinh đi tới tranh cướp tịnh liên yêu hỏa hồn diệt sinh trong cơ thể nhưng là có hư vô thôn viêm tặng cho dư hắn tử hỏa đến thời điểm hắn một khi cùng hồn diệt sinh giao thủ dĩ nhiên là có lý do suy đoán ra hồn tộc nắm giữ hư vô thôn viêm tiêu huyền tổ tiên hiện nay hồn tộc từ nào có biết tin tức này đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng việc cấp bách là chúng ta nhất định phải mau trong phá hoại những n à y v ệ linh tuyệt sinh trận tuyệt không thể để cho hồn tộc gâm lưu thực hiện được tiêu viêm nói dự định tiêu huyền hồi ức vâng chúng ta cần phải nhanh một chút phá hoại những n à y v ệ linh tuyệt sinh trận không nhưng chúng ta tứ phương các thiên phủ liên minh cảnh nội v ệ linh tuyệt sinh trận cần phải nhanh một chút phá hỏng trung châu hết t h ể cảnh nội v ệ linh tuyệt sinh trận chúng ta đều muốn hết mức dỡ bỏ một v ệ linh tuyệt sinh trận cũng không thể cho hồn tộc lưu lại dược chân học một biết mười nói、ừ. vậy ngươi mau chóng đi sắp xếp đi cần cần nhân thủ có thể tới chúng ta tiêu t ổ n g mượn tiêu huyền nhàn nhạt gật đầu nói vâng tiêu huyền đại nhân dược trần cáo tử dược trần lúc này vội vã mà trở về tinh giới đi tới chính mình phạm vi thế lực có gần một phần ba nhân khẩu đều bị kẻ địch lặng lẽ gô lên một viên chẳng biết lúc nào mới sẽ làm nổ bom hẹn giờ cũng không trách dược trần sẽ vội vã như thế chương bảy trăm bốn mươi chín tiêu thần còn sống sót không biết ngươi vừa linh hồn ly thể t r a xét trung châu thời điểm có hay không chú ý tới trung châu đại địa những khu vực khác dị thường ta phát hiện ẩn thân ở trung châu tây bắc vực yêu hỏa không gian đã bắt đầu phán át đại khái trong vòng một tháng sẽ một lần nữa giáng lâm trung châu ngươi chuẩn bị cẩn thận d ư ớ i đi tiêu huyền thu hồi đánh giá dược trần bóng lưng ánh mắt trầm trầm nói trong vòng một tháng sau t ố t tổ tiên tiêu viêm c h ầ m nói chắc hắn đã biết tịnh liên yêu hỏa sẽ ở thiên địa thủy triều đến thời khắc giáng lâm cũng không có quá đáng quan tâm yêu hỏa không gian vị trí dù sao yêu hỏa không gian g á n g lâm thời mang đến gây động tinh lớn e sợ toàn bộ trùng châu đều sẽ biết đến thời điểm theo dòng người đi là tốt rồi tịnh liên yêu hỏa bị tịnh liên yêu thánh phong ấn dài đến hơn vạn năm mỗi một quang thời gian liền sẽ xuất thế một lần mà mỗi một lần trùng châu hàng đầu thế lực đều sẽ phái người đi vào thử nghiệm thu phục tịnh liên yêu hỏa tiêu tộc thân là viễn cổ bắt tộc một trong biết yêu hỏa g á n g thế việc cũng chúc bình thường đúng rồi tiêu huyền tổ tiên ngài còn nhớ ngài đã từng nhắc qua ngài đường đệ tiêu thần chứ ta nhớ tới tiêu thần tổ tiên biến mất thời gian nhưng là cùng lần trước yêu hỏa giáng thế thời gian rất gần gũi tiêu viêm bỗng nhiên đặt câu hỏi ý của ngươi là tiêu thần năm đó khả năng đi tới yêu hỏa không gian đúng rồi tiêu thần tên i kia luôn luôn kiêu căng tự mãn cực kỳ ở bộ tộc ta thiên phú cũng xem là tốt hắn biến mất t r ư ớ c thực lực đã đạt đến bốn sao đầu thánh vì lẽ đó luôn luôn là đối với thực lực của chính mình khá là tự tin chỉ là lúc đó bộ tộc ta đang đứng ở bấp bênh thời gian khi đó bộ tộc ta đấu đế huyết thống đã gần như khô cạn ta đã ở bắt tay s u n g kích mạnh mẽ s u n g kích đấu đế cảnh việc cho nên năm đó lần đó yêu hỏa giáng thế việc bộ tộc ta trực tiếp từ bỏ phái người tham dự tiêu thần e sợ tự giác thực lực mình không sai nhất định có thể thu phục tịnh liên yêu hỏa chỉ là lại khiếp sợ năm đó trong tộc nghiêm lệnh lại không dám nói rõ vì lẽ đó chỉ có một người lén lút trốn chết tiệt như vậy vừa phân tích tiêu thần tên k i a m mười có là đi yêu hỏa không gian thử nghiệm thu phục tịnh liên yêu hỏa đi tới tiêu huyền chân mày c a o lại sắc mặt không lo nói tiêu viêm nghe nói là một mặt một bức này tiêu thần tổ tiên cũng thực sự là tùy hứng lúc đó tiêu tộc đấu khí trong cơ thể huyết thống đã gần như khô cạn tiêu huyền dự định lấy ra hết t h ể tiêu tộc duệ dân trong cơ thể đấu đế huyết thống với đã thân sau đó mạnh mẽ sung kích đấu đế cảnh kỳ thực vào lúc ấy đấu khí đại lục đã tiến vào không đế thời đại dài đến mấy vạn năm phía trước không biết có bao nhiêu tuyệt đại tiêu hùng bó tay với nửa bước đấu đế cảnh cả đời không được tiến thêm nói thí dụ như hoàng tuyền yêu thánh nói thí dụ như tịnh liên yêu thánh nói thí dụ như các loại dấu hiệu đều cho thấy vùng thế giới này tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vấn đề vì lẽ đó tiêu huyền mạnh mẽ sung kích đấu đế cảnh cũng mười có sẽ nhà o phố tiêu huyền b ổ một cái phố trong cơ thể đã không có đấu đế huyết thống tiêu tộc cũng sẽ theo nhà o phố ở tiêu tộc lập tức liền muốn đối mặt diệt tộc nguy cơ tình huống tiêu thần vị này bốn sao đ ấ u thánh vị này trong tộc cao tầng sức chiến đấu lại bỏ lại gia tộc chạy phục Có coi cũng coi chốt thử nghiệm thu tỉnh hỏa thể thần nhị thiếu niên tuổi, cũng coi như, then chốt là tiêu thần hắn yêu đi đi liên tới. tiêu niên tuổi tiêu trung một nằm là là là ở vì ị tam thành thục tuổi trung quan sớm hơn người niên. đã v lẽ đó chuyện này xem ra tiêu huyền đối với hắn người đường đệ này kiêu căng tự mãn đánh giá là hoàn toàn không chạy thậm chí chỉ có hơn chứ không kém có điều ở nguyên thời gian tuyến bên trong tiêu thần tự yêu hỏa không gian sau khi đi ra vẫn tận tâm tận lực địa trợ giúp tiêu viêm vị này tiêu huyền truyền nhân này ngược lại là nói minh tiêu thần người này bản tính không xấu chính là bốn mươi tuổi đại thúc một mực yêu thích làm một ít trung nhị thiếu niên mới việc làm tiêu thần cái tên này thực sự là hoang đường trong tộc đến thời điểm tình huống thế nào hắn còn dám chạy loạn khắp nơi không nói chúng ta tiêu tộc chính là cái khác có cảm giác thế cuộc sơn vũ dục lai cái khác đế tộc lúc đó cũng đều dồn dập từ bỏ phái người đi tới yêu hỏa không gian tử thủ tộc địa ai quên đi thời gian đã qua ngàn năm tiêu thần tên i kia e sợ đã từ lâu ngã xuống với yêu hỏa trong không gian ta còn nói hắn làm gì nói nói tiêu huyền đ ố n g nhiên thở dài một tiếng nói không tiêu huyền tổ tiên tiêu thần tổ tiên vô cùng có khả năng còn chưa chết tịnh liên yêu hỏa mỗi lần giáng thế thời đều sẽ thực lực nhược người khiêu chiến giết chết thực lực mạnh người khiêu chiến chuyển hóa thành được nó khống chế hỏa nô khôi l ỗ i lấy tiêu thần tổ tiên lúc đó bốn sao đấu thánh thực lực nhất định là thành tịnh liên yêu hỏa h ỏ a nô vì lẽ đó chỉ cần lần này ta có thể hàng phục tịnh liên yêu hỏa chúng ta liền còn có cơ hội cứu hắn tiêu viêm trực tiếp đánh gãy tiêu huyền nói tiêu thần đường đệ còn chưa chết tiêu huyền trong suốt như ngọc trên khuôn mặt né qua một tia kinh ngạc vẻ lập tức lập tức chấn định lại nói tự tịnh liên yêu thánh đem tịnh liên yêu hỏa phong ấn sau khi thời gian đã đi tới mấy vạn năm trong thời gian này từ chưa có người có thể thành công thu phục nó cho dù viễn cổ bắt tộc cường giả cũng đối với này bó tay toàn tập muốn thu phục tịnh liên yêu hỏa nói nghe thì dễ Không. tiêu huyền tổ tiên nơi này ta nhất định sẽ thành công thu phục tịnh liên yêu hỏa nhất định sẽ đem tiêu thần tổ tiên mang về thấy ngươi tiêu viêm tràn đầy tự tin mà nhìn tiêu huyền nói ha ha ha được được được vậy ta ngay ở tiêu giới chờ tin tức tốt của ngươi tiêu huyền hơi s ữ n g sở sau cất tiếng cười to nói a cái kia nếu ngươi quyết định muốn đi làm vậy ta lại bàn giao ngươi mấy chuyện chỉ có tu vi ở sáu sao đấu tôn trở lên cơn giả mới có thể chống lại tịnh liên yêu hỏa từ yêu hỏa trong không gian tỏa ra dư ôn còn muốn hôn thân tiến vào yêu hỏa không gian tiến vào người thực lực ít nhất phải ở bán thánh cảnh không phải vậy hết thệ là đi chịu chết vì lẽ đó ngươi chuyến này không muốn mang theo tứ phương các bán thánh cảnh trở xuống cường giả đi yêu hỏa không gian ta kiến nghị trực tiếp do mấy người các ngươi đấu thánh cường giả đi tới để tránh khỏi đồ tăng thương vong tiêu huyền trầm ngâm chốc lát dạn dò tiêu viêm mặc nhiên gật đầu ngươi chuyến này to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Hẳn khác là cái vì i người. viễn Đại hiện giả, người vi ễ n Chúng từng định, Trung không thánh cảnh lên cường cộng cổ tộc cổ tộc có ước Châu cho kích. đế đã Địa đấu ta bắt xuất trở phép phạm sao v lẽ đó lần này bảy tộc có thể phái ra cường giả tu là nhiều nhất vì là bốn sao đấu thánh dược trần hiện nay tu vi vì là bốn sao đấu thánh hậu kỳ vừa vặn kẹt ở giới hạn này trên về điểm này các ngươi đúng là chiếm món hời lớn tiêu huyền khẽ mỉm cười nói không hồn diệ t sinh tên kia là năm sao đấu thánh chỉ bất quá hắn sẽ phong ấn tu vi đi tới thôi chỉ là tiêu viêm cũng cũng không sợ hắn hồn diệt sinh đừng xem dược trần hiện tại chỉ là bốn sao đấu thánh hậu kỳ thế nhưng dược trần linh hồn cảnh giới đã hoàn toàn bước vào đế cảnh có đế cảnh linh hồn tăng cường dược trần đủ để dạy dỗ hồn diệt sinh làm người như thế nào vì lẽ đó hồn diệt sinh đến thời điểm bất luận giải không mở ra phong ấn cũng phải nhà o phố a đến thời điểm nhìn có cơ hội hay không triệt để lưu lại hắn tiêu viêm trong lòng cười to một tiếng nói được rồi ta muốn nói chính là những này hiện nay vì bảo mật tiêu hoành mấy người bọn h ắ n đấu thánh đúng là cũng không thể theo ngươi đi tới có điều này con không gian ngọc giản ngươi cầm cẩn thận gặp phải nguy hiểm liền bóp nát nó ta sẽ lập tức chạy tới yên tâm chính là hồn thiên đế đích thân tới ta cũng có lòng tin mang theo ngươi toàn thân trở ra tiêu huyền đưa cho tiêu viêm một con màu bạc không gian ngọc giản cười cười nói vậy coi như đa tạ tiêu huyền tổ tiên sáng mắt lên tiêu viêm lập tức nhận lấy không gian ngọc giản ha hả Có vật như à y đâu k i đại lục hắn tiêu viêm còn không phải đều có thể đi. Ai cũng giết tiêu đều lục l còn có cũng chết hắn không thể không hắn ta viêm, sau n người, không、sợ. Như g có sợ. vậy khoảng thời gian này n g ư ờ i ngay ở bồ đề cổ thụ trên tu l u y ệ n đi tranh thủ ở tiến vào yêu hỏa không gian trước tu vi tiến thêm một bước nữa tiêu huyền đưa tay vô vô tiêu viêm vai một giây sau thân hình của hắn liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ c ù n g tiễn tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm xa xa túi đ ầ u nói chương bảy trăm năm mươi yêu hỏa giáng thế Tiêu i ê v m lần t h hai ứ tháng i ế bế n quan trạng vào t i Dược c n ở bất động thanh động s ắ c đ ị a thông báo tiêu h n liên minh nhất phủ hệ các đ ồ giới h Động oong giả thanh long t người dưới trị không, không gian một trận cấp tốc lúc ních một đạo thon dài bóng người tự trong hư không trực tiếp đi ra tiêu huyền tổ tiên chính ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ thụ trên tu luyện tiêu viêm lập tức như có cảm giác địa đứng lên ngươi nên lên đường rồi yêu hỏa không gian g á n g lâm tiêu huyền đối với tiêu viêm khẽ gật đầu lập tức ngẩng đầu đưa mắt tìm đến phía hư không sâu xa ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tiêu giới thẳng tới ngoại giới trung châu đại điện ở cái kia xa không thể vời trên bầu trời giữa ban ngày lại có hai vòng trăng tròn một trên một dưới l ặ n g yên hiện lên vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt liền áp đảo thái dương hà o quang trở thành trong thiên địa duy hai c h ó i mắt tồn tại đồng thời hai vòng trăng tròn sau khi chín viên nóng ánh ngôi sao cũng là ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt chậm rãi di động cuối cùng hóa thành một đường thẳng ẩm làm tinh không bên trên chín viên nóng ánh ngôi sao nối liền một đường thẳng thời điểm toàn bộ trung châu trên mặt đất lập tức nổi lên một luồng mánh liệt sóng năng lượng vô số sền sệt kỳ dị sương t r ắ n g cấp tốc tự trong hư vô dâng trào mà ra hào hào hào hào hào hào trong lúc mơ hồ còn có từng cơn sóng liên tiếp mênh m ô n g quần c u ộ n làn sóng tiếng từ bên trong đất trời truyền ra sau n g u y ệ t c ù n g hiện chín sao một thể thiên địa thủy triều yêu hỏa giáng thế hết thẻ quan sát đến này một ngày đ ị a dị tượng các cường giả đều biết thời gian qua đi ngàn năm sau khi tĩnh liên yêu hỏa rốt cục lần thứ hai giáng lâm thế gian Hô! Yếu thế đến Tiêu thu phun hỏa không gian rốt cục lần thứ hai nhân linh hồn thu hồi, chậm dãi phun ra một ngụm chọc gian gian. lan ra khi lần dáng tràn ngoại lượng ngụm nói. giới viêm dãi rốt một cục lực lâm đem xèo xèo xa xa phía chân trời truyền tới một trận mánh liệt tiếng xé gió c h ậ t thì có hai bóng người quay về bồ để cổ thụ lướt tới tiêu huyền đại nhân vội vã tới rồi hai bóng người đối với tiêu huyền túi người hành lê nói dược trần thiên hỏa hai người các ngươi đến rồi tiêu huyền đối với dược trần thiên hỏa hai người gật đầu một cái nói tiêu huyền đại đã đầu địa điểm đưa đoạn đường đi. liên rãi nói. biết, người người Tiêu nhân, thịnh chúng trần ngẩn lên lần này dáng Trung huyền hỏa thế, chậm hỏa thế Châu Tây xuất ta. Ta ta yêu yêu ba Dược Bắc Vực, các ở sẽ khoát tay háo một cái lập tức tay háo b ả o vung lên một luồng mê ngông h cực kỳ lực lượng không gian trợn dâng trào mà ra cấp tốc bao bọc d ư ợ c trần tiêu viêm ba người trốn vào hư không biến mất không còn t ă m hơi trên bầu trời tiêu huyền chính đứng chắp tay với bồ để cổ thụ một cái tráng kiện cảnh xuất t h ầ n đ ị a nhìn phía dưới người đến người đi tiêu đế sơn mạch ngơ ngác không nói gì một bộ cắt hợp thể rộng lớn áo bào ở gió nhẹ thổi dưới áo áo văn vọng hệ với bên hông ngàn năm mỹ ngọc cũng theo tham gia trò vui giống như vậy thỉnh thoảng đụng vào nhau len k e n len k e n địa vang lên không ngừng ai tiêu viêm ngươi tên tiểu tử này có thể nhất định phải đem tiêu thần an toàn mang trở về ta thấy ta a tiêu huyền bỗng nhiên thăm thẳm thở dài nói nhất định biết một đạo thanh âm đức quáng đột một tự tiêu huyền phía sau vang lên nói tiêu huyền không có trả lời chỉ là chậm rãi mở hai tay ra đóng chặt hai con mắt sau đó đi tới bồ đề cổ thụ cành cây bên d ư ớ i như một con dương cánh muốn bay chim lớn bình thường quay về phía dưới tiêu đế sơn mạch nhẹ nhàng mà nhảy xuống một giây sau hắn liền hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời vô tận trong tầng mây không là ta quá tham lam là ta quá tham lam một đạo tràn ngập vô tận tang thương cùng thanh n â m mệt mỏi đ ứ t quãng địa từ phía dưới chuyển đến chật biến mất lần này đổi thành bồ đề cổ thụ hờ hững lấy lợi lấy nó hiện nay linh trí muốn hoàn toàn lý nhân loại am hiểu phức tạp cảm tình đối với nó、no、tới nói tựa hồ còn có chút phức tạp trung châu tây bắc vực vụ vạn d ằ m trời quang bên trên ba bóng người chậm rãi tự trong hư không tái hiện ra không nghĩ tới tiêu huyền đại nhân chỉ là nhẹ nhàng vung tay háo bảo liền có thể đem ta các loại từ trung châu nam vực đưa đến trung châu tây bắc vực quả nhiên không hổ là thời đại kia được xương trí cường tồn tại một bộ màu trắng bảo phục thiên hỏa tôn giả đánh giá một hồi bốn phía hoàn g cảnh lập tức thấp giọng cảm k h á i nói tuy rằng trước mắt hắn đã tiến vào một sao đấu thánh cảnh thế nhưng coi như lại cho hắn thời gian năm mươi năm hắn e sợ cũng không cách nào làm được tiêu huyền bước đi kia ha ha tiêu huyền tổ tiên nhưng là được xưng thời đại kia ở gần nhất đấu đế cường giả tồn tại lực ép cùng thời đại cái k h á c bốn vị đỉnh cao đấu thánh trong lịch sử chỉ có hoàng t u y ê n yêu thánh tịnh liên yêu thánh bực này tồn tại mới có thể cùng với so với tiêu viêm khá là khoe khoang địa cười một tiếng nói Khoảng cách yêu hỏa giáng yêu tiêu h ế địa đ ể m còn có c c khoảng đại khái á viêm ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quan cấp tốc biến mất ở phía chân trời ngay ở tứ phương các một nhóm triển khai hành động thời điểm t r u nhưng g c â u chuyển đại địa động, giác sai hết thể tự cảm giác thực lực không sai, tông môn thế lực nhóm động, hết h tự tông lực lực cảm cũng mức môn rồn dập ớ về vật v cái chạy dáng nơi đi. tiêu i kêu bảo vật dáng thế nơi chạy đi. Ngay ở mà người h n động h chỉ o n đường trên, n rất i chiếm địa thế chi lợi liều mạng mà hướng về cùng một chỗ điểm chạy đi, liền chiếm ề về u Trung châu Tây thổ thế thế một tự trước một bước đến liền có thể trước một tốt bản mạng hướng cùng bọn đến Nhưng gì. Bắc vực lực chỗ chạy bước có bước được chỗ c hồ họ h mà mà địa là tịnh liên yêu hỏa từ cách bọn họ cực xa yêu hỏa trong không gian hình chiếu ra một chút dư ôn cũng đủ để cho sáu sao đấu tôn trở xuống cường giả không được tiến thêm cũng có điếc không sợ súng một ít cấp thấp đấu tôn cắn răng cứng răn c h ố n g đỡ tiếp tục tiến lên thế nhưng lập tức bọn họ sẽ bị vô số nhập vào cơ thể mà ra nhũ bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt làm một đoàn cho tàn nay khủng bố một màn nhất thời ngay ở các thế lực lớn bên trong truyền r a đến cuối cùng cũng coi như biết nội tình bọn họ bắt đầu phái sáu sao đấu tôn trở lên tông môn cường giả tiếp tục thâm nhập sâu chỉ là bọn hắn cũng không biết ở yêu hỏa trong không gian không nói đấu tôn cường giả tối đỉnh coi như là bán thánh cường giả cũng chỉ có điều là bị chết chầm một chút bia đỡ đạn thôi không thành thánh sẽ thành run dế câu này để ở chỗ này biểu hiện càng chuẩn xác lúc này tiêu viêm ba người chính nghỉ chân với một mảnh màu nhũ bạch trên sa mạc không túi đầu rất hứng thú địa đánh giá dưới chân mảnh này kỳ cảnh trên bản đồ dưới biểu hiện nơi này nguyên bản là một tòa xanh l ù n sân mạch không nghĩ tới sẽ bị tịnh liên yêu hỏa giáng thế thời từ yêu hỏa trong không gian thẩm thấu ra một chút dư ồ n hết mức phân hóa thành một mảnh khắp ngàn dặm nơi sa mạc khu vực d ư ợ c chân hồi ức một hồi trước chiếm được tình báo cười nói các loại đi xem ra yêu hỏa không gian vẫn còn bị phong ấn trạng thái đến đợi được phong ấn bước đầu giải trừ sau đó chúng ta mới có thể đi vào tiêu viêm liếc mắt một cái trên bầu trời phía kia không gian kỳ dị nói sắp phá nát trong không gian thỉnh thoảng có từng đạo từng đạo ánh sáng màu nhũ bạch né qua mỗi một lần lấp lóe đều cho dưới đáy mọi người mang đến một loại đáng sợ thiêu đốt cảm giác như là có thể đem người linh hồn cũng đồng thời thiêu đốt 23. Trưng 751. Điện Dương cốt linh lãnh hỏa không chỉ đã sinh ra hoàn chỉnh hỏa linh hơn nữa uy lực trên e sợ cũng có thể so với bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ chín tồn tại nhưng mà ngay cả như vậy ở nhìn kỹ yêu hỏa không gian thời điểm dược trần vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cốt linh lánh hỏa ở bất an nhảy lên hỏa linh truyền đạt cho dược trần tâm tình có bất an có nôn nóng còn có hoảng sợ ngay ở tiêu viêm một nhóm ở đây lẳng lặng chờ thời điểm đến từ trung châu các vực cường giả cũng đang nhanh chóng địa chạy tới bên trong rất nhanh giữa không trung liền che kín lượng lớn hư không mà đứng bóng người hả tựa hồ là hồn điện đám kia con chuột lại đây năng lực nhận biết khủng bố dược trần bỗng nhiên v ẩ y một cái lông mày nói dược trần vừa dứt lời một đại đoàn tre ngập bầu trời giống như khói đen liền tự trong hư không đụng phải đi ra dị thường âm lanh cùng khí tức kinh khủng nhất thời hướng về toàn trường lan tràn mà đi hôn điện dương nhiệt lão sư lần này chúng ta không bằng tìm cái cơ hội đem bọn họ đều ở lại chỗ này chứ thiêu viêm nhìn tự trong hắc vụ hiện lên đạo bóng người nói chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là lấy bắt giữ tịnh liên yêu hỏa làm chủ hôn điện người chỉ có thể đặt ở thứ yếu vị trí dược trần không thể xếp không địa cười cười nói ngay ở dưỡng trần tiêu viêm thầy trò hai người ở không kiên kỵ mà đánh giá người đến chính là thời điểm hồn điện hoặc là nói hồn tộc cầm đầu á o bào đen người trung niên cũng như có cảm giác đ ị a nhìn lại này á o bào đen người trung niên xem ra khắp toàn thân bình thường không có bất luận cái nào có thể được xưng là là đặc sắc địa phương chính là ném đến trong đám người cũng sẽ không có người nhận ra được thế nhưng hắn nhưng có một nhường khiến trung châu hầu như hết thệ thế lực đều sởn cả tóc gãy thân phận hồn điện điện chủ đã từng trong một đêm tàn sát trung châu mấy chục tông phái liền giết năm vị đấu thánh cường giả hồn điện điện chủ đương nhiên ở hiện tại hồn điện vừa bị thiên phủ liên minh trong một đêm phá tan tình huống hắn gái này hồn điện điện chủ thân phận là thấy thế nào làm sao quỷ dị cùng lúng túng nếu ngươi như thế điếu vậy ngươi dưới trướng hồn điện làm sao sẽ quỷ đến nhanh như vậy ngươi như thế châu bò lúc đó ngươi sao không lên đây dược trần tiêu viêm áo bào đen người trung niên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người nói hai người này chủ đạo thiên phủ liên minh công hắn hồn điện trong một đêm liền đem hắn hồn điện hai mươi bảy tòa hồn điện trong nháy mắt xóa đi hai mươi bốn tòa làm hại hắn ở trong tộc bộ mặt mất hết hồn tộc ngàn năm đại kế đều sẽ bởi vì vì hắn nhất thời lười biếng mà hủy hoại trong một ngày nếu không là cân nhắc hắn này mấy trăm năm qua vì là trong tộc s i ê u tập thể linh hồn vẫn tính là nơm nớp lo sợ vẫn là hư vô thôn viêm đại nhân tự mình mở miệng xin tha cho hắn chỉ sợ hắn thật có thể bị tập trung vào bên trong ao máu hóa thành chất dinh dưỡng dù vậy hắn cũng chịu đến hồn tộc cao tầng cực kỳ nghiêm nghị gian dạy cuối cùng hắn bị cưỡng chế mau mau dẫn dắt một nhóm trong tộc cường giả trùng kiến hồn điện sau đó lại lập tức mang đội đến đây tránh thoát tịnh liên yêu hỏa có thể nói hắn hiện tại vẫn là đeo tội thần nếu là lại làm đập phá trong tộc một kiện đại sự nhất định bị xử tử kết quả hiện tại hắn lại ở đây gặp phải dược trần tiêu viêm hai người này hắn hận a vốn cũng không muốn để ý tới hồn điện điện chủ tiêu viêm bị hắn cái kia buồn nôn ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút không kiên nhẫn lúc này dương giọng cười một tiếng nói hồn điện dương nhiệt còn dám quang minh chính đại địa xuất hiện ở chúng ta thiên phủ người trước mặt coi là thật là c h á n sống phải không tiêu viêm lời vừa nói ra xung quanh lập tức đồng loạt để chống một tảng lớn không vực ở đây đã có hơn nửa cường giả nhận ra tiêu viêm cùng hồn điện điện chủ thân phận vừa nhìn hai vị này đại lao chuẩn bị mở biểu lập tức lẩn đi rất xa tiêu viêm dược trần các ngươi liền diệt ta hồn điện hai mươi bốn tòa phân điện việc ta hồn diệt sinh n h ớ kỹ hồn diệt sinh biểu hiện hờ hững liếc mắt một cái tiêu viêm mấy người nói ghi nhớ thì đã có sao ngày đó như không phải là không có tìm tới thiên điện tình báo chúng ta thiên phủ sớm đã đem ngươi này điều c h o mất chủ cũng cho thuận lợi giết hồn điện không hồn tộc chi người đều phải chết tiêu viêm quay về hồn diệt sinh làm ra một cái cắt thiết hầu động tác trong con ngươi hung mang lóe lên hồn diệt sinh mạnh mẽ k i ể m chế lại ra tay kích động lạnh lùng nói ngươi có điều là miệng lưới lợi hại thôi ta liền thích xem ngươi muốn làm chết ta rồi lại làm không xong ta dáng vẻ tiêu viêm tiếp tục cười hì hì t r e o chọc hồn diệt sinh nói hồn diệt sinh lần này đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại trang làm cái gì đều không nghe được dáng vẻ thấy mình t r e o chọc nửa ngày cũng không gặp hồn diệt sinh ra tay tiêu viêm chỉ được bất đắc dĩ cười một tiếng nói sợ hàng một một bên cẩn thận từng ly từng tí một quan chiến nửa ngày cường giả khắp nơi nhóm trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt không có đánh tới đến có điều hồn điện điện chủ lại không dám chính diện đáp lại tứ phương các người khiêu khích này có phải là nói rõ hồn điện thật sự không cứu vậy chúng ta có phải là cũng phải đến ôm một cái thiên phủ liên minh bắp đùi đây trong lúc nhất thời trên sân chúng người tâm tư khác nhau điện chủ đại nhân chúng ta tại sao không trực tiếp ra tay đem ba người bọn họ ở lại chỗ này ngược lại điện chủ đại nhân ẩn giấu đi thực lực cũng đầy đủ trực tiếp giết chết bọn họ vẫn ẩn núp ở hồn d i ệ t sinh phía sau một vị hồn tộc thanh niên đột nhiên mở miệng nói vị này hồn điện thanh niên ước chừng ba chừng một ư ơ i tuổi bộ mặt vẻ mặt cực kỳ cứng ác càng quái gì chính là một đôi đen kịt như mực con ngươi phảng phất lộ ra vô tận hắc ý làm cho người ta một loại cực đoan hàn ý cảm giác thiếu tộc t r ư ở n g trong tộc giao đại nhiệm vụ của chúng ta là bắt được tịnh liên yêu hỏa vì lẽ đó thực lực của ta tạm thời vẫn chưa thể liền như vậy bại lộ đến giữ lại tiến vào yêu hỏa không gian cướp giật tịnh liên yêu hỏa thời gian một đòn chiến thắng bởi năm đó cái kia phần dối trá đến cực điểm tám tộc c ước hẹn chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp cùng cái khác mấy tộc triệt để không nể mặt m ũ i hồn diệt sinh đối với một bên áo b à o đen thanh niên giải thích tám tộc c ước hẹn à, ha ha chúng ta lập tức liền không cần tiếp tục phải chịu đến cái này giáo điều cứng nhắc ràng buộc được gọi là thiếu tộc trưởng thanh niên khỏe miệng hơi kéo một cái nói các chủ thiếu các chủ hồn diệt sinh phía sau vị kia hồn tộc thanh niên cũng không đơn giản hai sao đấu thánh sơ kỳ dựa theo cổ tộc cho chúng ta thiên phủ liên minh cung cấp tình báo nên chính là hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong thiên hỏa tôn giả thấp giọng nhắc nhở hai người nói hồn phong t a ở hắn cùng hồn d i ệ t sinh trên người đều ngửi được một tia dị hỏa khí thức hơn nữa tựa hồ đến từ đồng nhất loại dị hỏa bản nguyên lẽ nào hồn tộc cũng trong bóng tối chấp trưởng một đạo dị hỏa hai người bọn họ trong cơ thể tất cả đều là đạo kia dị hỏa tử hỏa d ư ợ c chân bỗng nhiên một tiếng khẽ ổ lên nói thần bí dị hỏa ha ha các loại bắt bọn hắn lại dĩ nhiên là biết bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu chính là cái gì dị hỏa thiêu viêm lộ ra một vệ thần bí mỉm cười nói ngay ở hồn điện người đến sau khi lại như là mở ra một vô hình nốt bấm giống như vậy viêm tộc lôi tộc thạch tộc linh tộc cũng theo sát hồn tộc bước chân lục tục địa đến tiêu viêm cùng viêm tộc hỏa huyễn lôi tộc lôi lạc huynh đệ đơn giản hỏi thăm một chút đúng là không có tiến lên bắt chuyện dù sao hiện tại ai cũng không có bắt chuyện tâm tư như vậy hiện tại viễn cổ bắt tộc bên trong cũng, cũng chỉ còn sót lại cổ tộc cùng dược tộc người còn chưa đến tiêu viêm nhìn lướt qua trên sân năm tộc nhân lẩm bẩm nói khanh khách sai rồi tiêu viêm ca ca hiện tại chỉ còn dư lại dược tộc người không đến lính rồi một đạo tựa như chung gió giống như lanh l ả n h tiếng nói đột ngột truyền vào tiêu viêm trong lỗ thai 2 a i m ư chương 752, vẫn là ta đi cho vụ tiêu viêm một nhóm phía trước mấy trượng xa nơi không gian một trận núp đ í c h ba bóng người lập tức từ trong hư không nhanh chóng bay ra người cầm đầu chính là tiêu viêm mấy năm qua này vẫn nhớ thương người ngọc phía sau nàng có hai vị cổ tộc cường giả đi theo một vị chính là tiêu viêm cực kỳ quen thuộc hát yên quân đại đô thống cổ thanh dương một vị khác chính là một vị áo l a m ông láo tóc trắng